Trốn vào đến lật thiên sau lưng yêu tu ảnh tạm lúc này trong lòng cũng như tam thốn độc nhất vô nhị, hai người này mặc dù càng ngày càng nôn nóng, lại ai cũng không dám vọng động, một khi bị vị này đã đã bị mất phương hướng tâm thần tu sĩ chém giết, vậy cũng liền tính không ra rồi, cũng may lật thiên mặc dù chầm mê, có thể nguyên anh hậu kỳ thực lực cường đại phóng ở đằng kia, liền tính toán xuất hiện quỷ vương, cũng căn bản không phải đối thủ, trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không quá. Mức nguy hiểm Mất phương hướng tại U minh bên trong tu sĩ lại vượt ra khỏi tam thốn cùng yêu tu đoán trưởng, lật thiên đi lần này, là suốt 3 năm. Cái kêu phó thân ảnh gầy gò không có dừng chút nào nghỉ, thẳng đến cuối cùng đem trong cơ thể linh lực hao hết, lại vẫn đang nắm chặt trong tay diễn dương kiếm, như cùng một phạm nhân vũ phu bình thường, dựa vào khí tức, chém giết lấy xuất hiện tại bên người quỷ vợ, trong mắt vẫn như cũng là một mảnh đỏ thấm, mà lúc này, tam thốn đạo nhân cùng yêu tu ảnh tắm trong lòng, cũng đã như rơi xuống vực sâu. Đó là một loại tuyệt vọng hoàng sợ tuyệt vọng đích Can Nguyên Đến từ chính là thiên bước chân cuối cùng, một chỗ cùng U minh chi địa bất đồng không gian, chỗ đó hắc ám như mực luận bình thường, chỗ đó khí tức càng thêm táo bạo và âm hàn, nơi đó là các sinh linh nghỉ ngơi chi địa, chiếm cứ vô số cường đại quỷ vật cùng la sát, nơi đó là hoàng tuyển, quỷ giới cửa vào. Hai nơi không chọn vẹn U minh chi địa, bởi vì tại Tam Châu cái kia chỉ ma tôn bị phong ấn và không cách nào đà thông, nhưng mà cái này hai nơi U minh phương hướng lại cực kỳ tiếp cận, chỉ là tại hai nơi U minh chính giữa chống không chỗ tương liên, nhưng lại là một đoạn quỷ giới không gian. Chu Tính lấy dùng U Minh đi thông Tam Châu Ma Tôn, cuối cùng đem chỗ này bị trấn áp tại Đãng Ma Sơn ngọn nguồn tế đàn vứt bỏ nguyên do, là một đoạn này quỷ giới chi lộ. Chính là Hóa Thần Ma Tôn, cũng không cách nào thông qua cái này, đầu không chọn vẹn U Minh chi lộ, một khi lẻn vào chân chính em phủ quỷ giới, cái kia liền rốt cuộc không cách nào trở về, cuối cùng kết cục, tất nhiên là bị vô tận ác quỷ nuốt hết, trừ phi là ma thần trên đời, nếu không đem không có bất kỳ thoát ly cơ hội. Theo lật tiên bước chân, trước mắt dị giới cũng trở nên càng ngày càng gần, tam thốn đạo nhân lúc này càng không để ý hết thể địa ngưng thể mà ra, một tiếng quát trói thai cũng đồng thời thốt ra, chủ tử. Nếu không tỉnh lại, chúng ta đều muốn chơi hết á. Đáp lại quỷ buộc, cũng không phải dĩ vãng cái kia thanh đạm thoại ngữ, mà là một thanh màu vàng lưỡi dao sắp bén, vạch phá hạt cám, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió hướng về tam thốn chém tới. Thân ảnh một hồi mơ hồ, là tam thốn đạo nhân xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã cách lật thiên vài chục trượng xa, một đôi quỷ nhãn trong càng là mang theo sợ hãi hoàng sợ, nếu không là lật thiên trong cơ thể linh lực tại 3 năm này đến tất cả đều hao tuần không, bây giờ chỉ có thể dùng thân thể dẫn theo diễn dương kiếm, hắn bộ dạng này quỷ thể cũng tất nhiên bị tế lên linh bảo chỗ chém chết. Trong tay bắt đầu véo ra chú quyết, tam thốn đạo nhân tại đây U minh chi địa vận dụng quỷ đạo phía thuật, liền tính toán đem lật thiên đánh bay hoặc là cái chóng, cũng tốt hơn vị đại gia này bước vào hoàng tuyển, 3 năm thời gian. Hiện tại vị trí đã sớm lâm vào U Minh ở chỗ sâu trong, dựa vào quỷ thể cảm giác, tam thốn cũng tìm không được đường đi rồi, nếu lật thiên tại tiến vào quỷ giới, cái kia liền mọi sự ngừng vậy. Pháp thuật vừa mới hoanh ra, cái kia phó thân ảnh gầy gò liền huy kiếm chém tới, rồi sau đó đạo này pháp thuật liền trực tiếp bị linh bảo xoắn diệt, căn bản không dùng được. Liên tiếp thả ra mấy đạo pháp thuật, đừng nói là đem lật thiên kích choáng, chính là liền bản thể đều không có đụng phải một kia, mặc dù không có linh khí, thế nhưng mà linh bảo diễn dương trong kiếm Lại vẫn tồn tại khổng lồ và khủng bố lực lượng, dùng tam thốn bây giờ kết đan thực lực, là đừng muốn thương tổn đến đối phương mảy may. Trầm rãi tán đi chú quyết, quỷ buộc lẳng lặng yên nhìn qua từng bước một đi về phía trước thân ảnh, và yêu tu ảnh tầm thân hình cũng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh, chỉ là hai người đều không có bất kỳ ngôn ngữ, cứ như vậy không biết làm sao mà nhìn chầm chầm vào lật thiên bóng lưng, một chút lâm vào tử cục Lật thiên, ngươi chẳng lẽ liền nương tử của mình cũng không để ý sao? giận dữ địa quát to một tiếng Quỷ Bộc lần đầu tiên gọi thẳng ra chủ tử tục danh, tuy nhiên lại không có đổi về đối phương rủ là một kia dừng lại. Nhỏ gây trắng bệ gương mặt, dần dần hiện ra một tia cười thảm, Quỷ buộc nhìn qua sắp bước vào đến cái kia đoàn đèn kỵ không gian chủ tử, lẩm bẩm, "Tam Thốn là bóng dáng của ngươi, anh đi đâu vậy, ta liền cùng, ngươi đã chết, ta liền chờ ngươi luân hồi, lúc trước thế nhưng mà ngươi nói, như thành phàm nhân, cùng ta đem rượu, như thành chân tiên, liền ở đằng kia vòm trời phía trên, cho ta lưu một chỗ ghế." Liền là những lời này, tam thốn cam nguyện trọn đời là buộc. Trong cơ thể âm khí lần nữa bay lên, nhưng mà tam thốn đạo nhân nhưng lại không đang thi triển cái gì pháp thuật, mà là đem bản thể trốn vào đến lật thiên trong ngực trong tụ hồn bình. Cũng không có lựa chọn độc tự rời đi, quyết ý cùng chủ tử đi một lần hoàng tuyển quỷ buộc. Tâm ý đã quyết, liền tính toán cái này một chuyên có đi không về, cũng không hoán không hối, nhưng mà chờ hắn vừa mới trốn vào đến trong tụ hồn bình, bên thai lại chuyển đến yêu tu mang theo bất đắc di thoại ngữ. Nhìn ra chủ ý bắp Để đó rộng lớn đường biển không đi, không nên rõ xét cái gì U Minh chi địa, như thế rất tốt, liền buồn tiểu thư đều cho góc đi vào rồi, nếu đi không đến quỷ giới, ta không phải bới ngươi cái này thân quỷ ra Sắp bước vào quỷ giới thân ảnh, yêu tu cũng không dám tại nấp trong lật thiên sau lưng, liền tam thốn cũng đã tìm không thấy tiến đến lúc cửa vào, ảnh tầm càng thì không cách nào rời khỏi chỗ này U Minh, nếu là mình lưu lại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, tại âm khí bên trong, cũng không có cung ứng yêu tu thu nạp linh khí. Một khi đem trong cơ thể linh lực hao hết, liền cũng liền táng thân U minh rồi. Rơi vào đường cùng, yêu tu ảnh tẩm ý vào độn pháp huyền liền diệu, trực tiếp trốn vào đến tam thốn đạo nhân chô ẩn thân cùng quỷ buộc tâm thần có chút không tập trung chờ đợi lấy sắp tiến vào âm phủ quỷ giới. Mất phương hướng tại U minh bộ ráng, không mục đích gì cùng phương hướng, lại không ngừng địa ra sức đi về phía trước, phản phất muốn hao tổn không toàn bộ khí lực, mới có thể đem đấy lòng cái kia tơ buồn bã giảm nhạt một phần Tại một hồi đen kịt và biến hóa kỳ lạ vầng sáng chấp động sau đó, cái kia phó cô tịch và thân ảnh gầy gò liền biến mất ở cái này mảnh U minh, bước vào đến âm phủ quỷ giới, liên tiếp 30 năm đều không còn chút nào nữa tung tích, hình như lật thiên cái tên này, đã đã trở thành đi qua, là cái kia phó thân ảnh biến mất tại Đảng Ma Sơn hạ 30 năm sau đó, các đại dương mênh mông danh trời tam trâu mặt đất, lại nên đón hải ngoại di tộc. Chương 440, Ma Tộc xâm Lấn, 1. Triệu Văn Là Kinh Châu một chỗ nhị lưu tu tiên tông môn đệ tử, bây giờ vừa mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ, vì trùng kích kết đan, vị này trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp liền bắt đầu bắt tay vào làm thu thập một ít linh thảo hoặc tài liệu luyện khí, rồi sau đó bán ra hoặc là đổi lấy tương ứng tu tiên tài nguyên, để mà mua sắm gia tăng kết đan suất linh đan. Ngày hôm nay, Triệu Văn một mình không chế lấy phi hành pháp khí chạy tới bờ biển, chỉ là muốn tại gần biển khu vực siêu tầm một phen, biển sâu hắn cũng không dám tiến về trước. Và một ít gần biển đáy biển cũng có khả năng xuất hiện một ít linh thảo hoặc tài liệu, chỉ là phát hiện tỷ lệ quá thấp mà thôi, chỉ khi nào muốn tìm được, vậy cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch. Đã bay khỏi bờ biển trăm dặm trái phải tu sĩ, ngừng phi hành pháp khí, xa hơn ở chỗ sâu trong, có thể cũng không phải là hắn loại này trúc cơ tu vi có thể đi địa phương rồi, trên biển cũng chiếm cư không ít yêu thú, một khi gặp phải một chỉ có thể so với kết đan tu sĩ yêu thú cấp cao, hắn cái này cái mạng nhỏ cũng không tính khai báo. Nhìn qua xa xa thương mang bắt ngát biển cả, triệu văn bắt đầu hâm mộ khởi những có thể kia không chế pháp bảo kết đan ký tu sĩ đến, nếu là một ngày kia mình có thể kim đan đại thành, sâu hơn vùng biển, cũng dám lưu lạc một phen. Chỉ là, cái kia biển cả vốn nên khôn cùng cuối cùng, vì cái gì nhiều ra mấy cái chấm đen. Có chút kỳ quái điệu nhìn qua ở chân trời xuất hiện không rõ hát ảnh, gọi là triệu văn tu sĩ xứng sờ địa tại nguyên chỗ dừng lại sau nửa ngày, thẳng đến những điểm đèn kia đã phóng đại mấy chục lần. Hắn mới nhìn rõ trên biển bay tới dị vật. Đó là từng chích cực lớn phi thuyền, mỗi một chỉ đều trừng trăm trượng lớn nhỏ, và số lượng lại có hơn 10 chiếc nhiều, bên trên nó càng là khói đen lợn lờ, hình như tới từ địa ngục khách tới thăm. Là cự thuyền xuất hiện tại nhìn rắm bên ngoài vùng biển lúc, triệu văn liền phát giác không đúng, cái loại này cự thuyền tại tu tiên giới nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, hơn nữa từ trên biển bay tới, chẳng lẽ là trước kia ra hải tiền bối. Có thể là vì sao số lượng nhiều như thế. Mỗi một chỉ cự thuyền gần như đều có thể chuyên trở nghìn vạn người, đã có hai ba con, cơ bản có thể đem Kinh Châu đệ nhất đại Tông Môn Bàn Vân Tông, từ trưởng môn ra ngoài viện đệ tử tất cả đều sắp xếp. Phát giác đến sự tình kỳ quặc, cách những cử kia thuyền còn xa, Triệu Văn liền quay đầu bay nhanh, một đường trở về tới Tông Môn, rồi sau đó đem chứng kiến cáo chi môn chủ, chẳng qua là khi vị kia tu vi dùng kết đan hậu kỳ trưởng môn tự mình ra hải xem xét sau đó, nhưng lại không phản hồi Tông Môn, mà là thẳng đến chỗ Kinh Châu phía Bắc bản Vân Tông Không đến ngũ thiên, Tam Châu phía trên toàn bộ tu tiên giới đồng thời tiếp đến một phần khủng bố tin tức, Tam Châu gần biển, xuất hiện ma tộc. Thứa lúc cự thuyền càng hải mà đến ma tộc môn, rốt cục đem ác ngộng dẫn tới tu tiên tải nguyên phong phú Tam Châu mặt đất, chỉ là ma tộc mặc dù đã tới gần biển, nhưng lại không lên bờ, mà là đem hơn 10 chỉ cự thuyền rơi xuống trên biển, như là từng tòa cực lớn phù đảo, cách nghìn dặm khoảng cách, cùng Tam Châu tu tiên giới lạnh lùng đối nghịch, sợ hãi, như là một hồi ôn dịch. Trong nháy mắt liền đem chọn cái tu tiên giới bao phủ, tất cả đại tông môn dồn dập phái ra trong tông cao thủ tiến về trước gần biển tìm hiểu, nhưng mà nhưng không ai có thể tiếp cận những cự kia thuyền trăm dặm phạm vi, bởi vậy, tu tiên giới cũng tổn thất mấy tên cao dài tu sĩ, thậm chí một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều vừa đi không quay về, như vậy vẫn lạc. Tu tiên giới đoạt được biết tình báo, đều chỉ rõ những cự thuyền trên kia tồn tại ma khí tinh thuần, chỉ là không người có thể đem ma tộc thực lực cùng số lượng dò xét ra rõ ràng. Là một vị nguyên anh tu sĩ vẫn lạc tại ma tộc cự thuyền phủ cận sau đó, tu tiên giới cũng theo đó lâm vào yên lặng lại cũng không có người dám dò xét những cổ quái kia cự thuyền, cùng hắn nội ma khí. Theo mấy vị tu sĩ vẫn lạc cùng ma vật án binh bất động, lời đồn bắt đầu nổi lên bốn phía, có tu si nói là Tam châu thượng có người chọc giận đạo trời, do đó đánh xuống ma kiếp, cũng có tu si nói là lần trước bị phong ấn tiến vẫn tiên trận hóa thần ma vật, sớm đã chạy ra đại trận dưới sự giận dữ đưa tới viện quân, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Đủ loại lời đồn, tại tu tiên giới lưu truyền ra đến, các tu sĩ trong lòng cũng bị bịt kín vẻ lo lắng, thẳng đến mấy 10 ngày sau, thiên linh tông trưởng môn cùng giải quyết bản vân tông chủ cùng tử long thành chủ, ba vị đỉnh tiêm đại tu sĩ mang theo trong môn tinh nhuệ nguyên anh, kỳ trưởng lão liên thủ bay về phía gần biển cự thuyền, vô số lời đồn mới dồn dập tiêu tán. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, đồng thời ra tay, phần này một cái giá lớn đã là Tam châu tu tiên giới đỉnh phong rồi, mà khi những tông chủ kia trở về thời điểm lại nguyên một đám mặt trầm như nước, hơn nữa trong cơ thể linh lực bất ổn, hiển nhiên là cùng ma tộc đã giao thủ. Đám tông chủ mang về manh mối, thập phần rõ ràng, thực sự càng thêm làm cho người ta sợ hãi, những ma tộc kia cự thuyền trên, chiếm giữ chính là mấy nghìn chân chính ma tộc cùng mấy vạn nhân tộc tu ma giả. Ma tộc cùng tu ma giả tin tức, sau đó không lâu liền chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới, nhưng mà các tu sĩ cũng được biết ma vật thân thể to lớn thực lực trong đó có thể có thể so với nguyên anh tu sĩ cường giả lại giải rắc không có mấy, phần lớn đều là chút ít cấp thấp cùng cao dài ma tu. Mặc dù số lượng to lớn đại, nhưng mà cao thủ chân chính lại rất ít, ma tộc đột kích tin tức mặc dù khủng bố, thực sự làm cho những thứ khác đám tu tiên giả xoa tay kích động, dám can đảm nhìn xem tam châu ma tộc, đó chính là toàn bộ tu tiên giới địch nhân, một ít trong ngày thưởng có chút ân đoán môn phái, lúc này cũng tất cả đều bông xuống vân cửu, nhất trí đối ngoại. Ma vật môn không biết vượt qua rất xa biển cả nhưng mà đã xuất hiện tại Tam Châu phụ cận, cái kia tất nhiên là nhìn xem Tam Châu tài nguyên, điểm này, toàn bộ tu sĩ đều cơ hồ sáng tỏ, vì thế cũng sinh ra cùng hắn quyết nhất tử chiến quyết tâm. Nhưng mà cái kia quyết tâm nhưng lại là đối phương cũng không mạnh hành, cùng cường giả khan hiếm, nếu là có tâm cơ thâm trầm tu sĩ, nhớ tới lúc ấy tìm kiếm hải ngoại phi thuyền những tông chủ kia có chút chật vật trở về bộ ráng, cùng xa xa cũng chưa từng giảm bất một chỉ cực lớn phi thuyền, liền có thể suy đoán ra một loại khác đáng sợ cục diện Tam đại tông phái tinh nhuệ liên thủ, đều không thể phá hủy một chỉ ma tộc phi thuyền, như vậy nói cách khác, tam đại môn phái tại cố ý lén gạt đi ma tộc thực lực, hoặc là ở điều tra trên đường, gặp đặc biệt cường đại tồn tại. Cũng may lúc trước nhìn thấy đám tông chủ trở về tu sĩ cũng không có mấy người, trong tu tiên giới bầu không khí cũng thủy trung bảo trì cao ngang tư thái, vô số tu sĩ đều tại tin tưởng 10 phần chờ đợi mê muội vật cập bờ, sau đó dùng cản vệ tam châu danh nghĩa, đem dị tộc chém tận giết tuyệt. Không giống với phần lớn các tu sĩ tin tưởng tràn đầy lúc trước tìm kiếm ma tộc cự thuyền ba vị tông chủ, lại thủy trung áp chế đáy lòng bất an, cái kia phần bất an nơi phát ra, là ma tộc phi thuyền ở bên trong, xuất hiện một vị hóa thần ma tôn. Dung tu tiên giới lực lượng tinh nhuệ thăm dò cự thuyền thời điểm, ba vị tông chủ cũng phát giác hóa thần cường giả khí thức, tốt tại lần này tiến về trước tu sĩ toàn bộ đều có được nguyên anh kỳ tu vi, là cái con kêu biến hóa thần ma tộc xuất hiện thời điểm. Đại tu sĩ môn tại liên thủ chống cự phía dưới mới khó khăn lắm đào thoát. Đến tận đây, hơn 10 vị đại tu sĩ cũng đạt thành chung nhận thức, quyết không thể tại trong thời gian ngắn để lộ ra ma tộc một phương tồn tại hóa thần tin tức. Nếu là bị tu tiên giới tu sĩ khác biết được, tất nhiên có người hội sinh ra suy nghĩ lạ lùng, do đó ảnh hưởng sắp mở ra đại chiến. Trên đại thảo nguyên lạc linh sơn ở bên trong, một thân quẻ sư cách gan mặc lão giả tính tọa tại hậu sơn tàng tiên động, chỉ là lúc này lại là chóp lông mày chói chặt Thân là Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão, vị này trong nhân tộc duy nhất hóa thần tu sĩ Tô Bán Tiên, Tô vọng đang nghe đương đại tông chủ một rõ ràng mà nói tố về sau, liền lâm vào thật lâu chờ mặc, thẳng đến mấy chục ngày về sau, tu tiên giới xưa nhất Thiên Linh Tông, ban bố triệu tập thiên hạ tu sĩ pháp lệnh. Tồn tại hóa thần trưởng lão Thiên Linh Tông, tại Tam Châu phía trên địa vị sớm đã vượt qua mặt khác cỡ lớn tông môn quá nhiều, lúc này đây triệu tập lệnh cũng là từ vị kia thái thượng trưởng lão tự mình tuyên bố, vì vậy tại mấy tháng sau đó, Lạc Linh Sơn ở dưới trong Linh Sơn Thành đã bắt đầu tu tiên giới một lần long trọng tụ hội. Hành Châu Tử Long Thành, Kinh Châu Bản Vân Tông, Hải Ngoại Vô Ưu Đảo, thậm chí liền Vạn yêu Chi Địa yêu Vương Liệt Phong đều tự mình chạy đến, chỉ là đối với ma tộc xâm lấn cụ thể phương án, cũng chỉ có Nguyên Anh phía trên tu sĩ mới tham ngộ cùng thương thảo. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, tại Thiên Linh Tông thương thảo đối sách đại tu sĩ môn mới dồn dập phản hồi, và tụ tập đến Linh Sơn Thành các tu sĩ, cũng được biết lần này tụ hội nội dung, chỉ có một tự chiến. Chiến ma tộc. Khói lửa sắp dấy lên, nhân rồi hóa thần cùng vạn yêu phía Vương càng là đã đạt thành chung nhận thức, một khi ma tộc bắt đầu tiến công, yêu tộc hội vận dụng toàn bộ lực lượng, hiệp trợ nhân tộc. Chỉ cần là phần này tin tức, liền đủ làm cho tu sĩ khác can tâm, làm sao hướng còn có Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão cùng Yêu Vương đại nhân hai vị hóa thần cường giả áp trận. Chính là ma tộc, tuyệt đối không cách nào công hãm Tam Châu, liền tính toán lại đến gấp đôi cự thuyền, cũng căn bản chống, cự không trụ nổi yêu nhân hai tộc liên thủ. Tu tiên giới khí thế, lần này tụ hội sau đó bị đổ lên đỉnh phong, vô luận là kết đan kỳ cao dài tu sĩ, hay vẫn là những cấp thấp kia đệ tử, đều tiêu tan đối với dị tộc sợ hãi, còn lại chỉ có từng quả bị chiến ý tràn ngập vô cùng tin tưởng. Trong lúc Minan, có thể có loại này ý chí chiến đấu, đích thật là cường đại nhất trợ lực, mặc dù phần này trợ lực là bị che mắt một vị biến hóa thần ma tộc mới được đến, nhưng mà thực sự là các tu sĩ đã mang đến càng mạnh hơn nữa thực lực. Ý chí chiến đấu nếu là bị suy yếu Tam Châu tu tiên giới, đem lên đón đáng sợ thai nạn, chỉ là lại cao ngang ý chí chiến đấu, cũng sẽ bị thời gian trôi qua, dần dần phai mờ. Suốt 10 năm sau đó, dừng lại tại nghìn giặm hải ngoại vực ma tộc phi thuyền, như trước không có bất kỳ dị động, giống như những đáng sợ kia dị tộc mục đích, chỉ là muốn muốn ở phía xa xem xét một phen Tam Châu cảnh trí, cũng không có chút nào xâm chiếm chi tâm. 10 năm thời gian, đủ các tu sĩ luyện chế ra một ít càng cường đại hơn pháp bảo, hoặc tu tập ra một đạo uy lực tuyệt luân pháp thuật, chỉ là Là cái khác tin tức kinh người, tại tu tiên giới lan tràn ra thời điểm, mấy đại tông môn cao tầng cũng rốt cuộc ngồi không yên. Tin tức đến từ chính vô ưu đảo, cái này tòa gần biển hòn đảo mặc dù không tại ma tộc tiến công lộ tuyến, lại cách những cử kia thuyền cũng không thật là khéo xa xôi, Thủy Trung giám thị lấy ma tộc cử động vô ưu đảo chủ, đã ở vài ngày trước đem ở trên đảo người nhà các đệ tử tất cả đều rời cách, tự tay xuất ra ngũ địa một trong. Cũng không phải bởi vì ma tộc đã bắt đầu xâm chiếm. Mạc La khởi vô ưu phát giác ma tộc tại 10 năm sau đó, lần nữa đã đến nhóm thứ 2 phi thuyền. Gần biển bên trong vô ưu đảo đã quá mức nguy hiểm, khởi vô ưu mặc dù tại gần 200 năm tìm hiểu tĩnh tu về sau, tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ viên mãn, cũng tại sắp tới căn bản không có vấn đỉnh hóa thần khả năng, đối với tồn tại hóa thần ma vật, hơn nữa số lượng gấp bội ma tộc cự thuyền, vì vô ưu đảo không bị trong nháy mắt diệt tuyệt, hắn cũng chỉ tốt đem chính mình căn cơ bỏ qua. Cảnh giới cảm ngộ viên mãn, Làm cho vị sắp nên đón đại nạn đảo chủ, nhiều thêm nghìn năm thọ nguyên, nhưng mà chỉ bằng vào một tòa vô ưu đảo, có thể đánh không lại hơn 30 chỉ cự thuyền trên nghìn vạn ma vợt, rơi vào đường cùng, khởi vô ưu cũng chỉ tốt nhịn đau rời khỏi rồi vô ưu đảo, mang theo thủy trung bị phong ấn ở băng tinh bên trong mội mội cùng âm dương nhị lao, đi vào tam châu vị trí trung tâm trên đại thảo nguyên. Chương 441, Ma tộc xâm lấn, 2. Khi biết được ma tộc phi thuyền số lượng vậy mà tăng vọt sau đó. Tam châu tu tiên giới cũng lâm vào một mảnh khủng hoảng, nhưng mà không đợi loại này khủng hoảng lan tràn, thiên linh tông liền lần nữa phát ra pháp lệnh, tọa lạc ở đại thảo nguyên cổ xưa tông môn càng là đại tu sĩ toàn bộ ra, tại bờ biển dựng lên một tòa tạm thời phòng ngự mang, sau đó là đại chiến mở ra. Không có người nghĩ đến chiến hỏa cũng không phải tới về phần những hải ngoại kia ma tộc, mà là từ tam châu tu tiên giới đi đầu khơi lên, tại phát hiện ma tộc cự thuyền gia tăng lên gấp đôi năm thứ hai ở bên trong, thảm thiết đại chiến liền lúc đầu tại gần trong nước Suốt 3 năm, nhân tộc tu sĩ tại bờ biển kiến tạo trong doanh địa, đã tụ tập khởi mấy vạn dành tu vi không nhất thiết tu sĩ, thiên linh tông thái thượng trưởng lão càng là đích thân tới tòa trấn 3 năm này giữa, nhân tộc tu sĩ đã ở gần biển trong cùng ma tộc giao thủ gần trăm thứ hai nhiều, chém giết ma tu càng là nhiều đến mấy nghìn, nhưng mà trong tu tiên giới vẫn là tu sĩ, thực sự có gần ngàn nhiều. Nhìn như cách xa bỏ mình so liệt, là các tu sĩ vãn hồi rồi một ít tin tưởng, chỉ là ở trong đó lại xen lẫn một phần âm hiểm. Thường thường ra hải trinh phạt ma tộc thời điểm, mấy đại tông môn mặc dù cũng là từng người tự chiến, nhưng mà tuy nhiên cũng cách không xa, một khi cục diện bất lợi liền lập tức lẫn nhau bảo vệ, và một ít tán tu cùng cỡ nhỏ môn phái, lại Thủy chung là kêu loạn một trận mang giết, cuối cùng vẫn lạc, cũng phần lớn là loại này không có cao thủ bảo vệ môn phái cùng tán tu. Đã trải qua 3 năm chinh chiến, mặc dù ma tộc Thủy chung không có lên bờ ý tứ, thực sự hao phí không ít tu tiên giới lực lượng, Chẳng qua là khi sơ tại mấy đại tông chủ xuất hiện trước mặt cái vị kia hóa thần ma tôn, lại chẳng biết tại sao tại không hữu hiện thân. Chỉ có một chút đại tu sĩ mới biết được hóa thần ma tộc, Thủy chung là một cái bị tu tiên giới cao tầng môn tận lực xem nhẹ tin tức, mà phần này tin tức, cũng đem mấy năm qua này tổn thất thảm trọng môn phái nhỏ cùng tán tu dấu kín, đã trở thành một phần không cho phép tiết ra ngoài cơ mật. Hóa thần ma tộc Thủy chung không hữu hiện thân nguyên do, cũng là xuất tử ở bờ bên kia vị kia cùng giai nhân tộc trấn Thiên linh tông thái thượng trưởng lão, đích thân tới gần biển duy nhất mục đích, không phải chém giết ma vẩn, mà là ngăn chặn vị kia hóa thần ma tôn. Chỉ cần ma tộc một phương không hiện ra hóa thần kỳ đáng sợ tồn tại, tu tiên giới khí thế đem sẽ không tiêu giảm, hy sinh mất một ít tán tu cùng môn phái nhỏ, để đổi lấy ma tộc lực lượng tiêu hao Cái này, là tô vọng lúc ban đầu ý định. Tu tiên giới căn cơ, ở chỗ Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cùng kết đan kỳ cao dài tu sĩ, chỉ cần phần này lực lượng tinh nhuệ không giảm Đô Tiên giới căn cơ tiểu cũng không bị động dao động, Tam Châu mặt đất, trước kia ngũ đại tông môn, hiện tại chỉ còn lại có bốn phía, và cái này bốn phía cỡ lớn môn phái, chính là Tam Châu hy vọng cùng tương lai. Hóa Thần cường giả tâm cơ cùng tính toán, không phải cấp thấp tu sĩ có thể hiểu ra, phần này hy sinh nếu là có thể đổi lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, Tô Vọng căn bản không có bất luận cái gì do dự, đại chiến đã lên, là không dứt không ngớt cục diện, chỉ có đem Tam Châu tu sĩ bố trí ra tốt nhất phân phối cùng tiêu hao mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi một phần hy vọng, cho dù là phân phối các tu sĩ đi chết. Đối với khắp thiên hạ muôn dân trong họ, cấp thấp tu sĩ cùng tiểu nhân tông môn dị vong, không đáng kể chút nào, chính là lúc cần thiết, khi sinh mất nguyên anh tu sĩ, cũng không có thể khá. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, gần biển khu vực liên miên liên tục chiến đấu, cũng cuối cùng đem nên đón khâu cuối cùng, nhưng mà lại cũng không phải nhân tộc tu sĩ thắng lợi, mà là khủng hoảng cùng sợ hãi hàng lâm. Trải qua gần biển hơn 10 năm chinh chiến sau đó, Nhân ma song phương đều có tất cả tổn thương, mặc dù nhìn như ma tộc một phương tổn thất càng lớn, thế nhưng mà từ bên ngoài đến dị tộc nhưng thật giống như không có chút nào lo lắng, và hơn 10 năm về sau, đối với ma tộc liên tục bị tiêu hao chiến lực nhưng như cũ tồn tại tin tưởng, tu tiên giới cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Cái kia là tới từ ở hải ngoại một lần khác tiếp viện, tại chiến hỏa giấy lên hơn 10 năm về sau, hơn 10 trị cực lớn phi thuyền vượt biển mà đến, gia nhập vào ma tộc một phương, đến tận đây. Ma tộc dừng lại tại gần biển bên trong cự thuyền đã gần 50 chiếc. Mỗi qua vài chục năm liền xuất hiện một lần tiếp viện, tại phát hiện ma tộc xuất hiện 30 năm về sau, rốt cục biến thành một loại cực độ khủng hoảng, nhanh chóng tại tu tiên giới nổi lên một đạo vòi rồng, nhân tộc tu sĩ si vốn là khí thế cũng bắt đầu dần dần hạ xuống, thẳng đến ma tộc cự thuyền bắt đầu hướng về bên cạnh bờ lại tới. Phát giác đến ma tộc bắt đầu tiến công bờ biển, các tu sĩ liền không tại ra hải tiến công, mà là toàn lực phòng thủ tại bên cạnh bờ Bố chi xuống vô số trận pháp cùng cấm chế, muốn tại ma tộc đăng nhập thời khác, đem hắn hung hăng địa trọng thương. Chỉ là, trước tại cự thuyền phóng tới bờ biển, nhưng lại là hai cái toàn thân đen kịt, thân cao qua trượng, diện mục giữ tận chân chính ma tộc, hơn nữa cái này hai cái ma tộc đồng đều đều có được hóa thần tu vi. Hai cái đáng sợ hóa thần ma tôn, rốt cục tại đợt thứ ba ma tộc cự thuyền đã đến thời khắc hội tụ, liên thủ xuất hiện tại Tam Châu tu sĩ trước mặt, nhưng vốn là kia bố chi xuống cấm chế cùng trận pháp, tại hóa thần tồn ở trước mặt Đã thành buồn cười món đồ chơi cường đại ma tôn ra tay sau đó vờ biển vài dặm trong phạm vi toàn bộ trận pháp cấm chế bị nổ tận gốc một ít cách gần chút ít tu sĩ cũng bị hắn trong nháy mắt rào sát Rốt cục tu tiên giới khí thế bị đột nhiên xuất hiện hóa thần ma vật đánh cái nắp ấy rồi sau đó là bối rối chạy tán loạn dứt khoát có thiên linh tông trưởng lao tính cả mấy đại tông chủ đồng thời ra tay lúc này mới khó khăn năm chống lại hóa thần ma tôn rào sát nhưng mà thành lập tại bên cạnh bờ phòng ngự mangng Lại bị ma tộc một phương hoàn toàn phá hủy Phát giác đến ma tộc cự thuyền sắp đăng nhập tô vọng rơi vào đường cùng Dùng một đạo cường lực câm chế cuốn lấy hai cái ma tôn một lát Rồi sau đó mang theo còn lại đại tu sĩ muôn lui trở về Tam Châu ở trung tâm đại Thảo Nguyên Ngay tại vẫn tiên trận bên ngoài Thành lập nổi lên cuối cùng phòng tuyến Nét Tiếp cận vùng biển thổ địa thượng Các sinh linh bị hủy diệt đổ sát Vô luận phàm nhân hay vẫn là tu sĩ Một khi bị ma tộc cùng ma tu gặp phải Chắc chắn vô tình sát liền tính toán những dùng kia dạng người nhập ma đạo tu ma giả, đi tới nơi này chỗ lạ lẫm mặt đất sau đó, cũng giống như nguyên một đám giữ tận kẻ xâm lược bình thường, căn bản không để ý đạt đến vốn là đồng loại, đối với bọn họ mà nói, thế gian nhân loại, giống như chỉ là một loại công cụ, có thể tùy ý đem ra sử dụng, tùy ý. Trưởng quản hắn sinh tử. Đến về phần bất đồng lục địa đồng loại, đối với Tam Châu phía trên các sinh linh, lại không có bất kỳ nhân từ nâng tay, tại tu ma giả xem ra, Tam Châu là dị tộc đích thiên hạ. Những chiếm cứ kia vô số linh mạch nhân loại, căn bản chính là sinh tử cựu địch, chỉ có đem hắn giết sạch, mới có thể đoạt được những phong phú kia đến làm cho người điên cuồng tài nguyên. Theo các tu sĩ rút đi, toàn bộ Tam Châu, dần dần bị ma tộc sơi tái, gần biển khu vực bị nuốt hết sau đó, là càng sâu đất liền, và đem toàn bộ tinh nhuệ tất cả đều bố trí tại vẫn tiên trận bên ngoài, cũng là tu tiên giới cao tầng đám bọn chúng hành động bất đắc dĩ. Nếu là phân tán tu sĩ, tu tiên giới đem không có tái chiến chí tá Trẳng đem toàn bộ lực lượng hội tụ tại Tam Châu trung tâm, chuẩn bị cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến, đối với cái kia một nửa khác thổ địa cùng phàm nhân, các tu sĩ cũng hưu tâm vô lực. Bỏ qua, bất đắc dĩ bỏ qua, nhưng mà phần này bỏ qua cũng thắng đến rồi một tia sinh cơ, đó là hao phí mấy chục năm mới chỉnh hợp hoàn tất yêu tộc đại quân, tại ma tộc sơi tái Tam Châu sau đó, bỏ qua gần nửa danh giới, chỉ vì kéo dài ma tộc bước chân tu tiến giới, rốt cục nên đón tường viện. Đối với vạn yêu trong trấn yêu tu Yêu Vương Liệt Phong còn có thể trong thời gian ngắn triệu tập, nhưng mà bên ngoài đám yêu thú cũng không phải là tốt như vậy tụ tập, cái kia mảnh viễn cổ tuyết nguyên quá mức khổng lồ, trong đó chiếm giữ yêu thú cũng quá mức phân tán, và trải rộng thiên hạ cường đại yêu tu càng là khó tìm, Yêu Vương Liệt Phong cũng là càng không ngừng tìm tòi mấy chục năm, mới đưa Tam Châu yêu thú triệu tập hơn phân nửa, hội tụ thành yêu tộc đại quân, đuổi tới Tam Châu trùng. Tâm Đại Thảo Nguyên. Chương 442: Ma tộc xâm lấn, Tam. Một đường đi nhanh mà đến yêu tộc Hán thanh thế có thể so sánh nhân tộc tu sĩ lớn hơn quá nhiều, đội ngũ thật dài ở bên trong càng là hôn tạp lấy yêu thú cùng yêu tu, có chút hình thể cực lớn yêu thú càng là như là một tòa núi nhỏ bình thường, mỗi lần dừng chân, đều chấn đắc chung quanh một hồi lay động. Là yêu vương dẫn theo yêu tộc, cùng nhân loại tu sĩ hội tụ tại vẫn tiên trận bên ngoài sau đó, tam châu một nửa thổ địa, cũng gần như hoàn toàn lâm vào ma tộc thống trị phạm vi một ít cỡ lớn nhân loại thành trấn bị ma tộc chiếm linh về sau. Càng la phái gia tu ma giả bắt đầu chọn lựa lấy trong cơ thể ẩn chứa linh căn chi nhân, rồi sau đó cưỡng ép dạy hắn tu tập ma đạo phía thuật. Cương đại và xảo trá ma tộc, vậy mà hiểu được lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, một bên cướp đoạt lấy Tam Châu tài nguyên, một bên lại giáo hóa lấy tương lai tu ma giả, liên tục bỏ thêm vào chứa ma tộc đại quân hao tổn, bất quá đối với mặt khác phàm nhân, lại phần lớn là bị tàn sát vận mệnh, trừ đi một tí không đầy 10 tuổi hài đồng, đều bị ma tộc thu thập tại một chỗ, không biết có gì công dụng. Phòng thủ tại vẫn tiên trận bên ngoài tu tiên giới, cùng ma tộc khi thì khởi xướng phạm vi nhỏ chiến đấu, nhưng mà nhưng không có cơ lớn chém giết. Đối với ma tộc đổ sát phàm nhân, lại thu thập hài đồng, các tu sĩ cũng được biết tin tức, nhưng mà lại tất cả đều không biết ý gì. Nếu như lật thiên lúc này đã biết ma tộc vậy mà tại Tam Châu cũng thu thập hài đồng, cái kia liền tất nhiên hội được ra ma tộc đem bọn nhỏ chế thành băng tinh đáp án. Càng hải mà đến cổ xưa dị tộc, xem ra không riêng gì muốn chiếm đoạt Tam Châu, vẫn nghĩ đến phản hồi ma tộc mặt đất hoặc là tại hai nơi thành lập có thể lâu dài liên hệ trận địa. Như vậy cái loại này cực lớn phi thuyền, liền cần phải năng lượng bổ sung, mà bị trở thành năng lượng chỗ, ngoại trừ ma thần hư ảnh nổ ra khối không khí, còn có phạm nhân đám trẻ con sinh mệnh chi lực. đâu mùa xuân trồi, thường thường mang theo nhất hương thịnh sinh cơ, và mấy tuổi đại hải tử, cũng như những trồi kia bình thường, chỉ là lại đã trở thành ma tộc công cụ, cái kia cao thâm và đã lâu thương khung phía trên, không biết cái gọi là đạo trời, đối với cái này lần Đem có gì trùng càng nộ, hoặc là chỉ còn lại có thở ơ lạnh nhạt. Đều nói đạo trời vô tình, tu tiên giới các tu sĩ, lại thủy chung là từ phàm nhân đi tới, từng bước một tu luyện thành cao thâm tu tiên giả, đối với bị xem làm căn cơ nhân gian, gặp phải như thế gặp chắc trở, phòng thủ tại vẫn tiên trận bên ngoài các tu sĩ cũng rốt cục buộc phát ra vô cùng phẫn nộ. Coi như là tu sĩ, cũng tồn tại cốt nhục tương liên đời sau, lần này ma tộc xâm lấn ở bên trong thậm chí liền một ít nguyên anh tu sĩ tộc nhân đều bị ma tộc đổ sát không còn, do đó đoạn tuyệt huyết mạch, loại này phẫn nộ cuối cùng diễn biến là sao động vô số tu sĩ bắt đầu du tẩu cùng đại thảo nguyên giới hạn cùng Kinh Châu ở chỗ sâu trong, thoát ly ra vẫn tiên trận bên ngoài đại đội, cùng ma tộc triển khai du đấu. Ích châu sa mạc gần như hào không có người ở, trực tiếp bị tu tiên giới buông tha cho cũng không có ai hội hoàn trách, và hành châu ở vào phương Bắc, cách chiến tuyến qua xa, nếu như ma tộc không đột phá đại thảo Nguyên Hành Châu liền gần như không có gì nguy nan, thế nhưng mà Kinh Châu nhưng lại là bất động. Bàn Vân Tông chố Kinh Châu, cách vùng biển cũng không tính xa xôi, tại ma tộc đăng nhập mấy chục năm về sau, Kinh Châu đã bị công chiếm gần nửa nếu không là bản Vân Tông liên hợp khởi Kinh Châu cảnh nội toàn bộ môn phái chống cự, liền cổ xưa sân môn, đều sớm được ma tộc xâm chiếm, mặc dù tạm thời ngăn cản ma tộc tiến công tốc độ, thế nhưng mà bản Vân Tông nội tu sĩ cũng tiêu hao được thảm trọng nhất. Cổ xưa tông môn ở bên m Bàn Vân Tông toàn bộ đại tu sĩ môn hội tụ tại Bàn Vân đại điện, nhưng mà lại cũng đều sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, và đại điện ở chỗ sâu trong quay thân mà đứng một vị áo xám lao giả, càng là lộ ra dàn mùa vô cùng, hình như sau một khắc muốn vũ hóa mà đi. Sắp nên đón đại nạn đan thánh tử, tại lúc trước tự nhận giải quyết tông môn một lần nguy cơ 200 năm về sau, rốt cục hãm sâu càng thêm đáng sợ tình thế nguy hiểm. Chẳng sớm đi tọa hóa, hà tất dây rủa lấy vài chục năm, gặp phải cái này môn nhân trăm họ hạo kiếp đây này. Đan thanh tử dưới đáy lòng tự nói lấy, ra nuôi trên mặt càng là một hồi đắng chát, Thọ nguyên gần thời điểm, vị này bản vân tông thái thượng trưởng lão, tự mình nhận thức tông môn sắp xuống dốc đáng ý cùng bị thường mấy chục vạn ma tộc xâm lớn, hai cái hóa thần ma tôn, loại thực lực này, tu tiên giới liền tính toán xin giúp đỡ yêu tộc, cũng tối đa cùng đối phương bất phân thắng bại. Thế nhưng mà ma tộc nếu là còn có hậu viện, như vậy tam Châu mặt đất, cũng sắp khó giữ được, chỉ cần tái xuất hiện một chỉ hóa thần ma tộc. Như vậy tu tiên giới tất nhiên sẽ bị đẩy vào cực Bắc Tuyết Nguyên, liền tính toán coi yêu tộc tương trợ, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Không giống với tu tiên giả đánh nhau hình thức, tu ma giả môn tại đánh vào bờ biển sau đó, liền thể hiện ra khủng bố một mặt, cái loại này ma hóa sau đó trở nên cường hành vô cùng thân hình. Đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ không phải một hồi ác ngộng, cận thân chém giết, bản thể yếu ớt tu tiên giả nhất không am hiểu phương thức cận đấu, thế nhưng mà một bên có thể thúc dục phát bảo. Một bên vẫn có thể dùng bản thể đánh lén Ma Tu, hắn chiến lực càng là tăng cường gấp bội, thường thường. Một cái kết đan Ma Tu đều phải cần hai gã kết đan tu sĩ liên thủ chống lại. Có thể ma hóa thân thể, rốt cục đem người tộc tu sĩ đẩy vào dưới phòng và bàn Vân tông thương vong, càng là vô cùng thê thảm, cái này trong hơn 10 năm, kết đan tu sĩ vẫn lạc hơn 10 người, liền một vị nguyên anh kỳ trưởng lão, đều tại một lần tranh đấu trong bị Ma Tu săn giết. Đan thành tử tu vi, một mực không cách nào phản hồi hóa thần và nhân tộc hóa thần cũng chỉ còn lại có tô vọng một người, tăng thêm yêu vương liệt Phong, hai vị này hóa thần kỳ cường giả mới có thể khó khăn lắm chống đỡ cái kia hai cái ma tôn, chẳng qua là khi năm mấy vị hóa thần nhân tộc đều không thể đem một chỉ ma tôn hoàn toàn săn giết chuyện cũ, lại như cùng một cái ác ngộng bình thường, khi thì đem vị này sắp đạp vào luân hồi lao giả bừng tỉnh. Ma tôn cường đại, không riêng gì cái kia thân cường hành giống như là yêu thú thân thể, còn có kinh khủng kia ma anh, liền tính toán dùng linh bảo đều không thể hoàn toàn săn giết Đó là một loại gần như nghịch thiên tồn tại, ẩn chứa một loại bất diệt đặc tính, trừ phi là dùng Chân Dương Linh Bạo giáo sát, có lẽ mới có thể có cơ hội đem hắn xóa diệt, nhưng mà đến viễn cổ đến nay, Chân Dương Chí Bảo mới có lẽ đã đoạn tuyệt, tại đây Tam Châu Thiên Hạ, lại đi nơi nào mới có thể tìm được có thể săn giết ma tôn Chân Dương chi lực đây này. Áo bào xám lao giả, tại triệu tập lên bàn Vân Tông toàn bộ trưởng lao sau đó, chỉ tuyên bố một việc, di chuyển. Từ đệ tử cấp thấp đến trưởng môn Hàn Vũ, toàn bộ bản Vân môn nhân Lập tức rời khỏi tông môn, chạy tới vẫn tiên trận bên ngoài, cùng với các tông môn tụ hợp, cùng đợi cuối cùng quyết chiến, và Kinh Châu, cũng chấp nhận này đám chịm. ngày hôm sau, bàn vân tông tử trên xuống dưới đã bắt đầu toàn bộ tông viễn hành, thế nhưng mà tu tiên giả có thể khống chế pháp bảo pháp khí, và Kinh Châu phía trên các phạm nhân lại nên trốn hướng nơi nào đây này. Không giống với mặt khác môn nhân di chuyển, Đan thanh tử lại không có phải đi ý tứ, vị này từng đã là hóa thần cứng, giả, từ hộ sơn đại trận trong lấy ra linh bảo nguyên vòng tay Rồi sau đó lẻ loi một mình, chạy tới Kinh Châu Trung Bộ, dùng còn thừa không nhiều lắm thọ nguyên, cùng ma tộc môn, đến một hồi cuối cùng từ đấu. Hắn đang sợ, sợ mình ở vẫn tiên trận bên ngoài đợi không được cuối cùng quyết chiến liền đạp vào luân hồi, cùng hắn như vậy, còn không bằng chính mình trước hết giết thống khoái. Cô ý đi theo bản vân tông trưởng môn Hàn Vũ, bị đan thanh tử nghiêm nghị uống hồi, ra nuôi trưởng lão một thân một mình biến mất tại bản vân chân núi, chỉ để lại một cái quyến luyến lưu luyến, liền chạy đến bị ma tộc xâm chiếm địa vực Đâu Thành Tọa lạc tại Kinh Châu Dùng Nam, cách vùng biển mấy nghìn dặm xa, là ma tộc leo lên Tam Châu mặt đất 40 năm về sau, cái này tòa lật thiên đã từng du lịch qua sa mạc thượng Tiểu Thành, cũng bị ma tộc môn tàn sát không còn. Không tính giàu có Tiểu Thành ở bên trong, khắp nơi thi cốt, trong ngày thường an bình kham khổ các phạm nhân, nhưng không cách nào đạp vào luân hồi, tại thạch đầu thành trên không ngưng tụ thành vô số chỉ âm quỷ, mỗi khi ban đêm tiền đến, trống trải trong thị trấn nhỏ, Tổng hội kêu rên nổi lên. Là không cam lòng chết đi như thế hay vẫn là phẫn nộ lấy vận mệnh vô thường, không chịu đạp vào luân hồi các sinh linh, tại màn đêm tiến đến sau đó, liền cả đêm cả đêm địa nguyền rủa lấy thương thiên bất công. Theo vô số tòa phàm nhân đại thành đám trộm, thủy trung phòng thủ tại vẫn tiên trận bên ngoài tu tiên giới đại quân, hình như rốt cục nghe được những oan hồn kia kêu, kêu khóc, tại mấy đại tông chủ cùng hai vị hóa thần cường giả trao đổi sau đó, liền quyết định chia xuất kích, từ mấy cái phương hướng bắt đầu đại diện tích điệu đánh lén ma tộc. La yêu tộc cường viện đổi tới vẫn là phàm nhân đám bọn chúng chết thảm, hay hoặc giả là ma tộc môn tại Tam Châu mặt đất giáo viên gia tu ma giả, đối với nhân tộc chí cao tồn tại, tô vọng trong lòng, chỉ sợ cuối cùng một điểm, mới là hắn quyết định lần nữa xuất kích nguyên nhân. Liên tính toán toàn bộ Tam Châu như vậy bị chiếm đi một nửa, tu tiên giới cùng yêu tộc cũng chưa chắc không có thực lực đem ma tộc đánh tan, chỉ chờ tới lúc cuối cùng quyết chiến đến, tinh nhuệ tụ tập tại vẫn tiên trận bên ngoài tu tiên giới, vẫn không nhỏ tỷ số thắng. Thế nhưng mà một khi bản thổ bên trong trong phạm nhân xuất hiện tu ma giả, cái này chuyện xấu lại nhất định phải lập tức gặp bỏ. Liên tính toán chỉ có một ma tu đến từ Tam Châu, đối với tu tiên giới mà nói, cũng là một đạo đả kích Chí mệnh, có một sẽ có hai, và tô vọng lo lắng lại không phải những vừa mới kia trở thành tu ma giả Tam Châu Phàm nhân, vị này nhân tộc còn sống hóa thần cứng, giả, tại lo lắng lấy đáng sợ hơn hậu quả. Đã trong phạm nhân có linh căn người có thể tu tập ma tộc công pháp do đó trở thành tu ma giả. Như vậy tu tiên giới các tu sĩ, phải chăng cũng có thể thay đổi tuyến đường tu ma. Chuyện của tui nét. Phần này lo lắng như là một thanh lưới dao sắp bén, thủy chung lơ lửng tại tô vọng trong lòng. Trong phàm nhân xuất hiện tu ma giả hắn vẫn còn không sợ, chỉ khi nào tu sĩ trong có người cải đầu ma tộc. Đó chính là đối với Tam Châu tu tiên giới một lần đà kích Chí mệnh. Tại cương giả trước mặt, nhân tộc so yêu thú lại càng dễ túi đầu. Thần phục, đã ma tộc có loại này có thể ở trong phàm nhân chế tạo ma tu đáng sợ năng lực. Cái kia cũng đã là quyết chiến mở ra tín hiệu, bây giờ phái ra rất nhiều tu sĩ tiến về trước chiến tuyến, thứ nhất có thể đem trong phạm nhân xuất hiện tu ma giả tin tức chuyển biến làm tu sĩ phấn nộ, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này, tiêu hao hết chính mình một phương cấp thấp tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ so cao dai tu sĩ tâm tính càng thêm bất ổn, cũng càng thêm khả năng bị ma tộc chính phục, do đó độn nhập ma đạo, bây giờ tình huống đã không cách nào tại giữ lại những cái kia bị coi là tu tiên giới tương lai cấp thấp tu sĩ chỉ cần lưu lại cao giai dị thượng lực lượng tinh huệ, đối với cuối cùng quyết chiến liền không có ảnh hưởng quá lớn. Tại các tu sĩ liên hợp lấy yêu tộc ra sức chém giết ma tộc thời điểm, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới vị này hóa thần cường giả tâm tư cùng mục đích, chỉ là nhìn xem những kiên quyết kia chạy tới chiến trường tuổi trẻ bóng lưng, Tô vọng cũng là một hồi không đành lòng. Chỉ là không đành lòng quay về không đành lòng, nhân tộc duy nhất hóa thần cường giả lại không có có do dự chút nào, hạo kiếp lên, hy sinh liền ắt không thể thiếu, vì kẻ thắng lợi cuối cùng liền tính toán tự đoạn một tay, cũng là đáng được. Ma tộc xâm nhập, tại yêu tộc ra tay về sau, rốt cục trở nên trầm chạp, nhưng mà nhưng như cũ đem chiến tuyến chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đối với Tam Châu trung tâm đại thảo nguyên, tạo thành vây kín tư thái, mà lúc này, ích châu ốc đảo thị chấn nhỏ, cũng nên đón nhóm đầu tiên hải ngoại dị tộc. chương 443, ma tộc xâm lấn, 4. Đối với che kín ích châu rộng lớn sa mạc, ma tộc muôn như trước không có buông tha cho xâm lược, Liền tính toán có thể tìm được một đầu cỡ nhỏ linh mạch, đó cũng là một phần khổng lồ và chân quý tài nguyên. Đối với linh thạch cực độ bẩn cùng tu ma giả mà nói, có thể sản vật linh thạch linh mạch, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Giống như thấy được từng tòa kim sơn bình thường, bị tham lam khu sử ma tu môn, tại bắt ngát trong sa mạc càng không ngừng thăm giò. Rốt cục, một đội tu ma giả phát hiện một chỗ linh khí sung túc chỗ, đó là thành lập tại ốc đảo bên cạnh thị trấn nhỏ, và bích lục trong hồ nước, lại tản ra làm cho người mê linh khí Nhóm đầu tiên xuất hiện tại ốc đảo thị trấn nhỏ ma tu chỉ có vài chục người, từ một vị kết đan ma tu dẫn đầu, còn lại tuy nhiên cũng tại trúc cơ kỳ tu vi, nhưng mà liền tính toán như vậy một cố ma tộc lực lượng đã có thể quét ngang phạm nhân thành trì và không tốn sức chút nào, hướng chi là chỗ này nhìn xem cũng không nhiều ít phạm nhân cư trú ốc đảo thị trấn nhỏ. Chẳng qua là khi nhóm này ma tu sắp bay chống đỡ đến ốc đảo trên không lúc, lại bị một vị kết đan trùng kỳ nữ tu sĩ, giết được trở tay không kịp, gần như toàn quân bị diệt. Đối thủ cường đại mặc dù chỉ có một người, nhưng mà tại đáy hồ đột nhiên xuất hiện cực lớn thạch đầu khối lỗi, so với vị này dáng người có chút nhỏ gầy nữ tử càng thêm đáng sợ. Hơn 10 vị tu ma giả, cuối cùng chỉ có vị kia kết đan kỳ ma tu trọng thương thoát đi, còn lại ma tu vậy mà tất cả đều bị cái con kia cực đại thạch đầu nhân nện thành thịt nát. Lạng lạng yên đứng ở bên hồ, thanh lệ nữ tử nhìn qua đáy hồ này tòa sư tồn tại nhiều hơn 200 năm trước lưu lại độc phủ, thật lâu không nói gì. Tại ma tộc sắp tới gần thời điểm lại chậm chạp không chịu rời đi, bên thai cũng lờ mở quanh quần 200 năm trước, vị kia gầy gò đích sư tôn, cuối cùng lưu lại thoảng ngữ, ngày mai vi sư liền lên đường, hy vọng ta lần nữa trở về thời điểm, có thể nhìn thấy một vị kết đan đại thành đệ tử. Sư tôn, tích bây giờ kết đan đã thành, thế nhưng mà ngươi, nhưng mà làm gì vừa đi là nhiều hơn 200 năm, tại Tam Châu phía trên liền một kia bóng dáng đều không có đây này. Tưởng niệm lấy sư tôn thân ảnh, chờ đợi tại ốc đảo Đồng phủ. Và cái kia phó tưởng nhớ bên trong thân ảnh gầy gò, lại thủy chung mất phương hướng tại hai nơi U Minh chi địa giữa hình thành một đoạn hoàng tuyển quỷ giới, đỏ nhạt hai mắt, chết lặng địa đi về phía trước, trong cơ thể sinh cơ càng là gần như đoạn tuyệt. Vừa đi là gần 60 năm, 60 năm thời gian, gần như là phạm nhân cả đời, thế nhưng mà đối với Lật Thiên mà nói, nhưng thật giống như là một hồi ác ngộng, cái kia trong ngộng có vô tận âm mị quỷ vương, và càng nhiều nữa, lại là tự mình chưa bao giờ ngừng tàn sát. Thân ảnh gầy gò cùng nhau đi tới, Đã tiêu hao hết trong cơ thể linh lực, càng là đã tiêu hao hết bản thể sinh cơ, lại dựa vào trong tay ngược lại dẫn ra diễn dương kiếm, không biết chém giết nhiều ít quỷ vật, là từng trích cường đại quỷ vật bị chém giết sau đó, từng sợi tinh thuần quỷ khí cũng đồng thời phụ thượng cái kia đạo như là la sắt giống như thân ảnh, nhưng không cách nào tiêu giảm cặp kia huyết đồng bên trong một tia sắc khí. Pham Lam Hộng, liền cuối cùng có tỉnh lại một ngày, dùng một bộ yêu đăng ở cái này đoạn quỷ giới trong hóa thân hung ma tu sĩ, tại 60 năm sau. Rốt cục đi tới quỷ giới cuối cùng, là lật thiên chết lặng bước chân bước ra cái này đoạn quỷ khí tinh thuần quỷ giới sau đó, liền xuất hiện lần nữa tại một chỗ trí âm chi địa, đó là một chỗ khác u minh, vài ngàn năm trước, tam châu phía trên hóa thần ma tộc ý đồ đã thông cửa ra vào. Là chung quanh tinh thuần quỷ khí bỗng nhiên tiểu tán, lật thiên thần chí cũng giống như đột nhiên tỉnh lại, chỉ là trên người mỏi mệt, làm hắn gần như hôn mê. Lào đảo xếp bằng ở địa, tu sĩ gầy go không kịp cảm giác hoàn cảnh chung quanh Lập tức bắt đầu khôi phục khô héo mấy chục năm linh lực cũng như là đã tiêu hao hết sinh cơ, và cùng lúc đó, tam thốn thân ảnh cũng ngưng tụ mà ra. Ta địa ra nha, ngài xem như tỉnh, cái này một chuyến tam thốn thế nhưng mà cùng ngài tại địa ngục đi một lần, cái này xem như cùng sinh cùng tử nha, hắc hắc, ha ha ha ha. Cảm giác đến lần nữa quay trở về U Minh chi địa chờ đợi lo lắng 60 năm quỷ buộc lúc này là thoải mái phi thường, vốn tưởng rằng như vậy cùng lật thiên vĩnh viễn ham quỷ giới lại không nghĩ rằng còn có đi ra một ngày, xem ra chỗ này cái gọi là quỷ giới cũng không quá đáng là quỷ giới một đoạn không gian mà thôi, như là cả hoàng tuyển quỷ vực, liền tính toán đại la kim tiền, cũng chưa chắc có thể chạy ra thăng thiên. Cảm giác lây chung quanh âm khí, Tam Thốn đạo nhân hận không thể nhảy lên rất cao, chỉ là phát giác đến Lật Thiên không nói được lời nào, hơn nữa sắc mặt tái nhuận điệu thẳng khôi phục lúc, quỷ buộc cũng thu liễm vài phần, tại chủ tử cách đó không xa ngồi xếp bằng hộ pháp. Tại Tam Thốn đạo nhân vừa mới ngồi xuống thời điểm, Yêu tu ảnh tầm cũng ngưng hình mà ra, trốn vào tại tụ hồn trong bình đối với nàng mà nói mặc dù không tính việc khó, thế nhưng mà cái này một độn chính là 60 năm, như tại qua vài năm, ảnh tầm trong cơ thể linh lực cũng muốn bị hao tổn không, đến lúc đó dùng bản thể xuất hiện ở đằng kia đoạn quỷ giới, nàng cũng không có lật thiên cái kia phó cường hoành thân thể, tất nhiên sẽ bị tinh thuần quỷ khí ăn mòn do đó đã chết. Âm thầm nghĩ mà sợ hồi lâu, yêu tu cũng ngồi ở một bên, yên lặng địa khôi phục lấy trong cơ thể khí tức. U Minh chi địa trong mặc dù âm khí nồng đậm, vào lúc này đối với thoát khốn yêu tu mà nói, cũng rất giống thiên đường. Liên tiếp tính tỏa mấy ngày, lật thiên cái này mới khôi phục hơn phân nửa linh lực, vì vậy bất chấp trong cơ thể sinh cơ hàm đạo, đứng dậy đi về phía trước, tại quỷ buộc chỉ dẫn xuống, tìm kiếm lấy chỗ này U Minh cửa ra vào, tại trải qua nửa tháng tìm kiếm sau đó, một đạo tản ra tinh thuần ma khí chính là chỗ, liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Dương bước. Lật Thiên lặng lặng yên nhìn qua lên trước mắt cái kia tối đen như mực và ma khí tinh thuần, sắc mặt một hồi suy tư. Cái này đoàn ma khí nhìn xem thập phần nhìn quen mắt, hình như là hải ngoại trên mặt đất cái con kia nguyên anh ma tộc tại trên tế đàn triệu hồi ra ma thần hư ảnh sau xuất hiện ma khí đoàn. Đem trong cơ thể linh thức thúc dục đến mức tận cùng, Lật Thiên cảm giác sau một hồi rốt cục xác nhận, cái này đoàn ma khí tinh thuần, cùng hải ngoại nhìn thấy ma khí đoàn giống như lúc, trong đó càng là tồn tại gần như có thể so với hóa thần ma tộc cường đại ma lực. Là một cái khác đoàn ma thần hư ảnh nổ ra ma khí, vẫn là năm đó tam trâu, cái con kia hóa thần ma tộc dùng tiêu hao bản thể đổi lấy cường đại bí thuật. Nghi hoặc cũng chưa duy trì bao lâu, tu sĩ gầy gò liền gọi trở về quỷ buộc cùng yêu tu, thò ra một luồng linh khí đem trước ngực ngưng huyết phách thúc dục trong cơ thể khí tức cũng đột nhiên chuyển biến làm ma khí tinh thuần, rồi sau đó một bước bước vào đến khối không khí bên trong. Thân thể trung quanh là một loại gần như tương đương với hóa thần cường giả huy ác, cái này đoàn ma khí tinh thuần ở bên trong Mang theo từng đợt âm trầm và lạnh như băng cảm giác, khi thì nồng đậm khi thì mỏng, trong đó khí tức giống như có sinh mệnh bình thường, đang không ngừng địa di động vật mèo, có chút cổ quái và kỳ dị. Ma khí đoàn cũng không quá lớn, đại khái có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, trong đó cũng không có vật còn sống, chậm rãi lện bước bước chân, và Lật Thiên bản thể đã nổi gần xanh, tại này cổ ma khí đoàn bên trong uy áp cường, cũng vượt ra khỏi nguyên anh hậu kỳ cực hạn. Cũng chưa dùng tu vi chống lại, Lật Thiên lại dựa vào cái này bức yêu thân cường hành Tại ma khí đoàn trong khó khăn đi về phía trước, mặc dù đi lại chậm chạp nhưng cũng không có gặp phải quá lớn nguy cơ. Chưa tới một canh giờ, ma khí đoàn cuối cùng đã xuất hiện tại trước mắt, đó là một tầng tối tăm mở mịt chấn động, liền lên đỉnh đầu. Đem một luồng linh thức thăm dò vào trong đó, không đến một lát, tu sĩ gầy gò liền chóp lông mày nhảy lên, không đầu gối không người, tại một cỗ đại lực đống nhiên bắn ra sau đó, trực tiếp dùng bản thể vọt vào trên đầu chấn động, rồi sau đó thân ảnh gầy gò liền xuất hiện tại một mảnh cỏ đen buộc phát ph Nhìn nhìn bên chân hình tròn màu xám chấn động, Lật Thiên lúc này lại thật sâu thở dài một tiếng, rồi sau đó liền xuôi theo một cái phương hướng, dần dần đi ra cái này mảnh màu đen bụi cỏ, ẩn vào đến trung quanh tồn tại nhàn nhạt khói đen trong rừng rậm, chỉ là cặp kia thanh tú trong hai tròng mắt, lại không dĩ vãng linh động, mà là hiện ra một loại trống giống, giống nhau tại đoạn lôi cốc trùng sinh chi thời gian. Lật Thiên xuất hiện địa điểm, là hành châu cấm ma tháp trung tâm, chỉ là vốn là trấn áp ley đại tháp ma khí chính là phong ma kiếm. Cùng phong ấn lây hóa thần ma vật cấm ma tháp lại sớm đã không cánh mà bay, nghĩ đến là bị chủ nhân của bọn nó lấy đi. Mặc dù chẳng biết tại sao hai kiện dị bảo toàn bộ đều không thấy bóng dáng, lật thiên vào lúc này cũng gần như có thể suy đoán ra đại khái. Nhân tộc cùng yêu tộc dị bảo, bị cưỡng ép thu hồi nguyên do chỉ có một, tam châu phía trên, tất nhiên gặp thật lớn nguy nan, mà phần này nguy nan, cũng tất nhiên là tới về phần hải ngoại dị tộc. chương 444, ma tộc xâm lấn, Nam. Ích châu sa mạc. Úc đảo trong động phủ, hai vị tu vi vừa mới đạt tới kết đan sơ kỳ tuổi già Lão giả, chính khuyên bảo lấy nhắm mắt tính tỏa nữ tử, đó là lâm tịch cha cùng nhị thuốc, và hai vị này lão giả khuyên bảo mục đích, chỉ có một, chính là muốn lại để cho vị này tính tình quật cường lại thiên tư khá cao hầu bối, rời khỏi ốc đảo, nẽ qua ma tộc núi nhọn. Tại lâm tịch đem nhóm đầu tiên phát hiện sa mạc ốc đảo ma tộc chém giết sau đó, liền đưa tới thêm nữa ma tu nhìn xem cùng điên quầng tiến công chỉ là dựa vào kết đan trùng kỳ tu vi cùng đáy hồ cái con kia cực lớn thạch đầu khối lỗi, lúc này mới khó khăn lắm đem ma tộc đánh bại mấy lần, chỉ là Tam Châu chiến hỏa sớm đã thiêu đốt mấy chục năm, đối với ma tộc đại quân cùng bố, lâm ra cũng không phải không biết. Chắc là chỗ này ốc đảo thị trấn nhỏ ở vào sa mạc ở chỗ sâu trong, ma tộc cũng không muốn vận dụng quá lớn khí lực, cho nên mấy lần đến đây, cũng chỉ là một ít kết đan ma tu, dựa vào lâm ra mấy người kia tu vi tăng thêm đáy hồ cái con kia cường đại khối Vẫn có thể tạm thời không có việc gì, nhưng mà ai cũng không biết tiếp theo, hội sẽ không xuất hiện nguyên anh kỳ ma tu. Một khi đưa tới nguyên anh kỳ ma tộc, như vậy cái này tòa ốc đảo thị trấn nhỏ, ngay tiếp theo đáy hồ đọc phủ, cũng sắp bị ma tộc đạp là đất bằng. Thạch đầu khôi lỗi mặc dù cường đại, lại cũng chỉ có thể chống cự một ít kết đan ma tu. Đối với nguyên anh ma tộc, có thể liền lực bất tỏng tâm rồi, đừng nhìn khổ người rất lớn, như là một tòa núi nhỏ, thực sự chịu không được các cường giả toàn lực ra tay. Dựa theo lâm gia chủ ý tứ, vung tha cho đáy hồ động phủ, tạm thời tránh hướng Hành Châu, liền tính toán chiến hỏa đốt tới trên đại thảo nguyên, không phải còn có mấy đại tông môn gánh sao, vì một chỗ động phủ tử thủ, quá không đáng. Thế nhưng mà bất luận lâm viễn sơn như thế nào khuyên bảo, hắn cái này trưởng nữ không chút nào không để ý tới, giống như quyết định chú ý, liền ở lại đáy hồ động phủ. Nặng nghề thở dài, nếu không phải con gái so tu vi của mình còn cao, lâm viễn sơn đều muốn mạnh mẽ ra tay, đem lâm tịch buộc đi. Thế nhưng mà cảnh giới kém nhất, giai, liền tính toán hắn và Lâm Viễn Hải đồng thời ra tay, cũng căn bản không phải con gái đối thủ. Nương tựa theo Lật Thiên lúc trước lưu lại linh đan, cái này đối với Lâm Gia huynh đệ mới có tiến giai kết đan khả năng, nhưng mà Lâm Tịch nhưng lại là bằng không thì, Nước Hỏa Linh căn đồng thể thanh lệ nữ tử, hắn thiên phú cũng là thập phần bất phàm. Tại trúc cơ hậu kỳ viên mãn sau đó, chỉ phục dụng hai hạt khóa linh đan liền thành công tiến giai kim đan, và bây giờ tu vi càng là hiểu đến kết đan trung kỳ phong đột phá kết đan hậu kỳ cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đối với con gái thiên phú, Lâm Viễn Sơn có 10 phần tin tưởng, chính là đạt tới nguyên anh kỳ, Lâm Tịch có lẽ cũng không có quá lớn chướng ngại, chỉ là đứa nhỏ này thật sự là quá mức tuyệt cường, cần phải ở lại đây chỗ động phủ chờ chết. Nhìn xem con gái cái kia phó có chút gầy yếu thân hình, Lâm Viễn Sơn vẫn muốn há miệng nói cái gì đó thời điểm, một cố cường hành vi áp lại từ trên trời răng xuống, trực tiếp bao phủ chỗ này gáy hồ động phủ, cùng lúc đó Từng đợt ma khí cũng bắt đầu rót vào trong đó. Nguyên Anh kỳ Yíp, Nguyên Anh kỳ ma tộc. Quật Cương con gái, rốt cục đưa tới ma tộc lửa giận, lâu công không được nho nhỏ ốc đảo, nên đón một vị Nguyên Anh ma tu hàng Lâm, tại ốc đảo trên không, trên dưới 100 danh ma tu phía trước, một người cao lớn nam tử đứng tại một kiện hình tròn pháp bảo thượng, sắc mặt một hồi khinh miệt. Nhìn nhìn dưới chân nho nhỏ ốc đảo, vị này tu vi dùng Nguyên Anh trung kỳ ma tu, có chút khinh thường địa hừ một tiếng, tại cảm giác của hắn ở bên trong. Đấy hồ hoàn toàn chính xác tồn tại một cái cỡ nhỏ linh mạch, và trong đó cũng chỉ có ba đạo kết đăng kỳ khí tước, này một ít thực lực, nếu không là vị này nguyên anh ma tu đúng lúc trải qua sa mạc, mà bị mặt khác ma tu xin giúp đỡ, hắn có thể không muốn để ý tới. So với việc kích châu, kinh châu phía trên linh mạch càng thêm phong phú, cái này mảnh nhảm chán trong sa mạc, có thể không có gì quá địa phương tốt, chỉ là đã gặp gỡ cái kia liền thuận tay giết chết cái này mấy cái nho nhỏ tu tiên giả. Trong động phủ ba người phát giác đến cường địch dùng, dồn dập lộ ra kinh hại thần sắc, nhưng mà đã bị ma tộc ngăn ở hang ổ. Đây cũng là không cần chạy thoát, nguyên anh ma vật Hàng Lâm, cũng gần như tuyên bố lâm ra diệt vong. Mắt hành trong phát ra một cố lạnh lùng sắc cơ, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bỗng nhiên đứng lên, thân hình khẽ động liền rời đi động phủ, hiện thân tại giữa hồ chô thạch đỉnh trong. Nhìn xem giữa không trung gần trăm ma tu, Lâm Tịch Tâm cũng là chìm đến đáy cốc, và phía trước nhất chính là cái kia đứng tại hình tròn pháp bảo thượng nam tử cao lớn. Càng lại như cùng một cái hung ma bình thường, một thân nguyên anh kỳ uy áp bắt đầu khởi động giữa, đã đem xuất hiện nữ tử gắt gao tập trung. Ồ, nguyên lai là nhân tộc nữ tu, mặc dù thân thể gây điểm, lớn lên đến còn có chút tư sắc, như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, vứt bỏ đạo tử ma, làm của ta đạo lữ, hôm nay liền tha chết cho ngươi. Thần thái cao ngạo nguyên anh ma tu, nhìn qua trên mặt hồ cái kia phó thanh lệ thân ảnh, có chút khinh thường nói, hắn cũng không phải là nhìn chung cái này nhân tộc nữ tu tu vi cũng không phải nhìn chúng lâm tịch dung mạo mà là phát giác đến đối phương nguyên âm thân thể. Đến về phần hải ngoại tu ma giả, tại An Mòn Tam Châu mấy chục năm sau đó, cũng phát giác đến ngoại trừ cấp đoạt linh mạch bên ngoài cái khác chỗ tốt, đó chính là nữ tính tu tiên giả nguyên âm thân thể, một khi đem hắn hấp thu cho mình dùng, đối với tu ma giả mà nói thậm chí có điểm rất tốt chỗ, vì vậy tại ma tu tiến công Tam Châu trong quá trình cũng đã phát sinh một loại quái dị hiện tượng, nhìn thấy nam tu sĩ, giết chết bất luận tội, và nhìn thấy nữ tu sĩ Tu ma giả lại sẽ nhớ tất cả biện, pháp đem hắn bắt giữ. Chỉ là mặc dù lúc ấy sẽ không bị chém giết, tại bị tu ma giả đoạt đi nguyên âm sau đó, nữ tu môn cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Đối với ma tu âm hiểm, mặc dù Lâm Tịch cũng không thập phân biết được, nhưng mà nghe được lời nói của đối phương về sau, lập tức sắc mặt phát lạnh, lông mày ngược lại, trong cơ thể linh lực tức thì bị thuốc dục đến mức tận cùng, và dưới chân thạch đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, cuối cùng đứng ở vài chục trượng giữa không trung. Cực lớn thạch đầu khôi lỗi hiện ra chân chính thân hình, cái kia một thân màu xanh bên ngoài thân càng là hiện ra trận trận lãnh mang, hình như một cái vô tình như người khổng lồ cùng ma tộc lạnh lùng đối nghịch. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Viễn Hải hai huynh đệ lúc này cũng lần lượt đứng ở lâm tịch sau lưng, chỉ là hai vị này lão giả lại tất cả đều lông mày nhăn lại, trong mắt hiện ra trận trận sợ hãi. Lâm ra một phương là ba vị kết đan tu sĩ tăng thêm một chỉ thạch đầu khối lỗi, còn đối với mặt nhưng lại là một vị nguyên anh ma tu cùng hơn 10 người kết đan ma tu. Hơn nữa gần trăm chúc cơ tu ma giả, thực lực của hai bên căn bản là không tại một cái cấp bậc. Mặc dù trong nội tâm sợ hãi, thế nhưng mà bị Nguyên Anh ma tu tìm được, lâm ra cũng cũng chưa có đường lui, coi như là trốn, kết đàn tu si cũng căn bản trốn không thoát Nguyên Anh cường giả trong lòng bàn tay. Nhìn xem từ đáy hồ đứng lên thạch đầu khôi lỗi, Nguyên Anh ma tu một hồi cười lạnh, nói, như thế nào, vẫn muốn cùng ta động thủ. Cũng tốt, đối đại ta đem người bắt giữ, trở về tại thật tốt dạy dỗ. vừa dứt lời Không đợi ma tu ra tay, đứng tại khôi lỗi đỉnh đầu lâm tịch liền một đập mạnh một chân, một cỗ linh lực cũng trong nháy mắt chuyển vào khôi lỗi trong cơ thể, sau đó cực lớn thạch đầu khôi lỗi bỗng nhiên vùng cánh tay, trực tiếp đánh tới hướng giữa không chung ma tu. Đã gặp nguyên anh ma tu, lầm tịch trong lòng cũng liền không tại nhiều nghĩ, dù sao cũng là một lần chết, có thể giết nhiều mấy cái ma vật cũng tốt. Lạnh tấu xương trong tiếng gió, thạch đầu khôi lỗi cánh tay vừa mới muốn nện vào trên người của đối phương lúc. Đối diện nguyên anh ma tu trong cơ thể lại bỗng nhiên buộc phát ra tinh thuần ma lực, rồi sau đó dưới chân hình trón pháp bảo càng là hào quang đại lên, cũng không né tránh, trực tiếp nên hướng khôi lỗi bàn tay lớn, tại một hồi núi đá vỡ vụn tiếng vang ở bên trong, cực lớn khôi lỗi lại bị một kích, liền nát bấy một cánh tay. Đá vụn rơi xuống trong hồ, nện khởi một hồi thật sâu và nước, tại ma tu cởi nhạo ở bên trong, có thể chống cự mấy tên kết đan ma tu thạch đầu khối lỗi, hình như là một đứa bé con món đồ chơi bình thường. Lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Tên thạch đầu nhân kia, hù dọa một chút những cấp thấp kia ma tu vẫn thành, trong mắt ta, bất quá là gà đất chó kiểng bình thường, cùng một cái bùn người cũng không có gì khác nhau. Xem ra luyện chế loại này khôi lỗi, cũng là một ít hởi hợt thế hệ. Một kích đem khôi lỗi cánh tay chấn vỡ, Nguyên Anh ma tu càng là khinh thường địa châm trọc đạo, nhưng mà vừa rồi cái kia phiên vũ nhục lời nói của đối phương, nữ tử nhưng lại không đáp lại, bây giờ vừa mới miệt thị đối phương dưới chân khối d lại thắng đến rồi Lâm Tịch một trận mang to. "Ta ma ngoại đạo, Đừng Vội ăn nói bừa bãi, các ngươi bản là nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc không nói, vẫn sát hại đồng tộc, nhưng mà Tam Châu mặt đất lại không phải cái gì nhỏ bé chỗ, bên trên nó cường giả vô số, đối đãi ngươi cản rỡ nhất thời, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết." Lông mày ngược lại nữ tử, nghiêm nghị quát, giống như đối phương miệt thị dưới thân cái này chỉ khơi lỗi, xúc động nàng nghẹn lần, "Đúng vậy à, đó là nàng sư tôn lưu lại chi vật, bây giờ bị ma tộc khinh thị." Lâm Tịch lại làm sao có thể không tức giận. Tại đáy lòng của nàng, cái kia phó biến mất nhiều hơn 200 năm thân ảnh, mặc dù gầy gò, lại thủy chung là cường đại và an ổn biểu tượng, đó là đáy lòng một phần ký thắc cùng nhớ. Nghe được Lâm Tịch quát trói thai, nguyên anh ma tu chẳng những không có cảm thức, ngược lại cười ha ha, nói, cường giả vô số. Ta xem các ngươi tu tiên giới đều là dùa đen rút đầu mới là, ngày bình thường chỉ biết đánh lén một ít cấp thấp ma tu, nhưng lại cùng yêu tu làm bạn. Xem ra cái này Tam châu là sớm đã xuống dốc rồi, từ chúng ta ma tộc tiếp quản nhưng lại là vừa vạn. Vừa nói, ma tu đưa tay tế ra một đạo cường lực pháp thuật, giống như một đầu hắc tuyến trực tiếp công hướng đối thủ, nhưng mà lại cũng không là hướng về phía trước nữ tử, mà là hắn dưới chân thạch đầu khôi lỗi. Phát giác đến ma tu thế công, lâm tịch chỉ tới kịp thúc dục khôi lỗi làm ra phòng ngự tư thái, đạo kia pháp thuật cũng đã trực tiếp quanh tiến vào thạch đầu nhân cánh tay kia, tại một tiếng vang thật lớn sau đó. Hối lỗi còn sót lại một cánh tay cũng bị nổ thành nát bấy. Đã không có cánh tay cực lớn hối lỗi, lập tức đưa tới mặt khác Ma Tu âm dương quái khí tiếng cười, giống như tại cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình, dùng kết đan tu vi lại dám cùng Nguyên Anh cường giả đối nghịch. Lâm Tịch sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, và trong mắt lại bị phẫn nộ tràn ngập, đối phương cái kia cái Nguyên Anh Ma Tu cử động, rõ ràng là tại cười nhạo chính mình nhỏ bé, chỉ là đối với so với chính mình cao hơn suốt một cái đại cảnh giới cương địch. Lâm Tịch lại không có biện pháp Lâm Tịch nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh tại Nguyên Anh Ma Tu trước mặt, lộ ra thập phần vô lực, và sau lưng hai vị trưởng bối càng là mắt lộ tuyệt vọng, tại cái khác tu ma trong tiếng cười, Nguyên Anh Ma Tu nhìn xem thạch đầu khôi lỗi trên đầu thạch đỉnh, lần nữa cười nói, cái này chỉ bùn khôi lỗi ngược lại là thú vị, trên đầu vẫn đỉnh lấy cái đỉnh, cái này chẳng ra cái gì cả bộ dạng, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn luật chế, chẳng lẽ đỉnh lấy đỉnh, uy lực của nó liền có thể tăng lên hay sao? Cái kia chẳng tại đỉnh đầu của nó nắp một tòa phong ở, mệt mỏi vẫn có thể ngủ ngon giấc, ha ha ha ha. Hung hăng ngang ngược trong tiếng cười, chàn đầy đối với nhỏ bé tu sĩ khinh thường, và lâm tịch cũng vào lúc này ngưng tụ ra toàn thân linh lực, lúc này chỉ sợ là kiếp này cuối cùng một trận chiến, liền tính toán phá toái kim đan, nàng cũng muốn cho đối phương ăn điểm đau khổ, chỉ là, một tiếng lạnh lùng được như là đến từ kiểu u nói nhẹ, lại đột nhiên vang lên lên đỉnh đầu. Xây cái phòng ở, cũng là cái ý kiến hay, lần sau luyện chế khôi lỗi thời điểm, có lẽ có thể thử xem Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thạch đỉnh đỉnh thân ảnh, có chút gầy gò, có chút cô tịch, một thân màu xanh nhạt cầm bào, hiện ra trận trận lạnh lùng cùng sắc cơ, và cặp kia thanh tú trong hai tróng mắt, nhưng lại là một loại không vui không buồn đích chỗ trống, giống như thấu xương hàn đám. Chương 445, ma tộc xâm lấn, 6. Đột nhiên xuất hiện thoại ngữ, làm cho người ở chỗ này mà song phương đồng thời khẽ giật mình, sau đó đối diện cái kia cái nguyên anh ma tộc nhưng lại là thần sắc đột biến và thạch Đình ở dưới lâm tịch càng là hét lớn lên tiếng, sư tôn. Vừa mới hiện thân tại thạch đỉnh đỉnh thân ảnh gầy gò, là vừa đi nhiều hơn 200 năm và mịt mù không tin tức là tiền, tại sông gia cấm ma đáy tháp U Minh chi địa về sau, hắn cũng phát giác vốn là cổ tháp cùng trong tháp cổ kiếm biến mất, do đó đoán được Tam Châu đã đã tao ngộ đại kiếp, vì vậy đi đầu chạy tới ốc đảo thị trấn nhỏ, trùng hợp gặp đến đây ma tộc. Nguyên anh ma tu lúc trước khinh thường, đang nhìn đến cái kia phó thân ảnh gầy gò về sau, lập tức bị hoàn toàn tán đi mà chiếm lấy chính là một loại thật sâu kiến kỵ. Thân thể của đối phương trong truyền đến là một loại nguyên anh hậu kỳ cường đại uy áp, mặc dù cái này cổ uy áp trông giống như sen lẫn thật sâu vũ trụ, có thể như cũ không dung khinh thường, cái kia là cường giả khí tức, so với chính mình cao hơn ra da nhất giai cảnh giới. Cẩn thận địa thúc dục lấy dưới chân pháp bảo, mặc dù ma tộc một phương nhân số vô số, mà dù sao chỉ có một nguyên anh ma tu, và chỗ này ốc đảo trong đã đến rồi cường viện, vậy thì trở nên phiền thoái, chỉ sợ lúc này đây lại đem không công mà lui. ỉ vào nhiều người, nguyên anh ma tu mặc dù kiến kỵ, lại còn chưa tới bị một nhân tộc tu sĩ liền dọa lùi tình trạng, cảnh giới cao hơn nhất dai lại có làm sao, an chiếu lấy mấy chục năm qua cùng Tam châu tu sĩ giao thủ tình hình đến xem, hải ngoại ma tu, gần như đều có thể cùng cao hơn bản thân nhất dai tu sĩ chiến thành nàng tay, ma hóa bản thể thiên phú, đem tu ma giả thực lực cũng sâu sắc tăng cường. Chỉ là lúc này đây, ma tu gặp phải lại không phải bình thường tu tiên giả, Mà là một vị trong tu tiên giới dị loại Cái kia phó thân ảnh gầy gò ở bên trong Là so chân chính ma tộc còn muốn cường hoành hơn thân thể chi lực Cũng không có chú ý ma tộc một phương dị động Lật thiên chỉ là lạnh lùng nói ra một câu ngữ Rồi sau đó độc tay nhẹ vây lúc này Bốn chỉ nhan sắc khác nhau đầu hổ liền đồng thời hiện hiện tại bản thể bên cạnh Sau đó hình như tại phát ra lấy ý mắng gào thét Hướng về ma tu đánh tới Nhưng lại không công kích cái kia cái nguyên anh cứng giả Mà là vượt qua thân thể của đối phương Đánh về phía mặt khắc cảnh giới thấp kém tu ma giả. Nhìn thấy Lật Thiên đã phát động ra thế công, Nguyên Anh Ma Tu lập tức thần sắc mãnh liệt, dưới chân pháp bảo càng là bắt đầu khởi động ra một cỗ tinh thuần ma lực, nhưng mà không đợi hắn có chỗ động tác, đối phương cái kia phó thân ảnh gầy gò liền tại trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của mình, và hắn trong tay càng là huy động lên một mảnh kim mang. Gần như là lăng không chuyển rời giống như tốc độ, lại để cho Ma Tu trở tay không kịp, vị này Nguyên Anh trùng kỳ tu ma giả chỉ tới kịp đem dưới chân pháp bảo dẫn ra trong tay. Trước mắt là một mảnh kim mang chấp động, một thanh màu vàng trường kiếm cũng đống nhiên từ cái kia mảnh kim mang trong chém ra. Hai tay lập tức phát bảo, Nguyên Anh Ma Tu gần như bột phát ra toàn thân lực đạo, muốn đem đột nhiên bổ tới lươi dao sắc bén ngăn. Chẳng qua là khi hai kiện phát bảo tương tiếp đích trong ngáy mắt, một cô kinh khủng lực lượng liền đem cái này chỉ Ma Tu bao phủ trong đó. Đó là một cỗ thiên địch giống như khí thức, như là truyền lại từ đầy đất ngục triệu hoán. Màu vàng linh bảo, phách chạm đến đối phương hình tròn phát bảo. Tại Ma Tu Pháp Bảo phía trên, lập tức xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rạn, và một cỗ màu vàng chân dương chi lực cũng theo đạo này vết rạn trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp quanh tại đối phương đen kịt bản thể. Nguyên anh Ma Tu ánh mắt hiện ra không thể tin thần sắc, rồi sau đó trở nên càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chung quanh cảnh vật lại cũng bắt đầu mơ hồ tăng rã, thế giới tùy theo biến thành chỉ một nhan sắc, màu vàng, tràn đầy chân dương chi lực màu vàng. Đã vận dụng Ma Hóa Thiên Phú Ma tu, từ cái bắt đầu, đến ngực bụng lúc này Một đạo bắt đầu khởi động lấy kim mang lỗ thủng cũng trở nên càng lúc càng lớn, cho đến từ trong cơ thể tuân ra chân dương chi lực, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Vận dụng toàn lực chém chi lực, Nguyên Anh Trung Kỳ tu ma giả tại dưới sự khinh thường, bị diện dương kiếm trong nháy mắt rào sát, và những thứ khác ma tu càng là dồn dập bị bốn chỉ nhan sắc khác nhau đầu hổ nuốt hết, tăng dã, không đến chén trà thời gian, trên ốc đảo ma tộc liền bị tàn sắt không còn. Biến mất nhiều hơn 200 năm thân ảnh, tại vừa mới phản hồi Tam Châu sau đó Liền một đòn diệt sát có can đảm nhìn xem chính mình động phủ cùng đệ tử ma vật, trong không khí ý nguyên tồn lưu cường hoành uy áp, càng là áp chế được trong đỉnh lâm tịch cùng lâm viễn sơn huynh đệ không cách nào vọng động mảy may, nhưng mà theo chứa ma tộc bị diệt sát, chung quanh uy áp cũng chậm rãi tán đi. Sư tôn, thanh lệ nữ tử, lúc này nhìn qua cái kia phó thân ảnh gầy gò, nước nở nghẹn nào, vù vù, lấy chỉ nói ra cái này hai chữ, hai hàng rõ ràng nước mắt cũng theo bên tóc mai sẽ qua, vừa đi chính là nhiều hơn 200 năm thân ảnh Chẳng lẽ không biết hắn duy nhất đệ tử, cũng đi theo nhớ 200 năm sau. Treo nổi giữa không trung thân ảnh, đang nghe đối phương la lên sau đó, nhưng như cũ đứng yên không nói, đã qua hồi lâu mới xoay người lại, một bước đạp đã đến thạch đầu khôi lỗi trên đầu thạch đỉnh. Nhìn nhìn trước mắt có chút gầy yếu nữ tử cùng hắn sau lưng cái kia hai vị lao giả, lật thiên chỉ là nhẹ gật đầu, cũng chưa nói cái gì đó, chỉ là cặp kia vốn làn lên thập phần linh động trong đôi mắt, lại tràn đầy trống giống, tại hải ngoại trên mặt đất biết được kiếp chức cùng số mệnh Cuối cùng sẽ biến thành một thanh lưỡi dao sắp bén, đem cái kia khỏa đạm bạc chi tâm nhận thấy ngộ ra thế gian tình nghĩa, một đào đào mất đi. Là mê man, hay vẫn là ủ rũ, là bất lực, hay vẫn là cô độc, bây giờ mặc dù quay trở về Tam Châu mặt đất, thế nhưng mà cái kia phó thân ảnh gầy gò, lại cùng rời khỏi thời điểm tưởng như hai người, bất chút sinh khí, và nhiều hơn chút trống giống. Thân ảnh gầy gò tại chính mình đệ tử chờ đợi nhìn soi mói, dần dần mơ hồ tiêu tán, rồi sau đó trốn vào đến đáy hồ đọc phủ Bế quan không đến. Tại lật thiên rời đi nháy mắt, Lâm tịch há to miệng, nhưng cũng không nói ra chất vấn thoại ngữ, và Lâm Viễn Sơn, lúc này lại thần sắc đại hỷ nói, lúc cách nhiều hơn 200 năm, ân công quả nhiên lần nữa trở về, hơn nữa tu vi tiến nhanh, xem ra ngày sau tất nhiên có trèo lên đỉnh hóa thần cơ hội, tịch con à, lần này người sư tôn trở về, có thể muốn hảo hảo hiếu kính trưởng bối một phen, những hơn trăm năm trước tiên là người sư tôn luyện chế linh kiểu, lần này nên lại để cho vi phụ cũng nếm thử Nghe được lao phụ trêu trọc, nữ tử lập tức khuôn mặt đỏ lên, quay đầu lại trừng lao giả một cái, nhưng mà Lâm Viễn Sơn đối với mình ái nữ lại không có gì e ngại, ngược lại vui vẻ càng đậm, chỉ là tại Lâm Viễn Sơn bên cạnh một bên trong hư không, nhưng chợt nhớ tới một tiếng khó nghe cười to, hình như gào khóc thẳng thiết. Hơn trăm năm trước linh tiểu ai nha nha, đầu năm nay thế nhưng mà đủ hồi lâu, đại tiểu thư thật đúng là cái hiếu thuận đệ tử, biết rõ sư tôn yêu diệu, hắc hắc, không biết có thể hay không trước cho Tam thốn nếm thử. Theo lời khó nghe ngữ, một bộ thấp bé thân hình cũng đồng thời xuất hiện tại Lâm Viễn Sơn bên cạnh, sợ tới mức vị này Lâm gia chủ thiếu chút nữa không có tế gia pháp bảo, nhưng mà sau một khắc nhưng lại là nhận ra đối phương bộ ráng, đúng là lật thiên cái vị kêu người hầu tam thốn. Cho ngươi, nghĩ đến ngược lại xinh đẹp, nhiều hơn 200 năm trước cũng không biết là ai đem ra phụ linh tiểu tất cả đều chống đi, lúc này còn dám đòi hỏi. Lâm Tịch ôn tức giận mà đối với tam thốn quát, nhưng mà quỷ buộc lại hào không ngại, như cũng một bộ cười đùa tí tưởng ngượng ngùng bộ dạng. Lâm Viễn Sơn lúc này cũng gấp bề buộn giảng hòa nói, nguyên lai là Tam thốn đạo hữu, phen này cùng Ân Công Vân dù, thế nhưng mà đi khắp thiên hạ, tích không để cho ngươi uống rượu, ta có. Ha ha ha ha, đi đi đi chúng ta đi uống thùng khoái. Lâm gia chủ vừa nói, một bên kéo Tam thốn đạo nhân, chạy tới Lâm gia trấn, Lật Thiên bắt đầu bế quan, hắn cũng không tiện quấy rầy, không bao lâu liền trong nhà bẩy xuống miến hội, và Lâm Tịch lại bởi vì lo lắng sư tôn, đem thạch đầu khôi lỗi hàng đến mặt hồ về sau. Sẽ trở tại giữa hồ Thạch Đình, Liên ở trên mặt hồ bởi vì lẻn vào khôi lối chỗ tạo nên vằn nước vừa mới tiêu tán thời điểm. Tại lâm tịch bên người, một đạo xinh đẹp thân ảnh lại chậm dãi hiện hiện. Chương 446, Ma Tộc Xâm Lấn, 7. Vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh xinh đẹp nữ tử, làm cho lâm tịch sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể linh lực càng là tué phát ra, sau đó lạnh rộng quát, người nào? Nhìn nhìn bên người có chút gầy yếu lâm tịch, yêu tu ảnh tầm cười khúc khích, ôn nhu nói, người nào? Đương nhiên là ngươi sư tôn nữ nhân rồi, ngươi nói ta là người như thế nào đây này. Nghe được xinh đẹp nữ tử nhõng nhẽo cười, Lâm Tịch lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó thần sắc lúc sáng lúc tối, trong mắt càng là tràn đầy không thể tin, vậy mà lăng tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào đối đãi vị này tự xưng là sư tôn nữ nhân ngỡ nàng nữ tử. Nhìn xem Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt cùng nắm chặt nắm đấm, ảnh tâm yêu tu lập tức vui lên, trêu đùa, anh hùng mỹ nhân, thiên cổ tuyệt phối, ngươi cái kia sư tôn ngược lại là cực kỳ phong lưu cũng không biết tại đây Tam Châu đến cùng lưu lại nhiều ít tình khoản nợ, nhưng mà dùng đồ lên sư, thế nhưng mà không chỉ đây này. Vũ Mị yêu tu, tại Lâm Tịch trong lúc biểu lộ nhìn ra một tia dị tượng, rồi sau đó điệu nở nụ cười, nhưng mà không đợi đối phương giải thích, yêu tu nở nang bản thể cũng đã trốn vào hư vô, xuất hiện lần nữa địa điểm, đã là Lâm gia đại trạch, đang muốn nhập tọa Tam Thốn đạo nhân bên cạnh. Phất giác đến xuất hiện tại bên người yêu tu, quỷ buộc bất đắc dĩ địa thay đổi chỗ ngồi, rồi sau đó đối với Lâm gia huynh đệ giải thích một phen. Chỉ nói là chủ tử một vị bạn bè, và Lâm Viễn Sơn càng là tiến lên chào đột nhiên xuất hiện tại trong sảnh nữ tử, trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức nhưng là chân chính Nguyên Anh Cường giả, vì vậy cũng không dám lãnh đạo, hảo tiểu thức ăn ngon địa chiêu đãi. Bị yêu tu nói toạc ra thủy trung tàng dưới đáy lòng cái kia một tia quyến luyến, thanh lệ nữ tử một mình đứng tại giữa hồ thạch Đỉnh sắc mặt lại càng ngày càng hồng, cuối cùng dứt khoát một dầm chân, cũng không tuân thủ hậu sư tôn, một mình trở về tới Lâm gia chô ở của mình trong lòng bành bành trực nhảy lâm tịch tại chỗ ở một mình bình phục lấy nỗi lòng và tam thốn đạo nhân cùng yêu tu trong đại sảnh nhưng lại là sói ăn hại uống, lâm vào cái kia đoạn quỷ giới 60 năm, hai vị này đồng mệnh tương liên yêu quỷ, thế nhưng mà cả ngày ở bên trong không cách nào an bình, chờ đợi lo lắng chờ đợi lấy lật thiên bị vô tận quỷ vật trốn nuốt hết, bây giờ thoát hiểm càng là cảm thấy vui mừng không thôi, liền ma tộc tiến công tam châu tin tức đều biến thành dâu rịa việc vạt. Không giống với tam thốn chạy trốn sau vui mừng Lật thiên lúc này đang lặng lặng địa xếp bằng ở đậ phủ lại không có khôi phục cùng tu luyện mà là thúc dục ra bốn loại thiên cực phía Diễm trải rộng quanh thân trong ngoài luyện hóa lây sớm đã xâm nhập bản thể từng sởi tinh thuần quỷ khí tại Lâm vào cái tia đoạn quỷ giới 60 giữa năm dựa vào trong tay linh Bảo diễn dương kiếm cùng cái này bước yêu thân cường hành lật thiên mới tại thần trí trong hoàng hốt đi đến này đoạn làm cho người ta sợ hãi lộ trình chỉ là bản thể sinh cơ lại bị tiêu hao quá nhiều linh lực hao tổn không vẫn có thể khôi phục Sinh cơ một khi tiêu tán quá nhiều, liền tính toán bản thể cường hành, cũng khó trốn từ kiếp. Nuốt hết bản thể sinh cơ, cũng không phải quỷ giới trong tinh thuần quỷ khí, huyết ly yêu thân, ngũ hành thiên thể, tăng thêm trong tay chân dương trí bảo, còn không đến mức bị quỷ khí ăn mòn mất sinh cơ, và chiếu thành sinh cơ ít dần đầu sò gây nên, nhưng lại là ở đẳng kia đoạn quỷ giới trong thông đạo chém giết âm mị lệ quỷ, cùng thỉnh thoảng xuất hiện thô bạo quỷ vương. Mỗi khi chém giết một chỉ đến từ chính chân chính quỷ giới cường đại quỷ vật sau đó, Hán bản thể bị diễn dương kiếm diệt sắt đồng thời, một luồng tinh thuần quỷ lực cũng như như giỏi trong xương bình thường, trực tiếp phụ thượng lật thiên thân thể, tại 60 năm liên tục tụ tập ở bên trong, nếu không là ở thành tỉnh sau dùng bản thể linh áp đem cái loại này quỷ lực áp chế, hiện tại nếu là tùy ý tràn ra linh lực, lật thiên bản thể thượng chỉ sợ hội bắn ra ra cường đại và làm cho người ta sợ hãi. Tinh thuần quỷ khí, đó là lệ quỷ cùng quỷ vương tiêu tán trước chỗ sót lại hoán phách, hình như một tầng tầng sao y y Đem lật thiên cái kia thân ảnh gầy gò phủ kín trong ngắn hạn vẫn không có gì quá lớn nguy cơ một khi thời gian hồi lâu trong cơ thể lêu lỏng vô số sốán phách lựa hội dần dần ăn mòn mất lật thiên còn sót lại sinh cơ Mặc dù trong cơ thể nhiều hơn vô số án phách, lật thiên cũng là hào không sợ hãi bế quan sau đó lợi dụng 4 loại thiên cực phía diễm đem trong cơ thể nguy cơ luyện hóa khu trừ là hao Phi mấy chục ngày luyện hóa sau đó gầy gò bản thể Dĩ nhiên khôi phục nguyên thái, và một luồng đen kỵ hỏa Diễm cũng bị hắn luyện chế mà ra Trong lúc vô tình lâm vào một đoạn quỷ giới, thực sự là Lật Thiên đã mang đến không tưởng được thu hoạch, nhìn qua trong lòng bàn tay cái kia đoàn tản ra tinh thuần quỷ khí hắc diễm, tu sĩ gầy gò cũng lộ ra một tia vui mừng. Đến về phần quỷ giới tinh thuần oán phách, rốt cục luyện hóa ra cuối cùng một loại thiên cực chi viêm, Phong Minh Quỷ Diễm. Cảm thụ được Phong Minh Quỷ Diễm trong tàn mát ra âm lãnh quỷ khí, Lật Thiên đem mặt khắc bốn loại thiên cực phân biệt thúc dục mà ra, đến tận đây, trong thiên hạ không thuộc ngũ hành thiên cực ngũ viêm rốt cục tập hợp đủ và tan biến tại thượng cổ chân chính thiên cực chi viêm, cũng sắp hiện thế, chỉ cần đem năm trùng hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, liền đem đạt được một loại uy lực không thua gì linh bảo khủng bố pháp thuật. Đem năm trùng hỏa diễm phân biệt chuyển biến thành thật nhỏ năm luồng, Lật Thiên trong động phủ bắt đầu luyện chế nguyên vẹn thiên cực chi viêm, tại hao phí mấy tháng thời gian sau đó, cái con kia thon dài trong lòng bàn tay, lại chỉ còn lại có một loại quất sắc hỏa diễm, thoạt nhìn có chút kỳ dị có chút ôn hòa, nhưng mà ở đẳng kia luồng quất sắc trong ngọn lửa lại bắn ra lấy gần như vượt ra khỏi linh bảo linh khí chấn động. Thiên Cực Đại Thành, đốt núi nấu biển, đây là ghi lại tại sách cổ ở bên trong, đối với thiên cực chi viêm ngắn gọn giới thiệu, nhưng mà cảm thụ được cái này, luồng võ quýt trong ngọn lửa trô bắn ra khủng bố khí tức, Lật Thiên cũng cảm giác sâu sắc hoàng sợ. Biển cả bao la bát ngát, nấu hải chi thuyết ngược lại là có chút khoa trương, nhưng mà dùng cái này nằm diễm hợp nhất thiên cực đốt hủy một tòa núi lớn, nhưng lại là không thành vấn đề. Và đáng sợ nhất nhưng lại là cái này, đoàn Thiên cực chi viêm trong chỗ mang theo năm chủng chí mạng kèm theo năng lực. Sinh huyết sát diễm hủy linh khí kinh mạch, lưỡng nghi độc diễm diệt sinh cơ thân thể, càn ly băng diễm phong khí tức linh lực, tâm ma diễm đốt tâm trí thần trí và phong minh quỷ diễm, lại có thể trực kích đối thủ thần thức hải, công kích đối phương linh hồn. Có được cường đại uy năng hỏa diễm, vẫn mang theo năm chủng khủng bố đặc tu ý lực, liền tính toán cùng giai đại tu sĩ bị cái này Đoản Quốc sắc hỏa diễm làm bị thường, cũng sắc bị đẩy vào cảnh như thì không cách nào chống, cự nằm chủng đáng sợ thuộc tính ăn mòn, cái kia liền khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, nhìn xem trong lòng bàn tay uy lực tuyệt luân thiên cực chi viêm, tu sĩ gầy gò cũng không có nhiều ít vui sướng, hai cái trong đôi mắt đích trối trống cũng lộ ra càng thêm thâm trầm. Trở tay đem lại thành thiên cực thu nhập trong cơ thể, Lật Thiên cũng không có xuất quan ý định, Tam Châu phía trên chiến hỏa không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, nhưng còn có lấy tu tiên giới nhiều như vậy cường giả, hắn cái này tại Tam Châu biến mất nhiều hơn 200 năm tu sĩ. Đối với hai thế lực lớn đang đấu, cũng chưa chắc có thể tạo được quá lớn tác dụng, huống chi bây giờ khoảng cách Ngọc Phật tự Lao tăng tỏa hóa đã trăm năm, chính mình còn thừa sinh mệnh, cũng liền chưa đủ nghìn năm. Nghìn năm sau đó, Ma Nguyên Bồ Tát, nếu không phải đi, thiên hạ sinh linh đem nên đón rị vong, đó là so ma tộc xâm lấn vẫn đáng sợ hơn gấp trăm lần kết cục, không ai có thể ngăn cản, cũng không, có ai có thể chống lại, thế giới đem biến thành ma tộc đích thiên hạ, nhân tộc cùng tu tiên lên giới, đem cho bụi trôn bụi. Thế nhưng mà đi, Lại có thể ngăn cản ma nguyên bao lâu đây này? Nổ bản nguyên, bất quá là đổi lấy tạm thời phong ấn chặt ma nguyên lực lượng, có lẽ 10 năm, có lẽ trăm năm, và đợi đến lúc bản nguyên lực lượng tiêu hao không còn thời điểm, vẫn như cũng là ma nguyên buộc phát tiến đến. Đây là một đạo tử cục, trừ phi tìm được trong truyền thuyết Thương Long, luyện chế lại một lần ra một đến Thương Long, nếu không, không người có thể giải. Chỉ là, liền chân long phía lân đều cơ hồ tuyệt tích tam trâu mặt đất, muốn đi đâu mới có thể tìm được một đầu chân linh giống như Thương long đây này liền tính toán tìm được, trong thiên hạ lại có ai có thể đem hắn chế phục luyện hóa. Khuôn mặt Thanh Tú thượng dần dần hiện ra một tia bất đắc di cười khổ, ván này nước cờ thua, là vận mệnh cuối cùng tuyệt sát, không vào luân hồi cường đại linh hồn, cũng tranh kiếp trước cái kia phó vô hình và giữ tợn công xưởng. Cũng tốt, đợi đến lúc nghìn năm sau đó, liền lần nữa tiến về trước Ngọc Phật tự, dùng cái này bức bản thể, đổi muôn dân chăm họ một đoạn cuối cùng thời gian. Có thể kiếp trước kia ở bên trong xi si đợi cả đời. Bây giờ bị phong ấn ở vạn năm hàn băng bên trong nữ tử, đem rốt cuộc không cách nào biết được phu quân kết cục cuối cùng. Mở ra hồi ức, như là một đoạn hàng cổ sổ bi, đem lật thiên cái kia khỏa trống rống tâm, lần nữa đau nhức tỉnh, thân ảnh gầy gò chậm rãi đứng người lên hình, đứng yên ở động phủ, lại nhìn lên cái kia cách thật bích, cách hồ nước, cách trăm triệu giảm xa vòng trời, thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng bất đắc di và buồn bã thở dài, quanh quần tại trống trại thạch động, chậm rãi nổi vào lấy vô tận đau khổ. Khoảng cách 300 năm phía kỳ, đã chỉ còn lại có vài chục năm, quyết định cuối cùng quy khư tu sĩ xuất hiện lần nữa tại ốc đảo Bên Hồ, chỉ là trong đôi mắt đích chỗ trống cũng càng thêm thâm trầm, trong đó càng là mang theo bất đắc di chết lặng cùng châm luân. Sắp thần phục với vận mệnh dưới chân bộ dáng, từ đó quyết định ngàn năm sau chính mình một mình phản hồi hải ngoại ý niệm trong đầu, và kiếp trước hồi ức cùng thân phận của mình, bị lật thiên sâu chôn sâu ở đáy lòng, xếp thành một tòa phân mộ, đó là tu sĩ thiên tử địa, bây giờ cái này cỗ thân thể tên gọi là lật thiên, cùng kiếp trước cũng không tiếp tục liên quan. Là tuyệt tình, hay vẫn là không đành lòng, bây giờ tu sĩ, giống nhau năm đó ở đại hôn chi dạ, không chào mà đi thân ảnh, mang theo bất đắc dĩ cùng cô tịch, mang theo thê lương cùng kiên quyết, càng đi càng xa. Trong cơ thể linh lực bị chẩm rãi vận chuyển, lật thiên nhẹ dơ lên một tay, một đạo cường lực pháp quyết phát ra sau đó, đáy hồ động phủ vậy mà bắt đầu kịch liệt lắc lư, rồi sau đó dần dần sụt xuống, động phủ phía dưới cái kia trăm vạn Linh thạch hình thành l cũng bị Lật Thiên dùng Thiên Cực chi viêm cưỡng ép luyện hóa, không lâu liền tạo thành một khối cực đại linh thạch. Phát giác đến chung quanh mặt đất chấn động, một mực ở lại Lâm ra Quỷ buộc lập tức hiện thân mà ra, Tam Thốn nhìn nhìn chủ tử đem động phủ luyện hóa thành khối lớn linh thạch, lập tức cũng đã minh bạch tâm của Lật Thiên ý. Quốc đảo cách chứa ma tộc chiến tuyến đã không xa, ở tại chỗ này sớm muộn gì hội đưa tới càng cường đại hơn ma vật, một khi hóa thần ma tôn xuất hiện, liền tính toán Lật Thiên bây giờ tu vi dùng Nguyên Anh hậu kỳ, cũng tuyệt đối lay không đến chỗ tốt gì không bằng đem động phủ phá hủy, rồi sau đó rời đến nơi khác. Quỷ bột nhảy bén tâm tư, lần này lại chỉ đoán được một nửa, lật thiên hoàn toàn chính xác không muốn làm cho lâm ra lại ở tại chỗ này, nhưng mà lại không nghĩ cùng hắn cùng nhau rời đi, tu sĩ gầy gò lần này coi như là quỷ bột cũng sẽ không mang theo trên người, và là chuẩn bị độc thân viễn hành, hoặc là chém giết chút ít tàn bạo ma tộc, hoặc là tại một chỗ bí cảnh ẩn cư, một mình qua hết chính mình không đến nghìn năm đích nhân sinh cuộc sống. Nếu là một luồng ngọn đến, Cần gì phải tại liên quan đến chút ít hồng trần, như lúc trước như vậy yên tĩnh địa sinh hoạt tại ngũ long trại thật tốt, tại sao phải tiến vào tu tiên giới, bái nhập bàn vân tông, cuối cùng đã được biết đến trận kia kiếp trước nhớ. Vận mệnh không riêng định ra cuối cùng tử cục, còn ở lại chỗ này chẳng cuộc mở ra lúc, bày ra vô số trùng lại để cho đối thủ mừng rỡ sơ hở, chỉ là cuối cùng, cùng vận mệnh đánh cờ sinh linh mới có thể minh hiểu, những thoạt nhìn kia như là hy vọng giống như sơ hở, bất quá là làm cho chàng tử cục dưới chôn một ít và tác dụng cũng chỉ có một, cái kia chính là lại để cho đối thủ bị chết càng thêm thảm thiết. Chương 447, Ma Tộc Xâm Lấn, 8. Phát giác đến Úc Đảo Dị Động sau đó, Lâm Viễn Sơn huynh đệ cùng Lâm Tịch cũng cùng nhau chạy đến, nhưng mà lại đã nhận được Lật Thiên một phần mệnh lệnh, lập tức di chuyển đến Hành Châu, trốn ở Đại Thảo Nguyên sau đó. Mặc dù Minh Bạch Lật Thiên dụng ý, Lâm Tịch nhìn xem bị Sư Tôn phá hủy động phủ, cũng là một hồi khổ sở, chỗ đó thế nhưng mà Sư Tôn Nhà, một khi đem hắn phá hủy, Nàng giống như cảm thấy sắp bắt không được cái kia phó thân ảnh gầy gò một kia tung tích, trước kia vẫn có thể trong động phủ chờ đợi, thế nhưng mà một khi đã không có động phủ, nếu sư tôn lần nữa rời đi, chính mình, đem chủng ở nơi nào đây này. Tâm tư nhạy cảm nữ tử, giống như cảm giác ra lật thiên một kia dị tượng, một loại không ổn ý niệm trong đầu cũng dưới đáy lòng chậm rãi bay lên, nhưng mà trở ngại liền đứng ở một bên yêu tu ảnh tạm, lâm tịch lại không có hỏi nhiều cái gì, hết thể án chiếu lấy tâm của lật thiên ý, đem lâm ra chớn rời chuyển qua hành châu một chỗ không lớn phàm nhân thành trì. Đợi đến lúc đem Lâm ra An bài thỏa đáng, Lật Thiên gọi Yêu Tu Ảnh Tầm, tặng cho đại lượng trung giai linh thạch về sau, cáo chi hắn có thể tự hành rời đi, vốn là liền không nên có gì cùng xuất hiện Yêu Tu, chỉ là Lật Thiên luyện hóa thiên cực chi viêm một loại công cụ mà thôi, đã bây giờ đem Ảnh Tầm bình yên mang về Tam Châu, liền cũng không mắc nợ nàng cái gì. Không chút khách khí địa nhận Lật Thiên cho linh thạch, Ảnh Tầm Vũ Mị địa cười cười, rồi sau đó trực tiếp bỏ chạy cũng chưa có cuốn quýt lấy Lật Thiên ý tứ. Đối với vị này tu sĩ gầy gò, ảnh tầm cũng đại khái đã biết Lật Thiên tính tình, đối với nữ sắc, đối phương thế nhưng mà không hề hứng thú, đã quay trở về Tam Châu, ảnh Tâm liền cũng vui vẻ rời đi. Trong thiên hạ cường giả vô số, dựa vào nàng cái này bức dáng người dung mạo, tăng thêm Nguyên Anh kỳ cảnh giới, mặc dù không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng là phụ thuộc thượng Nguyên Anh cường giả, hay vẫn là không thành vấn đề, chỉ là yêu tu lúc này mục tiêu lại không tại những Nguyên Anh kia. Cường giả trên người, bây giờ bình yên trở lại Tam Châu, cái kia tất nhiên muốn phụ thuộc yêu tộc trí cường tồn tại, vạn yêu phía vương. Đập vào liệt phong chú ý yêu tu, hóa thành một đạo nhàn nhà thác ảnh, đột hướng về phía xa xa, và lật thiên cũng theo đó rời khỏi rồi lâm ra, tại đệ tử lưu luyến trong ánh mắt, lần nữa biệt ly, chỉ là lúc này đây chia lịa, lại chẳng biết lúc nào mới có thể lại tụ họp. Đối với sư tôn rời đi, lâm tịch không dám quá mức hỏi thăm, dù sao lật thiên thế nhưng mà nguyên anh hậu kỳ mạnh đại tu sĩ Tu vi của nàng mặc dù dùng kết đan trung kỳ, đối với lật thiên mà nói cũng không có cái gì trợ lực, tại sư tôn rời đi sau đó, quật cường nữ tử liền bắt đầu một mình bế quan khổ tu, thể muốn đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh, chỉ có như vậy, nàng mới có thể truy cản kịp sư tôn càng ngày càng xa bước chân. Không chế lấy cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò mang theo quỷ bộ trực tiếp phi hành đến Tam Châu Trung Tâm, rộng lớn thảo nguyên khu vực, chỉ là tại tiến nhập thảo nguyên sau đó, lật thiên lại ngừng cự ứng, đem hắn đáp xuống đến mặt đất. Có chút khó hiểu lật thiên ý gì Tam Thốn, lúc này nghi hoặc mà hỏi thăm, chủ tử, tu tiên giới đại quân chiếm giữ tại vẫn tiên trận bên ngoài, vô ưu đảo chủ cùng âm thúc dương bà, cũng có thể ngừng ở lại nơi đó, ngưng nguyệt đại tiểu thư ma độc, sắp bị giải khai, ngài đây là. Tam Thốn, ta đối đại ngươi như thế nào? Cũng chưa trả lời quỷ bộ nghi vấn, tu sĩ gầy gò lúc này trầm giọng nói ra. Chủ tử đối đại ta không giống chủ tớ, ngược lại như là bạn cũ, Tam Thốn cảm động và nhớ nhung trong lòng Không dám, có chút nghi khác. "Nào nào, Tam Thốn không biết Lật Thiên nói ý gì, chỉ cần chi tiết đáp." Khẽ gật đầu, Lật Thiên trở tay từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bình xứ, nói: "Tam khoản ngàn năm diễn dương thảo, tăng thêm một ít đoạn hồn hoa, phần này tài liệu, dùng vô ưu đảo chủ tu vi, luyện chế ra một hạt giải độc đan có lẽ không thành vấn đề, người thay ta đem linh thảo chuyển giao, sau đó liền ở lại âm thúc bên người." Nghe được Lật Thiên ngôn ngữ, Quỷ buộc tại một lát khó hiểu sau đó, lập tức thần sắc run lên. Không đợi hắn nói chuyện, liền bị Lật Thiên uống nước, Tam thốn, ta Lật Thiên ở kiếp này, không cầu thiên địa, không nợ chúng sinh, lúc này đây, ta cầu người giúp ta đem linh thảo Tiễn đưa hiểu, và kiếp trước thân phận, cũng không cho có bất kỳ tiết lộ, Nương Nguyệt Phu Quân, sớm đã chết tại mấy trăm năm trước, bây giờ Lật Thiên, không phải kiếp trước tu sĩ. Nhan nhạt quắt lạnh, như là một chậu nước đá, đem quỷ bộ định tại nguyên chỗ. Hồi lâu, Tam Tốn đạo nhân mới lộ ra một tia buồn bã cười thảm, nói, "Tốt. Đã chủ tử tâm ý đã quyết." Tam tôn tất nhiên đem Linh Thảo đưa đến, ngài kiếp trước thân phận, đến chết ta cũng quyết không nói nhiều nửa câu, chỉ là, chủ tử đoạn đường này, cần phải nhiều hơn bảo trọng. Một đôi có chút âm trầm quỷ nhãn ở bên trong, hiện ra khác thường thần sắc, giống như có chút xương ngủ bốc lên, cũng tại cái kia phó quỷ trong cơ thể, ngưng tụ không đến một giọt nước mắt. Đem hàm răng khét cắn, hiểu rõ Lật Thiên tâm niệm quỷ buộc, độc tự rời đi, chạy tới vẫn tiên trận bên ngoài, tu tiên giới nơi tụ tập, và sau lưng cái kia phó càng ngày càng xa thân ảnh gầy gò. Nhưng có chút buồn bã, có chút cô tịch. Là Quỷ buộc thân ảnh biến mất ở phía xa thảo nguyên sau đó, Lật Thiên nhàn nhạc cười, thúc dục ra cổ bảo phi hành, xa xa đi xa, như vậy xua tan hường trần. Không muốn kiếp trước tân nương tại trải qua một lần mất đi người yêu thống khổ, tu sĩ gầy gò lựa chọn một mình thừa nhận, đối lập hai người đồng thời thống khổ, chẳng một người trầm luân, dù sao tử kỳ gần, như vậy độc thân du lịch cảm giác không phải là một loại thoải mái, chỉ là phần này thoải mái lại sao có thể không dịu. Xếp bằng ở cổ bảo phi hành phía trên, tu sĩ gầy gò lấy ra năm đó ly hỏa tán nhân đen kịt hồ lô, ngửa đầu liền nuốt rơi xuống một miệng lớn rượu mạnh. Tên là không say rượu mạnh, liền tính toán lật thiên yêu thân, cũng sẽ lâm vào cái kia sống mơ mơ màng màng mê ly, mượn rừng rực cảm giác say, thân ảnh gầy gò ngửa mặt lên trời thét dài, đối với bắt ngát thương không phát ra không cam lòng gào thét. Thiên bên trên, đến cùng có hay không mặt khác cảnh trí. nguyện mặt sau, lại có thể hay không hay vẫn là cái kia phó trắng bệ Thê lương tiếng tiêu gạo cuối cùng chuyển biến làm chán trưởng cười khổ đến tận đây Lâm vào lực lượng của số mệnh sinh linh trầm luân tại vận mệnh công xiềng cả ngày dùng rượu tiêu sầu lưu manh bế tắc bế tắc một khi rượu mạnh uống sạch lật thiên sẽ gặp tìm kiếm lấy ma tộc tung tích chém giết trong đó cửng giả rồi sau đó thu hắn trong cơ thể ma anh Ma đan luyện chế linh tiửu ly hỏa tán nhân vận mệnh mặc dù đau khổ nhưng còn có chờ ở luân hồi hôn nha thế nhưng mà lật thiên biết rõ người yêu trên đời nhưng không cách nào quen biết nhau Phần này không giải được nỗi buồn ly biệt, chẳng ly hỏa như vậy kiên quyết vắng sinh, lúc sắp chết vẫn có người có thể cùng thống khóe mà uống thả cửa một hồi, thống khóe mà đại chiến một hồi. Bất đắc dĩ chia lìa suốt đời không dám quen biết nhau, đây là một loại hạng gì bi ý, có lẽ chỉ có cực liệt linh kiểu, mới có thể thoáng hòa hoan trong lòng không cam lòng cùng buồn bã. Tam châu chiến hỏa, cũng không có bởi vì lật thiên trầm luân và dập tắt, ngược lại càng thêm rừng rực, tại đại thảo nguyên giới hạn, đã xuất hiện ma tộc thân ảnh Cuối cùng quyết chiến địa điểm đã quyết định, chỉ là trận này quyết chiến kỳ hạn, nhưng không ai có thể biết trước. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là trăm năm, lại có lẽ là nghìn năm, chỉ có tu tiên giới cùng ma tộc lúc này, hoàn toàn tan tác một phương, trận này các sinh linh lệ mề thai nạn, mới có thể tuyên cáo kết cuộc. Bị ngăn cản tại thảo nguyên bên ngoài ma tộc, cũng phát giác tu tiên giới dụ ý, vì vậy bắt đầu thu nạp thực lực, bởi vậy, Kinh Châu Trung Bộ bởi vì ma tộc và khởi thiên thai, mới tính toán hòa hoãn vài phần. Nhưng mà lại như cũ có thành trấn sẽ gặp đến ma tộc tàn sát Tam Thốn tiễn đưa hiểu linh thảo Rốt cục lại để cho ngưng nguyệt đã tránh được từ kiếp Mặc dù từ băng tinh trong tình lại Thế nhưng mà vị này bị phong ấn nhiều hơn 200 năm yêu nữ Lại cực kỳ suy yếu Tại hắn huynh trưởng an bài xuống Tiến nhập thiên linh tông nội khôi phục Và Tam Thốn cũng theo đó lưu tại âm thúc bên người Bất quá khi hai vị lão nhân cùng vô ưu đảo Chủ hỏi thăm về lật thiên thời điểm Quỷ buộc đều dùng chủ tử một mình du lịch vi danh che đậy đi qua đã trải qua người quỷ hai đời tam thốn, đã từng nói qua lời nói dối sợ không được nhìn vạn, nhưng lại chưa bao giờ phát giác có bất kỳ cảm giác, nhưng mà lúc này đây nói lên chủ tử của mình, trong lòng của hắn lại thủy chung như là đao quấy bình thường, nguyên lai nói dối, cũng có nói được như thế thống khổ thời điểm. chương 448, Ma Tộc Xâm Lấn, 9. Non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người Kinh Châu, theo dị tộc trận này thiên thai, bị hoàn toàn cải biến bộ ráng, trong ngày thường những thanh sơn kia tú thủy, Bây giờ đều trở nên trọc đục ngầu, ma tộc xâm lấn mang đến không riêng gì tàn sát, còn có thỉnh thoảng lan tràn lấy vô hình ma khí. Đó là số lượng to lớn đại ma vật môn xuất hiện sau đó, từ bản thể tràn ra trận trận ma khí huy áp, rõ ràng có thể xua tán trong trời đất ngũ hành linh khí. Theo thời gian càng lâu, trong không khí vô hình ma khí, sẽ gặp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trầm, cho đến đem kinh châu hơn phân nửa đều bao phủ trong đó. Tại loại này vô hình ma khí chính là bao phủ ăn mòn xuống, ngoại trừ phám nhân. Một ít gà vịt nông cẩu, thậm chí hoa có cây tối cũng bắt đầu trở nên sinh cơ ảm đạo, khi thì phát sinh phạm nhân trong nhà xúc vật không hiểu tử vong sự kiện. Thế gian các sinh linh, đối với ở vô hình ma khí chính là nhạy cảm cảm giác, rốt cục là vật khác chúng đã mang đến hủy diệt vận rùi, nhưng mà bình thường các phạm nhân cũng không có quá lớn không khỏe. Một ít ý nguyên sinh tồn tại ma khí bao phủ trong khu vực nhân tộc cũng không quá đáng là cảm giác được có chút áp lực cùng sợ hãi, sinh cơ lại không có chút nào biến hóa, giống nhau thường ngày là cương đại năng lực thể tướng, vẫn là nhân tộc thể chất đặc thù, điểm này ngược lại là không người tìm kiếm, các phàm nhân vội vàng tìm kiếm chỗ lãnh nạn, có năng lực đều dồn dập cử nhà di chuyển, và một ít cùng khổ giải yếu, cũng chỉ có bất đắc dĩ địa lưu trong nhà, cùng đợi ma thai hàng lâm. Lúc này đây thiên thai, cũng không giống như hành châu ma triều, đó là chân chính tu ma giả cùng ma tộc, trong đó càng là không có mất đi thần trí ma vận, nếu là không có tu tiên giới toàn lực phản kích, tam châu mặt đất cũng đã sớm đắm chìm, trở thành ma tộc thế giới. Chỉ là liền tính toán tu tiên giới cùng yêu tộc liên thủ, lại cũng chỉ có thể đem ma tộc xâm lược bước chân, ngăn tại đại thảo nguyên giới hạn như muốn khu trục ra tam châu, nhưng căn bản là si tâm vọng tưởng Hai cái hóa thần ma tộc thực lực, tại năm gần đây cũng bị tu tiên giới do tháng biết, đó là không thua gì nhân tộc hóa thần cùng yêu vương liệt phong đáng sợ tồn tại, có lẽ là không có đến cuối cùng vật lộn cùng sinh mệnh thời cơ, lại có lẽ là đang đợi cái gì, hai cái ma tôn, cũng không có quá mức toàn lực ra tay, chỉ là cùng tô vọng cùng liệt phong Lạnh lùng đối nghịch tại Thảo Nguyên. Đỉnh phong cường giả cũng chưa bắt đầu tử đấu, và hắn ở dưới nguyên anh tu sĩ cùng ma tu lại khi thì rào sát tại một chỗ, ném đi ích châu sa mạc không để cập tới, tại Kinh Châu Trung Bộ cùng Thảo Nguyên biên giới, nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, càng thêm tàn khốc, song phương cũng đến tận đây lâm vào quanh năm hôn chiến, khi thì có ma tu cao thủ bị săn giết, cũng khi thì có nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, hai phe đều tại tiêu hao thật lực của đối thủ, đồng thời ấn nhượng lấy cuối cùng quyết chiến Một năm rồi lại một năm, thời gian như là đi tại một đầu hưu tĩnh đường núi lưu khách Sẽ không quay đầu lại, cũng từ không ngừng nghỉ Tại ma tộc đăng nhập Tam Châu sau đó, cách nay đã qua gần trăm năm Tu tiên giới tại loại này tàn khốc chiến dịch ở bên trong Mặc dù có người vẫn lạc, nhưng là có cường giả quật khởi Trong ngày thường tĩnh tâm càng ngộ, biến thành bây giờ cả ngày sát phạt Tu sĩ tâm tính cũng bị ma luyện được càng thêm kiên cường Một ít thiên phú cực cao hậu bối, tại giết chóc Trong nhanh chóng quật khởi Trở thành càng thêm thích hướng chiến đấu tu sĩ, là tu tiên giới cũng đã mang đến một phần sinh cơ. Tam Châu Ngũ Địa, tính cả những thứ khác đại tiểu tông môn, sớm đã tạo thành liên minh, cùng yêu tộc cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, mặc dù chiến tranh tình thế, nhất thời còn chưa lạc hạ phòng, thế nhưng mà tu tiên giới chi cường giả trong lòng, lại trở nên càng ngày càng lạnh. Trên đại thảo nguyên vẫn tiên trận bên cạnh, từ lúc nhiều năm trước liền dựng lên một tòa tạm thời thành trấn trong đó không có phàm nhân, tất cả đều là tu sĩ và trong thành chỗ một tòa đại điện ở chỗ sâu trong, ngồi thiên linh tông thái thượng trưởng lão. Tinh tòa tại trong đại điện tô vọng, lúc này hơi hạp hai mắt, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà tại vị này nhân tộc hóa thần trong lòng, lại thủy chung tồn tại một đạo bế tắc, bế tắc nơi phát ra, là cái này tỏa thành bên ngoài vẫn tiên đại trận Lúc trước bị phong ấn ở vẫn tiên trận bên trong hóa thần ma tôn, mặc dù chỉ còn lại có ma anh, chưa hẳn hội đã chết, bây giờ ngoại tộc xâm lấn, trong đó mặc dù chỉ có hai vị ma tôn, Thực sự đem tu tiên giới gắt gao áp chế, nếu là vẫn tiên trận bên trong hóa thần ma tôn tái xuất hiện, ba con hóa thần ma tộc, có thể cũng không phải là hắn tô vọng cùng liệt phong có khả năng chống cự lực rồi. Khoảng cách lần trước vẫn tiên trận mở ra, bây giờ đã qua hơn 400 năm, còn có 100 năm trái phải thời gian, vẫn tiên trận sẽ gặp lần nữa mở ra, cái kia không phải sức người có thể ngăn cản tồn tại, và ngũ điệu mạch linh, cũng đem lần nữa trốn vào đại trận Mở ra sắp tới ngũ điệu chi tranh, không giống với những năm qua. Lúc này đây đem có khả năng từ đó chạy ra một chỉ ma tôn, và cái kia năm chỉ trốn vào đại trận mạch linh, cũng tất nhiên sẽ trở thành làm người ma song phương vật lộn cùng sinh mệnh cướp đoạt chí bảo. Tam Châu căn cơ ở chỗ ngũ địa, 5 chỗ sản vật đại lượng linh thạch mạch khoáng, lần này lễ mề đại chiến ở bên trong, là yêu người hai tộc cung cấp lấy liên tục không ngừng linh thạch cung cấp, cần phải là đã mất đi mấy chỗ linh mạch, tu tiên giới sẽ nguyên khí đại thường, giảm bất linh thạch trèo trống, các tu sĩ thực lực đem bị áp chế đến tung lúng. Hơn nữa so đối phương nhiều ra một vị hóa thần ma tôn, lần này chiến tranh kết cục, đem không cần nói cũng biết. Có lẽ như vậy, Tam Châu đem hoàn toàn đám chìm, một khi tu tiên giới cùng yêu tộc bại lui, cũng chỉ có thể trốn hướng cực Bắc Tuyết Nguyên, lêu lỏng tại Tam Châu biên giới, cái này tốt thế giới, cũng đem trở thành ma tộc đích thiên hạ. Vẫn tiên trận lần nữa mở ra ngày, là cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến bắt đầu, đây cũng là nhân tộc hóa thần trong lòng quyết đoán, và đến lúc đó chiến trường đem chia làm hai nơi, vẫn tiên trận nội cũng vẫn tiên trận bên ngoài. Vẫn tiên đại trận, hắn cấu tạo quá mức huyền ảo phiên phức, quy lực của nó cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi, chẳng những có thể ngăn cản hóa thần cường giả tiến vào, cũng như trước có thể ngăn lại hóa thần ma tôn trốn đi. Thừa dịp vẫn tiên trận trong cái con kia ma tôn chưa từng xuất trận thời cơ cùng nhất định đại lượng tiến vào trong đó nguyên anh ma tu. Tu vọng trong lòng đã cấu tứ tốt rồi một phần kế hoạch, tại vẫn tiên trận mở ra thời điểm, hắn hội đem tu tiên giới lực lượng chia làm. hai phần Một phần tiến vào vẫn tiên trận cùng ma tộc tranh đoạt mạch linh, một phần ở lại ngoài trận, cùng hắn dư ma tộc đại quân làm cuối cùng quyết chiến. Chỉ là cái này hai phần trong sức mạnh, tiến vào vẫn tiên trận tu sĩ, chỉ là vì mê hoặc ma tộc, và ở lại ngoài trận, mới là tu tiên giới tinh nguệ, gặp ma tộc thai hương hóa thần tu sĩ, vào lúc này định ra cuối cùng quyết ý, khi sinh rơi vào nhập vẫn tiên trận tu sĩ, cùng ma tộc tại ngoài trận quyết chiến. Chuẩn bị đem năm chỉ mạch linh đều hoàn toàn vứt bỏ thiên linh tông trường lao. Dùng mạch linh cùng tiến vào vẫn tiên trận tu sĩ, làm thành một đạo mùi nhử, dụ dỗ lấy đại lượng nguyên anh ma tu tiến trận, và cuối cùng lợi dụng đại trận vận chuyển cái kia 10 ngày kỳ hạn, tại ngoài trận tuyệt sát cuối cùng ma tộc, cùng hai cái ma tôn tử đấu, Cũng đem ở đằng kia lúc mở ra. Cái này đánh một trận xong, tất hội phân ra thắng bại, nếu là hai cái ma tôn bị trọng thương, như vậy liền tính toán ma tộc tại trận ở bên trong lấy được 5 chỉ mạch linh, cũng căn bản trốn không thoát tu tiên giới đổi giết, mà một khi tại ngoài trận bố cục mất lực, Đợi đến lúc đại trận đóng cửa thời gian vừa đến, không riêng ma tộc đã nhận được mạch linh, vẫn vô cùng có khả năng xuất hiện đệ tam chỉ ma tôn, đến lúc đó, là tu tiên giới diệt vong thời điểm. Tháng bại chỉ ở cái kia vẫn tiên trận vận chuyển trong vòng 10 ngày, tam châu thuộc sở hữu, cũng đem tại trăm năm sau quyết chiến trong định ra. Tu tiên giới trí cường giả, từ lúc hơn trăm năm trước mà bắt đầu an bài lấy cuối cùng chiến lĩnh dịch, và các tu sĩ khác tuy nhiên cũng mờ mịt không biết, nhưng mà có yêu tộc cường viện, đến cùng ma tộc khó khăn lắm đối với thành ngang tay. Chiến tuyến đã bị dần dần kéo dài, từ đại thảo nguyên biên giới, thẳng đến Kinh Châu Trung Bộ, trăm vạn dặm xa một đầu dài sợi thượng, thỉnh thoảng phát sinh vật lộn cùng sinh mệnh chém giết, máu tươi hôn tạp lấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cuối cùng khô cạn thành khắp nơi thi cốt, hình thành một mảnh như địa ngục hoang vô cùng thê thảm. Trăm năm năm tháng, Phàm là con người khi còn sống, mà đối với tu sĩ mà nói, lại gần như chỉ là mấy lần bế quan tĩnh ngộ mà thôi, nhưng mà trong ngày thường tĩnh ngộ, tại ma tộc xuất hiện vào cái ngày đó liền đổi thành chém giết, đã lâu và buồn kẻ con đường tu tiên, dần dần bị bịt kín vô biên huyết xác Tại đây đầu trải rộng sát cơ trên đường, chỉ có tâm tính kiên quyết, thủ đoạn tàn nhận thế hệ mới có thể xa dần dần, nếu không, cũng chỉ sẽ biến thành ma tu trong tay vong hồn, hoặc là một cái trầm luận tại men say bên trong hèn mọn tiểu đồ. Phổ quốc, truyền thừa mấy ngàn năm cường đại quốc gia, đại phổ Hoàng Triều đã từng thống trị lấy hơn phân nửa Kinh Châu, chỉ là cái kêu nghìn năm huy hoàng lại theo ma thai xuất hiện, và tuyên cáo kết cục phổ quốc bên trong dân chúng cũng đã lâm vào chiến hỏa trăm năm lâu, và phổ quốc Hoàng Thành lại vừa vận thành lập tại Kinh Châu Trung Bộ, cái kia bị tu sĩ cùng ma tộc phân cách tranh đoạt trên con đường tử vong. Đã trải qua trăm năm đánh nữa hỏa phổ quốc Hoàng Thành, phàm nhân số lượng đã chợt giảm đến trước kia ít nửa liền hoàng thất, đều cơ hộ không có còn lại nhiều ít, có hoàng gia huyết mạch hoàng thân các quý tộc, không phải tại nhiều năm trước trốn hướng phía sau, chính là đã bị chết ở tại ma tộc trong tay. Đối với phổ quốc Hoàng Thành Tu tiên giới tu sĩ từ lâu tiến vào chiếm giữ trong đó, và thường ngày chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết thần tiên đánh nhau. Lại khi thì chân thật địa phát sinh ở phạm nhân trước mắt, những bay trên trời độn dưới đất kia tu sĩ, cùng ma tộc ở giữa đại chiến, có khi liền phát sinh ở hoàng thành cao ngất đầu tường. Sợ hai sớm đã biến thành một chủng thói quen, cuối cùng bị người môn chỗ chết lặng, một ít sinh ra ở cái này náo động niên đại bên trong phạm nhân, theo tuổi tác lớn dần, thậm chí đều đã thành thói quen tu sĩ cùng ma tộc tranh đấu. Mặc dù tranh đấu thảm thiết, khi thì còn có uy lực khủng bố pháp thuật pháp bảo, doanh kích đến trong thành ốc xá, có thể là phạm nhân môn nhưng không có đường lui, nơi này là phổ quốc hoàng thành, thân là phổ quốc con dân, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đây này, liền tính toán chạy trốn tới chiến tuyến phía sau, lại có ai biết, ma thai sẽ không hàng lâm đây này. Đến lúc đó đã không có những bay trên trời độn dưới đất kia tu sĩ thủ hộ, phạm nhân, đem trở thành ma tộc trên tất thì cá, mặc người chém giết, căn bản cũng không có sức hoàng thủ Đó là một ít các cường giả chiến tranh, bị chiến hỏa bao khỏa mấy trăm năm phạm nhân, cũng chỉ tốt yên lặng chờ đợi lấy chiến cuộc chấm dứt, hoặc là cánh mạng của mình kết cuộc. To lớn Hoàng Cung, thành lập tại Hoàng Thành Bắc bên cạnh, một thân Long Bảo Thiền Tử đang ngồi điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, chỉ là vị này hoàng đế trong thai nhưng không có bình thường chính nghị, vậy mà tất cả đều là một thanh âm, rời đô. lãnh thổ một nước ở trong, ma thai tràn lan, lại căn bản không phải các phạm nhân chỗ có thể giải quyết chiến tranh. Mà ngay cả đứng tại đại điện hai bên, người mặc trọng giáp đứng điện tướng quân, đều giống như thành một loại chê cười. Tại ma tộc trong mắt, phàm nhân như là con sâu cái kiến bình thường, một đạo huy lực tuyệt luân pháp thuật, gần như có thể đem trọn tòa hoàng cung quanh sợ Những người phàm tục kia binh tướng môn, lại có thể có cái gì với tư cách, và trăm năm hơn không hề với tư cách, cũng đem hoàng gia, biến thành một loại bài trí, chỉ là phàm nhân trong nội tâm một loại ký thác mà thôi, chỉ cần hoàng đế vẫn còn, phổ quốc liền chưa từng diệt vong. Chương 449, Ma Tộc Xâm Lấn, 10. Phổ quốc đương kim hoàng đế, chỉ có không đến 30 tuổi nên kỷ, mặt may thanh tú, lại không giận tự uy, một bộ đường đường tướng mạo cùng khí thế, ngược lại là xứng đôi thiên tử đó hai chữ, chỉ là bây giờ thiên tử, lại chỉ có thể bất đắc di và tâm phiền địa nghe đám đại thần lại nhảy đề nghị. Đối với ma tộc thai hương cùng tu tiên giới tồn tại, đừng nói là phổ quốc hoàng tộc, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng đã toàn bộ biết được, mặc dù không biết trong đó chi tiết. Thế nhưng mà những bay trên trời độn dưới đất kia cứng, giả, cũng tại yên lặng kể ra lấy tiên gia tồn tại. Mà đối với phàm nhân mà nói, phổ quốc hoàng tộc đối với tu tiên giới rất hiểu rõ, lại càng thêm đã lâu, cái kia là tới từ ở hoàng tộc hai vị trưởng bối tại tu tiên trong môn phái địa vị, hai vị đại phổ công chúa, Minh Trúc công chúa cùng Mình Hân công chúa. Hai vị này hoàng gia huyết mạch người thừa kế, trước sau bái nhập đến tu tiên giới cổ xưa môn phái, và ma tộc thai hương nhất nghiêm trọng thời điểm, hai vị công chúa cũng đồng thời tiến đến trợ giúp trong hoàng tộc hậu bối, chống cự trận này nhân gian hạo kiếp, đến tận đây mới không có bị ma tộc đem phổ quốc hoàng thành nuốt hết. Thế nhưng mà mặc dù có tu tiên giới cường viện, nhưng những văn võ đại thần kia lại gần như trăm miệng một lời địa yêu cầu hoàng đế rời đô, vì tránh né trận này ma kiếp, cũng vì bảo tồn là số không nhiều hoàng tộc huyết mạch. Nhiều năm trước, hai vị phổ quốc công chúa tiến đến, hoàn toàn chính xác là hoàng thành giải quyết diệt vong nguy cơ, chỉ là về sau mặt khác địa vực tình thế nghiêm trọng, minh chúc công chúa rời đi. Chỉ để lại mính hân công chúa, đến nay vẫn dừng trong hoàng cung hậu điện, thời khắc để phòng ma tộc đột nhiên tiến công. Mấy vạn con dân không đi, hoàng gia trưởng bối cường giả không đi, nếu phổ quốc hoàng đế chạy thoát, cái kia thiên hạ này, cũng đem không còn có đại phổ danh tiếng, liền tính toán lưu lại cái này bức thiên tử phía thân, lại có gì sử dụng đây. Trên đại điện thiên tử, nghe quần thần đáng khuyên nụ, chẳng những không có động tâm, ngược lại càng ngày càng tức giận, cuối cùng vô khắc long án thư, đống nhiên đứng lên. Một cỗ huy nghiêm khí thế cũng trong nháy mắt đem quần thần trấn nhiếp được không dám ở khuyến đủ. Rời đô. Rời đô. Hai chữ này đều nói vài chục năm, các ngươi cũng không chê phiền, chấm hỏi các ngươi, Hoàng thành muốn rời đô đến nơi nào, rời đô cần thiết nhân lực ai ra, cái này trong Hoàng thành dân chúng phải chăng cùng nhau rời đi, đã đến xa xôi dị địa, các dân chúng như thế nào sinh tồn, ta đại phổ giang sơn lại ở phương nào. Lạnh lùng quát hỏi, làm cho một đám thần tử lặng ngắt như tờ, nói là rời đô. Ai có thể đều rõ ràng, rời đô chủ yếu là rời đi hoàng thất, lưu lại hoàng tộc huyết mạch, đại phổ liền còn có tương lai, thế nhưng mà bọn hắn lại không có nghĩ qua, giang sơn như đều không tại, lưu lại hoàng đế lại có thể có cái gì với tư cách. Đây không phải hai nước giao chiến, mà là muôn dân chăm họ hạo kiếp, đối thủ, là tới đến hải ngoại cường đại ma tộc, các phàm nhân tại loại này đáng sợ thiên thai xuống, như là một ẩu con sâu cái kiến, lại vẫn nghĩ đến từ cây to này xuống, đem vua của bọn hắn, đem đến khắc dưới một thân cây. Chỉ là liền tính toán liên tục di chuyển, nhỏ bé các sinh linh, cũng vĩnh viên đi không đến cái này tòa có vô số khỏa đại thụ rừng rậm. Rơi đô sự tình, ngày sau đường vội nhắc lại, châm công đi, đại phổ Giang Sơn liền vẫn còn, liền tính toán bên trên nó trải rộng ma vận cũng là triều đỉnh của ta cương vực, húng chi vẫn muốn hậu điện tổ công chúa, từ hôm nay trở đi, miễn triều chính, thiên tử tuần thành. Một câu miễn triều chính, thiên tử tuần thành, sợ đến quần thần quá sợ hãi, hoàng đế dừng lại ở hoàng cung khá tốt chút ít. Chỉ ít có vị kia thực lực cường đại mính hân công chúa bảo hộ, chỉ khi nào thiên tử tuần thành, nếu tại trên tường thành gặp phải ma tộc tiến công, cái kia hoàng đế tính mạng có thể liền khó giữ được rồi. Quỳ dạp trên đất đám đại thần vừa mới lấy lại tinh thần đến, muốn trình lên quên ngăn, một thân long bảo đế vương lại tay háo vung lên, xoài bước cách hướng, trực tiếp quay trở về hậu điện, thông lệ tham kiến này vị tổ công chúa về sau, vậy mà thật sự mang theo bọn thị vệ tuần nổi lên thành đến. Thiên tử tuần thành Do xét cũng không phải là dân chúng trong thành, mà là tứ phía rộng lớn tường thành. Cao ngất và cổ xưa trên tường thành, thưa thất địa đứng vững một vài quân sĩ, nhưng mà những người phạm tục này binh sĩ cũng không quá đáng là bài trí bình thường, chỉ có thể là trong thành phạm nhân nhiều điển chút ít phổ quốc vẫn còn chân thật cảm giác ma thôi, đối với ma kiếp cũng không có chút nào tác dụng. Gần như đều không chế lấy pháp bạo pháp khí tu ma giả, cũng không phải là hành châu cấm ma ngoài tháp bộ phát ma triều, ma tu cũng bất đồng tại ma vận, đó là thần trí rõ ràng Thủ đoạn tàn nhẫn một loại khác nhân loại, đập nhập ma đạo nhân tộc. Tuổi trẻ hoàng giả, do xét với mình quốc gia hoàn thành, sau lưng là trăm chú tướng theo hai hàng cận vệ, vượt qua đao rút kiếm, lại môi cái sắc mặt kinh hoàng, rất sợ tại hoàng đế tuần thành thời điểm, đột nhiên xuất hiện chút ít ma tộc, cái kia có thể to lắm sự tình không ổn rồi, bị chiến hỏa phá hủy được bấp binh đế quốc, nếu là mất đi vị này tuổi trẻ đế vương, chỉ sợ cái này đại phổ, cũng liền từ thiên hạ xóa tên rồi. Bên hô nghiêng cắm một thanh trường kiếm, Phổ quốc hoàng đế tự mình tuần tra lấy hoàng thành, và những thông lệ kia thủ thành binh tướng, tại phát giác đến hoàng đế đã đến thời điểm cũng liền bể buộn sửa sang lấy chính mình dung nhan, nhiều năm chiến hỏa, nhưng có thể kia đơn giản bay vào hoàng thành ma tộc môn, sớm đã đem những người phạm tục này kinh hãi đến chết lạng, gần như toàn bộ bọn, đều không có trải qua bình thường phản kích, một khi gặp phải ma tộc đột kích, nếu không phải trốn tốt. Thế nhưng mà trong nháy mắt cũng sẽ bị dị tộc rào sát. Quân sĩ Danh Hảo Vào lúc này cũng gần như thành một loại xa xôi xương hô bọn hắn cũng muốn cùng địch nhân đường đường chính chính chém giết một hồi, tiếc rằng lại như là kiến càng lay cây, chỉ sợ liền tính toán cường đại ma tu đứng đấy bất động, các phàm nhân cũng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Thực lực giữa cực lớn sai biệt, tạo thành một loại lơ là, tựa như thương thiên đánh xuống một hồi hòa vũ, nhỏ bé các sinh linh chỉ có yên lặng địa tranh nẽ, chỉ là, thiên thai luôn luôn chấm dứt một ngày, thế nhưng mà cái này mà kiếp lại hình như vĩnh viễn không dừng lại thợ. Phải chăng trong thiên hạ các sinh linh, tất cả đều bị dị tộc vô tình rào sát, mới có thể được đến cuối cùng kết cuộc? Phạm nhân binh sĩ trong lòng oán nghiệm, cũng chính là tuổi trẻ đế vương suy nghĩ, chỉ là phạm nhân có thể sợ hãi chết lặng, thân là vua của một nước, lại không thể lộ ra chút nào tráng trường, hắn là phổ quốc dân chúng vương, cũng là phổ quốc dân chúng thiên. Đế vương bước chân trải qua ba mặt cực lớn tường thành, tại đại nửa ngày trời sau, rốt cục đứng ở nam thành, dưới thành, trải rộng lấy trắng bệnh ghe xương Trì Có phàm nhân, có tu sĩ, cũng có ma tộc, còn đối với mặt so tưởng thành còn thấp hơn thấp sơn mạch sau lưng, liền chứa ma tộc tiến đến phương hướng. Đem hai tay trèo lên đầu tường, màu da cam long bảo bắt đầu có chút rung động bắt đầu chuyển động, bị trận này trăm năm vận mệnh trô áp lực hoảng giả, rốt cục dưới đáy lòng bước lên ra vô tận tức giận, tốt giang sơn, cứ như vậy lâm vào chầm luân, có thể là phàm nhân môn lại chân tay luống cuống chờ đợi lấy bị kẻ bị giết, là vận mệnh vô tình, hay vẫn là thường thiên không có mắt. chỉ là Làm hoàng đế lửa giận, không chỗ có thể đốt thời điểm, ở phía xa những thấp bé kia sơn mạch sau đó, từng đạo lưu quang loay sáng, hướng về phủ quốc hoàng thành mãnh liệt mà đến, đó là đạp tại Pháp bảo phía trên cứng giả, cũng là tam châu náo động đích căn nguyên, ma tộc. Bại miễn triều chính, cải thành tuần thành tuổi trẻ thiên tử, tại ngày đầu tiên leo lên đầu tường thời điểm, liền gặp ma tộc tiến công, chỉ là đối với phàm nhân, cấp tốc bay tới ma vật lại sẽ không nhìn lên một cái, mục tiêu của bọn hán là dấu ở chỗ này đại thành bên trong tu tiên giả. Theo ma tu xuất hiện, phủ quốc trong hoàng thành lập tức buộc phát ra một cổ mãnh liệt uy áp, tại trong nháy mắt liền chuyển đến cả tòa thành trì, ẩn tại trong thành nghỉ ngơi và hồi phục tu sĩ, tại cảm giác đến linh áp báo động trước sau đó, dồn dập hiện ra thân hình, phóng lên trời, nên hướng thành bên ngoài ma tu, và vẻ này báo động trước uy áp phát ra người, thực sự tại hoàng cung hậu điện ở chỗ sâu trong, mở ra tuấn tú hai con người. chương 450, ma tộc xâm lấn, 11. Xuất hiện tại đại phổ ngoài Hoàng Thành Ma Tu, chừng mấy nghìn người nhiều, trong đó thực lực đạt tới kết đan càng là đem gần trăm người, còn có hai vị đang mặc áo bảo trắng Nguyên Anh Ma Tu tòa chấn, lúc này đây ma tộc công kích phổ quốc Hoàng Thành, cũng là gần 10 năm đến mãnh liệt nhất một lần. Có lẽ là cảm giác đến quyết chiến sắp tới, ma tộc một phương đối với nhân tộc Tu Sĩ đã kích, trở nên càng thêm nhiều lần, có khi thậm chí xuất động mấy tên Nguyên Anh Ma Tu, dùng vượt qua đối thủ mấy lần thực lực, đem một ít phòng thủ tại chiến tuyến phụ cận Tu Sĩ chém tận giết tuyệt Vẫn tiên trận mở ra sắp tới, càng dương mà đến hai vị ma tôn, cũng tốt giống như biết rõ đại trận mở ra thời gian, tại năm gần đây cũng dồn dập ra tay, đối với một ít tu tiên giới cường giả đã tạo thành khủng bố đà kích, vì thế, tô vọng cùng yêu vương liệt phong càng là khi thì rời khỏi vẫn tiên trận bên ngoài tu tiên giới đại doanh, viện trợ những lâm vào kia ma tôn chi thủ đại tu sĩ. Từng cái nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, đối với tu tiên giới mà nói đều là một phần đáng sợ suy yếu, chỉ là thời điểm chưa tới tu vọng cùng liệt phong cũng là hợp lực đem ma tôn bức mở liền lập tức rút đi, cuối cùng quyết chiến là ở vẫn tiên trận mở ra sau đó, hiện tại cùng ma tôn từ đấu, vẫn chưa tới thời cơ. Tu tiên giới cô y né tránh, làm cho ma tộc khí diễm càng thêm hung hăng ngang ngược, kéo dài qua kinh châu chiến tuyến, cũng bị lần nữa thôi động, mà ngay cả cổ xưa bản vần tông môn, đều đã trải qua hai vị hóa thần ma tôn cấp sạch, chỉ là trong đó lại sớm đã dông Tuyết cũng không tu sĩ. Đối với nhân tộc khu vực, Tại phát giác bản vần tông tu sĩ sớm đã rời sau khi đi, hai vị nổi dẫn ma tôn cũng hạ phạm vi lớn tiến công mệnh lệnh, từ đó, tại vẫn tiên trận mở ra 3 năm trước đây, Kinh Châu Phàm Nhân gần như bị thai họa ngập đầu, mà lần này tiến công phổ quốc Hoàng Thành, là từ hai vị nguyên anh ma tu dẫn đầu một đội nhân mã. Giữa không chung là đủ mọi màu sắc pháp bảo lưu quang, nhưng mà không đợi ma tu môn bay vào đầu tường, ở tại trong Hoàng Thành các tu sĩ liền dồn dập hiện thân mà ra, mặc dù ma tộc một phương có mấy nghìn người công tới. Thế nhưng mà phòng thủ tại phổ quốc hoàng thành tu sĩ cũng chừng gần ngàn người nhiều nơi này là một chỗ phàm thế nhân gian trọng yếu đại thành tu tiên giới cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chú thủ tại chỗ này tu sĩ cũng phần lớn thực lực cao tuyệt đạt tới kết đan kỳ tu sĩ càng là chưa xong hai 30 vị chắc chắn tại hoàng cùng cái vị kia đại phổ công chúa tại đã trải qua mấy trăm năm tu luyện sau đó cũng có được nguyên anh sơ kỳ thực lực Minh Hân Thiên Phú không thua gì sư tôn của nàng Minh Trúc từ lúc mấy chục năm trước Vị này sống sóng ngang bướng tu sĩ cũng đã nguyên anh đại thành, tu vi chỉ so với sư tôn của nàng thấp một cái cấp bậc, nhưng mà theo chứa ma tộc xâm lớn, Mính Hân vô ưu vô lự tính tình cũng trở nên càng thêm trầm trọng, trong ngày thường tiếng hoan hô tiếng cười nói sớm đã không tại, mà chiếm lấy, là một loại lạnh lùng sắc cơ. Không riêng gì bản vận tông đệ tử, Mính Hân hay vẫn là đại phổ công chúa, sư tôn Mính Trúc tại nhiều năm trước chạy tới khu vực khác, chỉ để lại chính cô ta tỏa trấn tại phổ quốc, nhưng mà nguyên anh sơ kỳ thực lực tăng thêm gần ngàn tu sĩ, tiểu cô ma tu, thực sự có thể bình yên chống cự, thế nhưng mà ma tộc lúc này đây tiến công, lại bất đồng di vãng, vậy mà vận dụng hai vị nguyên anh ma tu. Đối thủ cường đại, làm cho Mính Hân trong lòng lạnh dần, nhưng mà lại không có chút nào đường lui, thân ở chi địa, là tự mình nhân gian nhà, và phổ quốc hoàng đế, cũng là của mình một vị quan hệ huyết thống hậu bối, nếu là hoàng thành khó giữ được, đại phổ hoàng tộc huyết mạch, cũng không tính đứt rồi. Hoán hận địa răng Dung Mạo Bàng giống như là thiếu nữ Mĩnh Ân bỗng nhiên nhảy lên, dưới chân một hồi lưu quang chấp động lúc này, đúng là một thanh màu tím trường kiếm, sau đó ngự không mà ra, thẳng đến nam thành, hội hợp tu sĩ khác sau đó, liền cùng ma tộc lâm vào tử đấu, chỉ là tại hai vị nguyên anh ma tu liên thủ, tu sĩ một phương bị dần dần đẩy vào hạ phong. Tuổi trẻ hoàng giả, tại trên đầu thành nắm thật chặt hai đấm, chầm chậm vào thành bên ngoài giữa không trung đánh nhau, và sau lưng bọn hộ vệ lại cũng đều kinh hãi địa khuyên bảo lấy đế vương tránh lui, lại không dùng được Cuối cùng vị này đường kim thiên tử lại bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, hình như cũng muốn tiến lên cùng những cường đại kia dị tộc liều cái chết sống. Gặp khuyên can vô dụng, bọn thị vệ có chút ngăn tại hoàng thượng trước người, có tức thì bước nhanh rời đi, hướng một ít lao thần thông báo, ma tộc tiến công, và hoàng đế vẫn ở lại đầu tưởng Cái này có thể quá mức nguy hiểm, liền tính toán ma tộc một phương không gọt phàm nhân, thế nhưng mà cái kia vô ý một đạo pháp thuật anh đến, chính là đế vương phía thân, cũng sẽ tan thành mây khói. bọn Thị vệ lại không biết vị này vương giả bị đẻ nén hơn 20 năm phẫn hận, tại phụ hoàng nơm nớp lo sợ trong tay, tuổi nhỏ hắn nhận lấy một thân long bảo, rồi sau đó vị kia sinh hoạt tại ma kiếp trong không đến 40 năm phụ hoàng, liền buông tay nhân gian, giá hạc Tây Du, bởi vì quanh năm sầu lo sợ hãi và quá sớm chết đi, đến tận đây hấu hoàng chấp chính, nhưng mà lại cũng may căn bản cũng không có cái gì chính sách quan trọng có thể trước, hắn bất quá là tại đảm nhiệm phụ quốc. Dân chúng trong lòng một phần an ổn, một phần hy vọng mà thôi. Hoàng đế vẫn còn, phổ quốc liền vẫn còn, liền tính toán bên ngoài đã thành như địa ngục cảnh tượng, cái này toàn thành, vẫn y nguyên đứng vững, thế nhưng mà, phổ quốc hoàng, lúc này lại tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực, trong tay cái kia trôi thiên tử kiếm, liền tính toán có thể chém giết sạch một cái ma tộc cũng tốt, cũng có thể chứng minh vị này hoàng giả, không phải con sâu cái kiến. Thế nhưng mà kiến vương, tại nhân loại trong mắt cũng không quá đáng là một cái lớn chút ít con kiến mà thôi, một cước liền có thể đem hắn giết chết, và phổ quốc vương. Tại ma tu trong mắt, cũng cùng con sâu cái kiến cung cấp, liền tính toán cái này chỉ con sâu cái kiến lộ ra ngay một thanh lưới dao sắp bén, cũng không có khiến cho bất luận cái gì ma tộc chú ý. Chầm rãi thuốc dục kiếm trong tay, tuổi trẻ hoàng giả lại cũng không rời đi, liền đứng tại đầu tường, đang trông xem thế nào mê mội tu cùng tu sĩ lúc này thảm thiết đại chiến, hình như mê mội giữa không trùng trong cái kia phá khởi từng đạo pháp thuật, đối với sau lưng bồi rối thị vệ cùng một bên trong góc chuyển đến nồng đậm mùi rượu cũng giống như chưa tỉnh. Hoàng đế bên cạnh thần là một chỗ dùng cho tránh né mũi tên thành lâu, bên trong có thể chứa hạ mười mấy người nghỉ ngơi và hồi phục, một ít gác tưởng thành binh sĩ cũng thường xuyên ở trong đó tránh né mặt trời sáng rõ hoặc ma tộc tiến công, nhưng mà lúc này trên đầu thành nhưng không có cái gì binh sĩ. Tại phát giác ma tộc tiến công thời điểm, phàm nhân binh tướng từ lâu lui ra đầu tưởng, tránh né, coi như là hoàng thượng tuần thành, cũng ngăn cản không được bọn hắn muốn sống tâm nghiệp. Trống rỗng thành lâu ở bên trong, nam nghiêng một cái mùi rượu ngút trời túy quỷ cũng không biết uống nhiều ít cân rượu mạnh, cách vài trục trượng đều có thể nghe thấy được vẻ này đậm đặc mùi rượu, chỉ là tiểu quỷ thân hình có chút gầy gò, khuôn mặt bị lộn xộn tóc vật che chắn lấy thấy không rõ diện mạo. Giống như bị thành bên ngoài động tinh bừng tỉnh, tiểu quỷ lão đảo địa ngồi dậy, rồi sau đó liền thấy được cách đó không xa cái kia dẫn theo trưởng kiếm đế vương, vậy mà trầm thấp nở nụ cười. Nghe được bên cạnh tiếng cười, tuổi trẻ hoàng giả vừa nghiêng đầu, liền cũng phát hiện ngồi dậy tiểu quỷ, rồi sau đó lạnh giọng quát, nhân gian hạo kiếp Ngươi vẫn có thể say mềm, cũng là thật hội tiêu giao. Say cười bên trong tự quỷ, nghe được đối phương quát tháo sau lại cũng không thèm để ý, mà là buồn cười địa nhìn qua đế vương trường kiếm trong tay, há mồm phun ra một cố mùi rượu, rồi sau đó mang theo men say nói ra, thiên tử kiếm, phàm nhân kiếm, một đại quân vương, cũng đơn giản là cái chờ chết vận mệnh, ha ha, không bằng say tâm, say suy nghĩ. Đợi chết. Chúng chết thì có làm sao? Chấm mặc dù không thể để cho dân chúng thoát khỏi thai kiếp, Lại cũng không giống ngươi như vậy tráng trường, phàm nhân kiếm thì như thế nào, dị tộc thì như thế nào, chấm chảm không được ma vẩn, lại có thể ngăn tại ta mấy vạn bá cánh trước người, tâm không chết, ý liên tục. Tuổi trẻ hoàng đế hình như nhận lấy khiêu khích, khuôn mặt thanh tú dần dần lộ ra dữ tợn, lại không tại để ý tới một bên tự quỷ, mà là gắt gao chầm chầm vào thành bên ngoài giữa không chung thảm thiết đánh nhau, cao dọng quát, chấm chỉ hận vô lực giết địch, nếu là cũng co tu vi, liền tính toán táng thân ma thủ thì như thế nào cho ta nghìn vạn con dân, chiến hắn thống khoái, sao mà cường tráng quá thay. Hình như đã nghe được hoàng đế tiếng quát, lúc này một cái tu vi chỉ có chúc cơ ma tu, đem dưới chân phi hành pháp khí thay đổi phương hướng, vậy mà trực tiếp bay lên chỗ này tưởng thành, rồi sau đó vững vàng đứng tại một chỗ lỗ châu mai, lạnh lùng nhìn xem dưới thân một thân long bào hoàng đế, mặt lộ vẻ khinh thường thần sát. Phát hiện có ma tộc bay lên đầu tường, hoàng đế bên cạnh thị vệ lập tức quá sợ hãi, dồn dập rơ lên đao thép vừa người nhào tới nhưng mà không đợi đụng phải vị kia ma tu, liền trong nháy mắt bị một kiện pháp khí chém thành huyết vũ. Mấy tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời chuyển đến, hoàng đế thị vệ tại trong chốc lát bị ráo sát không còn, phàm nhân, tại ma tu trong mắt, chính xác cùng con sâu cái kiến không giống, coi như là một kiện cấp thấp pháp khí, cũng căn bản không phải các phàm nhân có thể chống cự tồn tại. Xa xa giữa không chung, bị hai vị nguyên anh ma tu gần như đẩy vào tuyệt địa minh hân, lúc này cũng phát giác hậu bối hoàng giả nguy cơ. Nhưng mà nàng cũng đã bản thân khó bảo toàn, căn bản vô lực tại ra tay viện trợ, lần này ma tộc thế công sâu sắc vượt ra khỏi đoàn trước, lưu thủ tại phổ quốc hoàng thành tu sĩ, căn bản không phải gần vạn ma tu đối thủ, húng chi đối phương vẫn xuất động hai vị nguyên anh kỳ cứng giả. Vương giả trẻ tuổi hình như không có có cảm giác với bản thân tình cảnh, mà là chậm rãi dơ tay lên bên trong sát thường, thiên tử kiếm, chỉ hướng đối diện ma tu, lại không có chút nào linh lực chấn động, chỉ là cái kia phó kiên quyết thân ảnh, dường như mấy trăm năm trước Tại vạn yêu chi điệu bên ngoài phàm nhân thôn xóm ở bên trong, gọi là tiểu bắc đứa bé kia. Đó là thủ hộ tư thái, ngăn tại mấy vạn dân chung trước người vưng, giả, không có lộ ra tuyệt vọng, ngược lại trong mắt chiến ý càng đậm. Con sâu cái kiến, không có còn sống quyền lợi, nhưng có thể ngừng đầu lên, tại trước khi chết, phát ra một tiếng phẫn nộ rít ít nhất, cũng chứng minh chính mình đã từng tồn tại, đã từng phản kháng, cũng không có một mặt địa bị vận mệnh áp chế. Cấp thấp tu ma giả. Tại phát giác đến cái này phàm thế nhân gian đế vương đem trường kiếm chỉ đến, lập tức sắc mặt trở nên một hồi buồn cười, rồi sau đó bắt đầu véo động chú quyết, bên cạnh pháp khí cũng vẫn sức chờ phát động, thế nhưng mà không đợi hắn kiện pháp khí này công ra, ở một bên thành lâu ở bên trong, lại truyền đến một tiếng nhàn nhạt thoại ngữ. Tâm không chết, ý liên tục, nhân gian đế vương, quả nhiên bất phàm, chỉ là ngươi trôi này thiền tử kiếm, lại chảm không được ma tộc, đã dám ngăn tại con dân trước người, vậy ngươi dám không dám giết cái này chỉ ma tộc sao? Theo nhàn nhạt nói nhỏ, một tiếng thanh thúy tiếng vang cũng đồng thời chuyển đến, tuổi trẻ quân vương đỗng nhiên nhìn nhìn dưới chân nhiều ra một thanh không lơi không nhọn màu vàng trường kiếm, rồi sau đó lại nhìn một chút ném ra trường kiếm tự quỷ, sau một lát liền không chút do dự đem dưới chân trường kiếm nhặt lên, rồi sau đó kiên quyết địa bổ về phía Ma Tu. Bị lời tiểu quỷ ngữ chọc giận, tuổi trẻ đế vương thực sự nhìn ra đối phương ném đến trường kiếm bất phàm, đã Ma Tu ngay tại trước mắt, chẳng thốn khoé mà bổ ra một kiếm. Tại đây chẳng nhân gian trăm năm ma kiếp phía dưới, Thiên hạ muôn dân chăm họ gần như đều đã chết lặng, thậm chí liền tính toán thân nhân bị tàn sát, mọi người cũng không có cái gì cảm giác, đó là chuẩn bị vận mệnh trói buộc được không cách nào hô hấp áp lực, và loại này áp lực, rốt cuộc tìm được ảo hảo cửa ra vào, từ một vị phạm nhân đế vương vung lên, bổ về phía hình như không cách nào chiến thắng, như là thần ma hải ngoại dị tộc. chương 451, Ma Tộc Xâm Lấn, 12. Phát sinh ở tường thành trong góc một màn cũng không có làm cho ma tu cường giả chú ý. Số lượng vô số tu ma giả môn lúc này cũng dồn dập công lên đầu tượng, nhưng mà lại không tại đầu tượng cùng tu sĩ đối chiến, mà là đánh về phía trong thành. Bản thể càng là thúc dục ra ma hóa thiên phú, dùng thân thể cường hành, bắt đầu tàn sắt trong thành dân chúng. Phát giác đến tu ma giả ý đồ, các tu sĩ liền cũng đành chịu địa đáp xuống đến mặt đất, cùng đồ sát phạm nhân tu ma giả lần nữa giao thủ. Nhưng mà lúc này vận dụng ma hóa thiên phú ma tu, kỳ thật thực lực cũng được đề thăng không ít, đem các tu sĩ gắt gao kéo dài tại mặt đất. Đồ sát phàm nhân mục đích là vì dẫn các tu sĩ đáp xuống đến trong thành, chỉ có như vậy, ma tu mới có thể có cơ hội đem thủ hộ ở chỗ này tu tiên giới thực lực nhổ tận gốc, mất đi ngự không cơ hội, nhân tộc tu sĩ cũng trở nên đã không có đường lui, chỉ có thể cùng ma tu tại đây phổ quốc hoàn thành, một quyết sinh tử. Vốn là liền thấp hơn thật lực của đối thủ, tại tăng thêm đường lui bị đứt, nhân tộc một phương rõ ràng trở nên càng thêm bị bắt đầu chuyển động, thỉnh thoảng có tu sĩ bị ma tu chém giết, trong hoàng thành càng là biến thành như địa ngục cảnh tượng. Phạm Nhân tiếng la khóc, nương theo lấy máu tươi vang khắp nơi, to như vậy hoàng thành dĩ nhiên thành tu la chàng, chỉ là phổ quốc vương, lúc này lại thần sắc kinh ngạc địa nhìn qua trước người dần dần tiêu tán ma tu, nhất thời lại lăng tại nguyên chỗ. Trường kiếm trong tay hình như không có trở ngại trực tiếp bổ vào ma tu đầu vai, và ma tu vốn là khinh thường, đã ở trường kiếm lâm thể trong nháy mắt, biến thành kinh hãi cùng tuyệt vọng, lại nói tiếp, là bản thể chậm rãi tăng rã, thật giống như bị một đạo mặt trời nuốt hết. Đạp đạp rút lui hai bước, Tuổi trẻ đế vương không thể tin nhìn xem trường kiếm trong tay, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn phía ném ra ngoài trường kiếm tử quỷ. Mà lúc này, cái kia có chút gầy gò tiểu đồ, cũng đã trầm giai đứng lên không biết lay động bao nhiêu năm đầu thân hình, lẳng lặng giống như một khối bàn thạch, một hồi luồng gió mát thổi qua, thổi nở cái kia che khuất mặt. Tóc dài, lộ ra một trương tuổi trẻ và thanh tú gương mặt. Chỉ là cặp kia chìm đắm trong số mệnh bên trong hai con người, đã tỉnh lại lần nữa, là phạm nhân đế vương một câu kia tâm không chết, ý liên tụ Hay vẫn là cái kia một thân muốn thủ hộ lại vô lực ngăn địch Long Bảo, hay là trí nhớ ở chỗ sâu trong, ngăn ở thân nhân trước người cái kia phó còn nhỏ bóng lưng? Đúng vậy à, tuổi trẻ đế vương mặc dù chảm không được ma vật, lại dám ngăn tại mấy vạn bá tánh trước người, đã trong lòng chiến ý chưa từng chết, cái kia phần không sợ quyết suy nghĩ tiểu cũng không đứt gãy, vì thủ hộ con dân của mình, vì thủ hộ thân nhân của mình, cũng vì thủ hộ chính mình người yêu. Liên tính toán nghìn năm sau đó, hóa thân thành đến lại có làm sao đây này? chỉ cần kiếp trước ở bên trong hồng nhan mạnh khỏe, kiếp ngẩy, liền là đủ. Số mệnh mang đến giữ tợn, gần như đem lật thiên áp chế thành chán trường tiểu đồ, nhưng mà cái kia khỏa đạm bạc tâm, lại cuối cùng có tỉnh lại một ngày, hắn còn có một vị mặt lạnh tim nóng đích sư tôn, còn có một thân hình cao gầy đích hảo hữu, còn có hai vị xem chính mình là thân nhân láo giả, còn có cái kia miệng lươi chân chu quỷ buộc, còn có chờ đợi tại động phủ nhiều hơn 200 năm đệ tử, còn có kiếp trước ở bên trong, cơ khổ tân đương. trong mắt đương. Say mềm bên trong lật thiên bị chính mình đấy lòng lo lắng chỗ bừng tỉnh, nguyên lai, like, mình còn có nhiều như vậy quyến luyến cùng lo lắng, như vậy liền tính toán nước vỡ cái này một thân huyết đụng, lại có gì phương đây này. Tận toàn lực của mình, cuối cùng ngăn cản một lần ma nguyên bộc phát, như vậy, liền an tâm trở lại, nhưng đấy lòng kia chấp nghiệm, có lẽ có thể dần dần tán đi chứ. Diệu mạnh, có thể lơn là cái kia phó cường hoành yêu thân, men say, có thể lơn là cái kia khỏa mở mị tâm, chỉ là cái kia phó thân ảnh gầy gò ở bên trong lại tồn tại không cách nào xây đi linh hồn, như là đã chạy ra khỏi số mệnh trầm luân, cái kia liền tại chính mình hóa thành ngọn nến khi trước, đem bước vào tam châu dị tộc, hết thể xe rách, toàn bộ rào sát. Cũng không có lấy ra ném ra ngoài linh bảo, tu sĩ gầy gò lũng khởi ngăn trở đôi mắt tóc dài, rồi sau đó vung lên một tay, bên cạnh trên mặt đất, vậy mà xuất hiện hơn trăm cái to tầm lòng bàn tay khối lỗi, như là một đội cỡ nhỏ đại quân, dồn dập nhảy cả từng lao xuống tường thành, dũng Nhiều ra cái này trên dưới 100 cái nho nhỏ khối lối cũng không có bị ma tu coi trọng chẳng qua là khi những nhảy về phía trước kia khôi lối tại sông vào trong thành thời điểm lại dồn dập hiện ra bản thể đó là suốt 100 cỗ tháo vắt và khỏe mạnh kim loại khối lối hơn một trượng cao lớn giống như một tôn võ thần bình thường nhưng mà cái kia giống như lúc diện mạo cũng tại uy áp trong mang theo một loại hèn mọn bị ổi lộ ra có chút chẳng ra cái gì cảỗ nhiên xuất hiện đại lượng khối lối rốt cục đưa tới ma tu ánh mắt nhưng mà sau một khắc Ma tộc lại nên đón một hồi tàn bạo đổ sát, vô tâm khôi lỗi phân tán tại trong thành, gặp phải tướng bác tu sĩ cùng ma tộc, liền trực tiếp ra tay hoành hướng ma tu, tốc độ kia vậy mà nhanh như pháp bảo bình thường, và bản thể cường hành, dùng một ít cấp thấp pháp bảo đều căn bản không cách nào làm bị thương mảy may. Xuất hiện tại trong thành khôi lỗi, không thua gì nhân tộc một phương cứu tinh, nguyên vốn định lấy đem tu sĩ kéo vào đến mặt đất và lâm vào vật lộn ma tu môn, lúc này cũng nên đón chính mình chế riêng cho quả đắng những khối lỗi kia như là từng trích rào sát máy móc bình thường, y mắng và giữ tận địa thu gặt lấy dị tộc tính mạng. Trong khôi cùng thế, đám tu tiên giả căn bản không cách nào tưởng tượng khối lỗi chi thuật, khống chế 100 chỉ cường hãn khối lỗi một cái giá lớn, cũng không phải là cường đại linh lực liền có thể thỏa mãn, còn cần cực lớn đến đáng sợ linh hồn lực lượng mới có thể đem thần trí của mình chia làm trăm phần phụ thượng khối lỗi, siêu khống hắn hành động tự nhiên. Vốn không nên xuất hiện trên thế gian cường đại hồn lực, rốt cục lộ ra giữ tận một góc cũng đã trở thành trận này tập kích phàm nhân hoàng thành ma tộc môn, cuối cùng táng thân nguyên do, và trên tường thành, cái kia phó thân ảnh gầy gò, lại trong tay chậm rãi nâng lên một đoàn quất sắc hỏa diễm. Thành bên ngoài một chỗ giữa không trung, hai vị thực lực đều tại nguyên anh sơ kỳ ma tu, lúc này chính gắt gao vây khốn một vị cùng giai cung trang thiếu nữ, Mính hơn lúc này đã khuôn mặt trắng bệnh, vốn là có thể vượt cấp đối chiến nhân tộc tu sĩ ma tu, đối với nàng mà nói, không thua gì đồng thời tại chém giết lấy hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa lúc này hay vẫn là tại giữa không trùng, nếu là một khi xuống đến mặt đất, nắng ngay cả chạy trốn đi gần như đều sẽ không còn có. Thế nhưng mà liền tính toán có thể trốn, thân là đại phổ hoàng tộc huyết mạch, mình hân thì như thế nào có thể trơ mắt nhìn huyết mạch của mình trí thân, bị ma tộc tàn sát không còn. Nếu sư tôn ở đây, thì tốt rồi, hoặc là, sư huynh trở về. Cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh cung trang thiếu nữ, trong lòng dần dần bay lên tuyệt vọng, mặc dù trong nhiều năm chém giết bên trong. Tu tiên giới các tu sĩ đã sớm có vẫn lạc giác ngộ, chỉ khi nào bị tử thần tới gần, lại như cũ hội kinh hoàng sợ hãi, y nguyên sẽ nhớ khởi chính mình người thân cận nhất. Hắc hắc, ta biết ngay sư huynh đối với ta tốt nhất, ngươi chờ, ta nếu có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, mới không tại cái này bản vân tông khổ tu, đến lúc đó Hân Nhi cùng sư huynh vân du thiên hạ, chúng ta uống lượt tu tiên giới linh cửu, do xét lượt thế gian hiểm địa, đó mới thú vị. Bên hai lẩm mờ quanh quần năm đó lời nói hùng hồn. Chỉ là hôm nay thiên hạ trải rộng ma tộc khắp nơi hiểm địa sớm đã đột phá nguyên anh kỳ cùng trang thiếu nữ lại nhớ tới năm đó đối với sư huynh đã từng nói qua thoải ngữ bây giờ mấy trăm năm qua đi cái kia phó thân ảnh gầy gò nhưng lại chưa bao giờ tại hiện thế và cái này Tam chââu mặt đất cũng gần như hoàn toàn thay đổi lông mày kẻ đen trong tràn đầy không cam lòng trong ngày thường hoạt bát thiếu nữ bây giờ cũng trở nên yên tĩnh trầmồn tại bị hai vị cường giả hợp kích phía giới như trước không có bối rối M dù bị thua đã thành kết cục đã định Đọc chuyện với, ngay tại Mình Hân đã sinh ra hẳn phải chết giác nộ thời điểm, ở phía xa trên đầu thành, một đoàn quất sắc hỏa diễm cũng đông nhiên bị người bắn ra, cái kia đoàn hỏa diễm tại phiêu khởi đồng thời, lại biến hóa ra năm đoá nhan sắc khác nhau cánh hoa, và cánh hoa trung tâm, nhưng lại là một cô hủy thiên diệt địa khí tước. chương 452, Ma Tộc Xâm Lấn, Thập Tam Quất sắc hỏa diễm cánh hoa, dường như một đóa đến từ U Minh nguy hiểm hoa sen, nở rộ lấy hủy diệt. Trong nháy mắt cũng đã bay tới thành bên ngoài cái kia chỗ hung hiểm nhất chiến đoàn, rồi sau đó tại Mính Hân không thể tưởng tượng nổi trong thần sát, phá nổi lên một mảnh giữ tợn biển lửa. Từ vài vạn năm trước viễn cổ đến nay, trong truyền thuyết thiên cực phía diễm, rốt cục nổ tại Tam Châu Mặt Đất, rồi sau đó buộc phát ra một đoàn quất sắc biển lửa, đem hai vị nguyên anh ma tu bao phủ trong đó. Lâm vào biển lửa hai cố ma hóa bản thể tu ma giả, tại kinh ngạc sau đó cũng bắt đầu vận chuyển pháp bảo liều chết chống cự Vất quá khi bọn hắn phát giác đến cái này đoàn trong biển lửa quỷ dị khí tức sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tráng bệnh kinh hãi. Ẩn chứa năm chủng không thuộc ngũ hành giữ tợn khí tức, tại quất sắc trong biển lửa hình như năm chỉ giữ tợn ác thú, trong nháy mắt liền đem ma tu bao khóa, năm chủng hỏa diễm ẩn chứa lực sát thương, cũng lần lượt đột phá ma tu phòng ngự, cuối cùng xâm nhập đến địch nhân bản thể, tại đối phương mang theo chất phác cùng thần sắc mê mang ở bên trong, đem hắn dần dần hóa thành hai luồng cho tản. Hủy linh, diệt thân, phong khí, đốt hận giết hồn, 5 trùng hỏa diễm đặc tính, rốt cục bị hoàn toàn phong thích, nguyên anh sơ kỳ ma tu tại bất ngờ không đề phòng, cũng tất nhiên là rơi cái hồn phi thân diện kết cục, là hai cái đối thủ cường đại, bị cái kia quất sắc biển lửa hòa tan sau đó, mình hân cũng bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía hỏa diễm đến từ phương hướng, chỉ là đập vào mắt, cũng chỉ có vị kia đang mặc lòng bảo tuổi trẻ hoàng giả, chính kinh ngạc địa nhìn qua cái kia vị hoàng tộc trường bối, trong tay có thể đổ sát ma tu màu vàng, trường kiếm, từ lâu biến mất vô tung Thân ảnh gây go, chạy tại hoàng thành đầu đường, đi lại ổn trọng, cái kia nhiều năm men say, cũng rốt cục ở đẳng kia vị tuổi trẻ hoàng giả quát hỏi trong hoàn toàn tỉnh lại, tâm ta không chết, ý ta liên tục, lớn hơn tâm chết buồn bã lạng yên, đem cái kia khỏa không tại đạm bạc tâm nhi chói buộc, lại lần nữa bị được từ phạm nhân cẳng ngộ chỗ tan vỡ. Cái này, là nhân gian ý chí sao, mặc dù không cách nào đánh nát vận mệnh công siềng, lại ít nhất có thể ở trong trời đất ơn xuống chính mình đã từng kiên trì qua, đã từng thủ hộ qua. Đã từng dãy rùa qua thân ảnh, như là hung hăng điểm trên thế gian cái này bức họa quyển thượng bút mặc, lại cũng không có người có thể đem hắn tiêu trừ. Thủy Trung bao phủ tại trong lòng trắng trưởng bị đến từ sâu trong linh hồn càng ngộ, một kia xua tán, cuối cùng khôi phục thành trong ngày thường vị kia có chút đạm mạc tu sĩ, mặc dù vị này tu sĩ quần áo có chút chật vợ, có thể cặp kia trong đôi mắt, lại nhảy động lấy hiểu ra hàng quang. Chẳng bao lâu sau, đối với trong nhân loại những thân tình kia tình bạn, lật thiên đến cỡ nào hướng tới. Chúng sinh chi sau bộ Giáng cũng khát vọng đạt được chính mình quy tốt cho dù là nhà chỉ có bốn bức tường cũng tốt hơn một mình lang thang thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ người nhà bị sư môn khu trục rồi sau đó xa đi đến hải ngoại Rốt cục đã được biết đến cái kia phần trầm trọng số mệnh nhưng mà cô tịch bộ Giáng ít nhất còn có kiếp trước Tân ương trầm rãi ngừng đi về phía trước bước chân tu sĩ gầy gò nhìn lên vòng trời như là kiếp trước như vậy nhưng mà lại cũng không suy nghĩ giống như ở trên bầu trời sẽ có gì cảnh trí Mà lại như là hung thú giống như gầm nhẹ, vận mệnh chi lực, các sinh linh không cách nào chống lại, ta không xứng làm đối thủ của ngươi, nhưng ngươi, cũng không xứng lại để cho lật mộ châm luân. Theo cái này âm thanh tràn ngập lãnh đạm và hung thần gầm nhẹ, chạy tại trong hoàng thành cái kia chăm chỉ khôi lỗi, cũng tốt giống như hiểu rõ chủ nhân quyết ý, trong cơ thể càng là bắn ra ra cực lớn lực đạo, một lát lúc này, cũng đã đem gần trăm ma tu sinh sinh xé rách, rồi sau đó mang theo đầy người máu của địch nhân dấu vết, đứng yên ở trong thành góc đường hoặc là phòng đầu. Dơ lên trăm song lạnh lùng hai mắt, nhìn về phía vòng trời, hình như muốn nhất phi trùng thiên, cùng cái kia trốn ở. Thiên ngoại vận mệnh, đến một hồi liều chết chém giết. Lật thiên ra tay, đem lần này đại phổ trong hoàng thành ma kiếp sinh sinh tiêu trừ, đã mất đi hai vị nguyên anh ma tu trợ trận, ma tộc đại quân tại trong thành các tu sĩ liều chết chống cự, cùng những khôi lỗi kia chỗ buộc phát ra cường hoành chiến lược phía dưới, bắt đầu dần dần tan tác, cuối cùng còn sống giải rác ma tu cũng thương hoảng sợ và trốn. một thân cung trang thiếu nữ Lúc này đứng yên trong hoàng cung một tòa đại điện đỉnh, nhìn chân trời sắp biến mất một đạo hỏa tuyến, đó là một loại phi hành dị bảo tàn ảnh, tại to như vậy Tam châu phía trên, chỉ có số kia trăm năm cũng không từng hiện thế gầy gò nam tử mới sẽ có được. Sư Minh, nhẹ nhàng đây này lầm bẩm theo phong nhi bị dần dần thổi tan, và lạnh lùng kinh phong, lại thổi không tan cung trang thiếu nữ khỏe miệng cái kia mạt ngọt ngào vui vẻ. Theo vận tiên trận mở ra sắp tới, tu tiên giới cũng nên đón ma tộc đại quân càng thêm hung manh tiến công. Chỉ là trận này đã kéo dài mấy trăm năm chém giết bên trong, nhưng dần dần tại các tu sĩ lúc này chuyển ra một cái làm cho người phân chấn và ngạc nhiên truyền thuyết. Truyền thuyết nơi phát ra là một cái lúc và ẩn hiện tại bên trong chiến hỏa áo trắng tu sĩ, vị kia tu sĩ phất tay liền có thể ném ra ngoài chăm chỉ hung thần, một thanh màu vàng trường kiếm càng là liền nguyên anh ma tu đều có thể đơn giản đâm thủng, còn có một đóa quỷ dị và giữ tợn hòa liên, phá khởi là đốt núi nấu biển uy năng. Tại vị này không biết tên áo trắng tu sĩ thủ hạ Căn bản không có bất luận cái gì ma tộc có thể còn sống, nhưng mà lại chưa từng có tu sĩ có thể thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ có thể nhìn đến cái kia phó có chút gầy gò bóng lưng, dường như một chỉ đến viễn cổ hồng thú. Mặc dù ma tộc một phương gia tăng tiến công độ mạnh yếu, nhưng mà tu tiên giới nhưng như cũ có thể đem chiến hỏa kéo dài tại Kinh Châu Trung Bộ, cùng thảo nguyên giới hạn, thẳng đến 3 năm sau, vẫn tiên đại trận lần nữa mở ra tiến đến. Kéo lại ma tộc một phương tiến công Tam Châu Bộ Pháp tu tiên giới cũng vì này bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, kết đàn cùng chúc cơ kỳ tu sĩ gần như thương vong hơn phân nửa, nhưng mà đại tu sĩ muôn lại rất ít vẫn lạc, đây cũng là tại tô vọng tận lực an bài hạ mới xuất hiện kết quả, nguyên anh tu sĩ, là vị này nhân tộc hóa thần dùng cho cuối cùng quyết chiến lực lượng. Đối với vị kia thỉnh thoảng chạy tại ma tộc chiến trường áo trắng tu sĩ, tô vọng từ lâu sinh ra lòng nghi ngờ, chỉ là hai cái hóa thần ma tôn không động, hắn cũng không dám đơn giản rời khỏi cái này tòa cuối cùng trận doanh. Nhưng mà tại lão giả trong đầu, lại luôn hội nổi lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Áo trắng tu sĩ truyền thuyết, cuối cùng gần như truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, lâm vào trong chiến hỏa nhiều năm các tu sĩ, cũng bởi vậy trở nên tinh thần đại trấn, có cường đại viện thủ xuất hiện, đối với tu sĩ một phương mà nói, thế nhưng mà một loại tốt nhất ủng hộ, nhưng mà tại một ít đã tham gia trước đó lần thứ nhất ngũ địa chi tranh các tu sĩ trong lòng, lại tổng hội không tự giác địa đem truyền thuyết kia bên trong áo trắng tu sĩ, cùng 500 năm trước xuất hiện tại Vạn Nhật Sơn. Đỉnh chính là cái kia thân ảnh trọng điệp, cuối cùng hóa thành một chương lạnh lùng và thành tú gương mặt. Ma tộc bước chân, bị nhân tộc sinh sinh ngăn chặn, 3 năm này đến, ma tộc một phương cũng là thương vong rất nặng, liền nguyên anh kỳ ma tu cùng ma tộc, cũng đã vẫn lạc hơn 10 vị, và ở trong đó hơn phân nửa nhân số, lại đều cơ hồ là chết tại cái đó ao trắng tu sĩ trong tay, cuối cùng hai vị hóa thần ma tôn thậm chí tự mình khởi hành, tìm kiếm đếm rõ số lượng lần cái kia màu trắng ác ma, nhưng mà lại thủy chung không có gặp phải So với việc khí thế dần dần cao tu tiên giới, cùng nổi giận bên trong ma tôn, người trong truyền thuyết kia áo trắng tu sĩ, lúc này lại chính xếp bằng ở sa mạc biên giới, phía trước cách đó không xa, là Tam Châu Trung tâm Đại Thảo Nguyên. Chuyên đến viên cổ tiên trận, đã bắt đầu chậm rãi bay lên, cái kia năm khối cự thạch, cũng như biểu thị cuối cùng quyết chiến mở ra, vô tình và lạnh như băng, tại quyết chiến sắp đã đến thời điểm, lật thiên lại đột nhiên nắm lên trong tay đen kịt bầu rượu, ngửa đầu rót hạ một ngụm cực liệt linh cửu. Cảm thụ được như là đạo pháp giống như trong lòng trong bụng nổ tung linh lực, tu sĩ gầy gò bật cười lớn, đem ánh mắt gắt gao nhìn thẳng viễn không trong hiện lên đại trận, phản phất muốn rót thấu trong đó, tìm kiếm lấy 500 năm trước, chính mình gieo xuống những linh thảo kia. 3 năm chém giết, chết ở lật thiên thủ hạ ma tu gần như ngàn vạn, trong đó càng là không thiếu nguyên anh kỳ cứng giả, nhưng mà loại trình độ này chém giết còn chưa đủ thông khoái, tu sĩ gầy gò, đã đem mục tiêu đặt ở cái con kia hóa thần ma tôn trên người. Dựa vào bây giờ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lật thiên đã có nhìn xem hóa thần tư cách, chỉ là cùng hóa thần cường giả tử đấu, hắn còn không có cái loại này thực lực, liền tính toán tăng thêm một thanh ma khí khắc tinh chân dương linh bảo, cũng chưa chắc hội là ma tôn đối thủ, liền mấy vị nhân tộc hóa thần đều không thể săn giết ma tôn, kỳ thật thực lực cường, căn bản không phải tu sĩ có thể tưởng tượng. Dùng bây giờ tu vi, tăng thêm thiên cực chi viêm cùng chân dương linh bảo, lật thiên tại ma tôn trong tay có lẽ còn có trốn chạy để khỏi chết nắm chắc Một cái đại cảnh giới chênh lệnh, đủ để hình thành một đạo danh trời, Hóa Thần cùng Nguyên Anh cũng thủy chung là hai cái bất đồng cảnh giới khái niệm, thế nhưng mà, nếu muốn tăng thêm bản vận tổ sư đáng tìm cả đời đều không có được diễn dương kiếm trận, cái kia cuộc tỷ thí này kết quả, có lẽ sẽ phát sinh nghịch thiên chuyển biến. Cùng dưới bậc, căn bản không có sức hoàn thủ, cái này là năm đó bản vận tử dự đoán, từ vạn khoảng nghìn năm diễn dương thảo chỗ luyện chế diễn dương kiếm trận, hắn chân chính lực sát thương, tất nhiên có thể so với chỉ một linh bảo cường đại mấy lần. Trong đôi mắt trong veo bị một tầng men say chỗ bao phủ, nhưng mà trong đó nhưng không có chán trường cùng mê man, mà chiếm lấy, là một loại khát máu chiến ý. 500 năm trước chủng tại một cảnh trong thần bí dược viên diễn dương thảo, bây giờ có thể hay không trưởng thành nghìn năm hỏa hầu đây này, chỉ cần diễn dương kiếm trận có thể đem ma tôn bản thể phá hủy, còn thừa ma anh, sẽ gặp kết cuộc trong người dị hỏa phía dưới. Trong thiên hạ, bị số mệnh áp chế được gần như không cách nào hô hấp sinh linh, vào lúc này như là hô hấp đến một ngụm lạnh lùng không khí rồi sau đó sẽ gặp buộc phát ra càng cường đại hơn dự vọng, cái loại này chấp nghiệp hình như có thể phá tan bị vận mệnh giam cầm công xưởng, liền tính toán tránh khỏi hóa thân thành đến vận mệnh, cũng muốn tại trước khi chết, đem xâm nhập Tam Châu dị tộc chạm vào luân hồi. Lần đầu tiên, Lật Thiên thật không ngờ khát vọng chiến đấu, cùng cường giả giữa vật lộn cùng sinh mệnh cuộc chiến, có lẽ có thể hơi chút hòa hoán hạ cái kia phần từ tiền thế mang đến quyến luyến, mà lúc này cái kia phần quyến luyến nơi phát ra, lại chính đứng yên ở Vẫn Tiên trận bên dưới, nhìn lên tinh không Trải qua mấy trăm năm khôi phục, Ngưng Nguyệt Thương Thế bên trong cơ thể lúc này đã khỏi hẳn, mà đối với cái kia từ Hải Ngoại tìm được hiểu rõ dược là thiên, nàng cũng không có quá nhiều lòng cảm kích. Tại Ngưng Nguyệt nghĩ đến, đầu sỏ gây nên vì chính mình tìm được giải dược, cũng chỉ là lấy công chỗ tội, căn bản không cần sinh ra chút ít cảm ơn. Đối với Lật Thiên phái quỷ buộc đưa tới đoạn hồn hoa sau đó liền mai danh nhận tích cử động, vị này há đại tiểu thư cũng không có nửa phần lo lắng. Chỉ là một phần truyền chí nhân tộc hóa thần thông điệp lại làm cho bây giờ ngưng nguyệt xa vào đến thật sâu bất an bên trong. Cái kia là tới từ ở thiên linh tông thái thượng, thượng trưởng lao thông cáo, có thể được ở trong cho cũng đều là bước vào nguyên anh đại tu sĩ. Tô vọng lần này thông điệp cũng chỉ là khai báo một sự kiện, vẫn tiên trận mở ra thời điểm, là cùng ma tộc cuối cùng quyết chiến phía kỳ. Nhưng mà tại bắt đầu quyết chiến khi trước, nhân tộc hóa thần vẫn lưu lại một yêu cầu, thiên hạ bốn phía lớn nhất tông môn, lần này vẫn tiên trận mở ra chi tế, phải tại trong tông môn lấy ra hai vị Nguyên Anh Cường giả Dẫn đầu đại đội cao dai tu sĩ tiến vào đại trận, cùng ma tộc tử đấu tại vạn nhận sân xuống, và ở lại ngoài trận, chính là càng nhiều nữa nguyên anh tu sĩ, bọn hắn mới là trận này quyết chiến cuối cùng lực lượng. Thiên tư thông minh yêu nữ, khi biết được nhân tộc hóa thần lúc này đây an bài sau đó, trong nháy mắt liền đã minh bạch tô vọng ý định ban đầu, nhưng tiến vào kia vẫn tiên trận tu sĩ, bất quá là hấp dẫn ma tộc chú ý lực mối nhử mà thôi, là đại lượng nguyên anh ma tu bị dẫn vào trong trận, đại trận bên ngoài trên thảo nguyên. Mới là hai phe hóa thần cuối cùng quyết đấu, thiếu đi đại lượng nguyên anh Cường giả, ma tộc một phương thực lực cũng sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng, chỉ cần đem hai cái mà Tôn trọng thương, trận này rằng có mấy trăm năm đích thiên hạ ma kiếp, cũng sắp tuyên cáo kết cuộc. Thế nhưng mà, mặt khác trong tông môn tu sĩ vô số, lấy ra hai cái tiến vào vẫn tiên trận chịu chết nguyên anh tu sĩ không khó, thế nhưng mà vô ưu đảo tổng cộng mới như vậy mấy người, cái này chịu chết người chọn lựa, lại nên làm thế nào cho phải. chương 453 Ma tộc xâm lấn 14. Đối với Ngưng Nguyệt Soan Suất, Bàn Vân Tông bên trong cũng xuất hiện bất đồng thanh âm, đối với kế hoạch lần này, mặc dù Tô Vọng cũng không có nói rõ, có thể nếu là tỉ mỉ phỏng đoán sau đó, đại tu sĩ môn liền cũng dồn dập đoán được chân tướng, và trưởng môn Hàn Vũ càng là đầu tiên định ra chính mình tiến vào vẫn tiên trận danh nghịch, lại bị toàn bộ trưởng lao phản đối. Tông chủ nếu là mạo hiểm, vốn là liền nguyên khí đại thương Bàn Vân Tông sẽ chưa gượng dậy nổi, liền tính toán đánh lui ma tộc. Chỉ sợ cũng khó hơn nữa có thời, có thể nếu là có lưu một vị nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tông chủ, đó chính là tông môn một đường sinh cơ. Bây giờ tình thế, đối với nhân tộc một phương cực kỳ bất lợi, ai cũng nói không chính xác lần này quyết chiến sau đó, tu tiên giới còn có thể còn lại nhiều ít thực lực, còn lại nhiều ít tu sĩ, thế nhưng mà các trưởng lão đều thập phần rõ ràng, tiến vào vẫn tiên trận danh lạch, bị tu vọng định tại 10 người phía dưới, và ma tộc một phương, đem có khả năng tiến vào hơn 10 vị nguyên anh Cường giả. Phần này cực lớn thực lực sai biệt đổi lấy, chính là tiên trận bên ngoài ưu thế tuyệt đối, thế. Nhưng mà vẫn tiên trận nội, chắc chắn trở thành các tu sĩ mai cốt chi địa Tiên trận chính là đi chịu chết, và trong tông trưởng môn lại phải còn sống. Đây cũng là các trưởng lao khác cực lực phản đối nguyên do, thế nhưng mà hẳn vũ hình như tâm ý đã quyết, đối với các trưởng lao phản đối, căn bản không có chút nào dao động. Đã trưởng môn tâm ý đã quyết, cái kia mình chúc liền cùng ngươi đi cái này một lần, ta và ngươi sư gia đồng môn, lúc này đây. Sư tỷ cùng ngươi cùng đi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ, đến từ Hàn Vũ một bên, một thân cung trang nữ tử khuôn mặt hàm sát, Mình chúc gặp Tông chủ cố ý phạm hiểm, cũng nói ra cùng đi thoại ngữ, bây giờ bàn vân Tông nội, Tu Vi cao nhất, là trưởng môn Hàn Vũ, tiếp theo là trải qua mấy trăm năm, rốt cục đem Tu Vi tăng lên đến nguyên anh trung kỳ Minh Trúc tiên tử. Hai vị gần như là Tu Vi cao nhất cường giả cùng nhau tiến vào vẫn tiên trận, lập tức nên đón các trưởng lao mánh liệt hơn phản đối. Nếu là hai người này vẫn lạc tại vẫn tiên trận ở bên trong, như vậy bàn vân tông nhưng chỉ có đã mất đi hai đại cứng giả, liền tính toán ma tộc bị đánh lui, chỉ sợ cũng không có bước vào nhất lưu tông môn thực lực. Đối với hẳn phải chết kết cục, không có người hội vui vẻ tiến về trước, tu sĩ cũng là người, cũng sẽ không ngoại lệ, bàn vân tông các trưởng lão mặc dù nhất trí phản đối lấy tông chủ cùng mình Trúc vào trận, nhưng không ai xung phong nhận việc, thay kế tiếp chịu chết danh lạch. Hàn vũ thân truyền đệ tử Lâm Phong Vào lúc này nhưng lại là thần sắc một hồi bất đắc dĩ, hắn ngược lại nghĩ thay sư tôn tiến vào vẫn tiên trận, nhưng hôm nay vị này bản vần tông đại sư mình, cũng không quá đáng là kết đan hậu kỳ tu vi đình phong, cùng ma tộc mấy trăm năm chính giết, có chút thiên phú thích hướng quanh năm chiến đấu tu sĩ tiến cảnh nhanh chóng, nhưng cũng có chút ít không thích hướng nhiều năm giết chóc tu sĩ tiến cảnh chậm chạm, và lâm phong, rất rõ ràng thuộc về kẻ sau. Dẫn ra ra bản thân tự mình vào trận, cũng là hàn vũ hành động bất đắc dĩ. Đến một lần cổ xưa bản Vân Tông tại hắn là nhậm trưởng môn trong lúc, đã trải qua lớn như thế kiếp, thứ hai hắn cũng là sợ các trưởng lao khác không người nguyện ý đi chịu chết, mà ở giữa lẫn nhau sinh ra ngăn cách, chẳng chính mình đi vượt một hồi hiểm địa, nương tựa theo nguyên anh tu vi đỉnh phong, có lẽ còn có chút mạng sống nắm chắc. Chỉ là nhìn nhìn bên cạnh vị kia cung trang nữ tử, Hàn Vũ lại là có chút không đành lòng, hắn vị sư tỷ này, vừa vừa bước vào tông môn thời điểm thuận buồm xuôi gió, tu vi cho đến nguyên anh đỉnh phong, cũng tại trùng kích hóa thần thời điểm Chịu khổ tâm ma sâm thể, rồi sau đó trải qua gặp chắc trở mới đưa tâm ma khu trục, lại đã tao ngộ thân truyền đệ tử bị khu trục ra tông môn dị biến, vị kia gọi là lật thiên đệ tử, bất luận thiên phú hay vẫn là tu vi, cũng có thể là bản vân đệ nhất nhân tồn. Tại, tâm ma bị khu trừ sau đó, Minh Trúc cũng đã mất đi một vị thiên phú cực cao khai sơn đệ tử, Hàn Vũ vào lúc này càng là sinh ra một ít không đành lòng, có thể nếu là Minh Trúc không đi, hắn vẫn năng điểm danh đem ra sử dụng các trường lao khác đi chịu chết hay sao. Và đang tại trong lòng hàn vũ gút mắc thời điểm, bên thai lại chuyển đến một đạo giàn mua quát nhẹ. Tông chủ có thể không nên như vậy lỗ mãng, dẫn đầu trong môn cao thủ cùng ma tộc tại ngoài trận quyết chiến mới là trách nhiệm của ngươi, cái này chịu chết sao, hay vẫn là từ sắp chết người đến đi, mới tốt nhất, mình nha đầu, lần này sư bá liền dẫn ngươi xông vào một lần cái kia vẫn tiên đại trợ. Theo giàn mua tiếng quát mà đến, là một vị một thân áo bào xám thân ảnh giàn mua, có chút mỏi mệt cũng có chút vui mừng cùng ma tộc chém giết mấy trăm năm đan thánh tử, rốt cuộc sắp tới đem vũ hóa thời điểm, chúng đến rồi lần này chờ đợi đã lâu quyết chiến. Cảm thụ được lao giả trên người cái kia nhàn nhạt tử khí, Hàn Vũ lúc này bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó hướng về trở về thái thượng trưởng lao nên hứa. "Sư bá, ngài đi lần này chính là trăm năm, cái này vẫn tiên trận không đợi Hàn Vũ nói xong, đan thanh tử liền vung lên ống tay háo, ha ha cười nói, tông chủ không cần nhiều lời, đan thanh thọ nguyên gần, chỉ sợ liền một năm đều sống không quá rồi." Vẫn tiên trận Từ ta tiến vào thích hợp nhất, ngươi yên tâm, trong trận những cái kia ma thằng nhãi con, tại hốn Nguyên vòng tay hạ cũng lấy không đến chỗ tốt là, có thể ở trong đại trận ôm lấy mính nha đầu tính mạng, chính là ta cuối cùng nguyện. Vọng. Trang ngập tử khí lao giả, lúc này tinh thần nhưng lại là vô cùng tốt, cái này mấy trăm năm một mình chém giết ở bên trong, đan thành tử đã tiêu hao hết cuối cùng sinh cơ, lại thật đúng trùng đến rồi cuối cùng quyết chiến, có thể là bàn vận tông tận cuối cùng một phần lực, cũng là lão giả lúc sắp chết, cuối cùng một phần trợ đợi. Nặng nghe gật gật đầu, Hàn Vũ chỉ để lại một tiếng bất đắc dĩ thở dài, người ai không chết, coi như là cường đại tu tiên giả, cũng chạy không thoát luân hồi triệu hoán, chỉ là không đợi vị này trưởng môn định ra tiến vào vẫn tiên trận cuối cùng người chọn lựa, tại trưởng lão bên trong, lại đi ra một vị thanh niên. Thanh niên có chút hơi mập, thân hình cũng không tính rất cao, nhưng mà một đôi trong mắt trong lại tình quang lập lòe, kỳ thật thực lực lại là có thêm nguyên anh sơ kỳ tu vi, và vị này thanh niên trong đám người đi ra sau đó. Liên đối với Lê Hàn Vũ chắp tay nói, trưởng môn, tôn cắt mời lệnh, thay thế mình chúc trưởng lao tiến vào vẫn tiên đại trợ. Chòe nu à toài. Nhìn thấy có trưởng lão rõ ràng có thể không chú ý tử cục và yêu cầu tiến vào vẫn tiên trận Hàn Vũ cùng các trưởng lao khác lập tức khẽ giật mình, liền đàn thanh tử đều như có điều suy nghĩ địa nhìn qua người thanh niên kia. Suy nghĩ sau nửa ngày, vị này thái thượng trưởng lao mới bỗng nhiên nói ra, ngươi là linh thú viên đệ tử, ta nhớ được năm đó ngươi chỉ có kết đan tu vi. Không muốn bây giờ vậy mà cũng thành nguyên anh tu sĩ, ha ha, ngươi tiểu tử này đối với độn pháp có thể vô cùng có. Thiên Phú, cũng tốt, ta và ngươi hai người tiến vào đại trận, so với bọn hắn sống sót tỷ lệ cần phải cao hơn quá nhiều. Không đợi Hàn Vũ đồng ý, đàn thanh liền định ra tiến vào vẫn tiên trận người chọn lựa, đối với cái này vị thái thượng trưởng lao quyết ý, liền trưởng môn cũng không dám quá mức vi phạm, các trưởng lao khắc càng là sẽ không phản đối, và Minh Trúc vẫn muốn nói gì, lại bị đan thanh tử đánh gãy, nói. Các ngươi đừng nhìn tiểu tử này tu vi vừa song nguyên anh, hắn tại kết đan kỳ thời điểm, ta liền có điều tiếp xúc, cái kia một tay ngũ hành độn pháp thế nhưng mà thập phần tinh diệu, bây giờ tu vi tiến nhanh, mong rằng đối với tại độn thuật cảm nộ cũng càng làm sâu sắc khắc. Bị đan thanh cực lực tán dương tu sĩ, là đến về phần linh thú viên nhất mạch, hắn sư tôn đúng là phòng thăng, phòng thăng bây giờ cũng chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, có thể hắn vị này khai sơn đại đệ tử, cũng đã vượt ra khỏi hắn một cái cảnh giới. Và phòng thăng cái này vị đệ tử cũng là toàn bộ nắm nhớ năm đó lật thiên cái kia phần tiến cử, chờ lệnh tiến vào vẫn tiên trận hơi mập thanh niên, chính là năm đó lật thiên tại Hành Châu tiến về trước vạn yêu chi địa lúc, gặp phải cái vị kia tam thốn. Đạo nhân duy nhất hậu bối. chương 454, Ma Tộc Xâm Lấn, 15. Bị Thái Thượng trưởng lão Tán Dương thanh niên, lúc này cũng lộ ra có chút ngại ngùng và cặp kia không lớn tiểu nhãn ở bên trong, nhưng như cũ chấp động lên rào hoạt tinh quang. Đối với các trưởng lão khác không muốn tiến vào vẫn tiên trận chịu chết, vị này gọi là tồn cắt tu sĩ, có thể mang một loại khác ý nghĩ, đã chân chính quyết chiến tại vẫn tiên trận bên ngoài, lớn như vậy trận bên ngoài tất nhiên đến cùng ma tộc không chết không ngớt cục diện, nếu là nương tựa theo đối với độn pháp kỹ càng cảm ngộ mà tiến vào tiên trận, liền tính toán trong trận ma tộc cường giả nhiều hơn nữa, cũng đem không làm gì được hắn cả mảy may. Đối với ngũ hành độn pháp gần như có thể thi triển được đăng phong tạo cực hơi mập thanh niên. Đã có thể vận dụng độn thuật nẽ qua cùng dai tu sĩ cảm giác Và vẫn tiên trận bên trong thế giới có thể cực kỳ khổng lồ Vừa rồi không có hóa thần cứng giả Như vậy hắn như tiến vào vẫn tiên trận Liền lộ ra so chờ tại ngoài trận cùng hóa thần ma tôn tử đấu tới an toàn quá nhiều Đây cũng là vị này tam thốn hậu bối linh lung tâm tư Bàn vân tông tiến vào vẫn tiên trận người chọn lựa dĩ nhiên định tốt Từ sắp hao hết thọ nguyên đàn thanh tử cùng am hiểu ngũ hành độn thuật tôn các Dẫn đầu một ít kết đàn kỳ tu sĩ tiến vào Và thiên linh tông cùng tử Long Thành cũng riêng phần mình chọn lựa lần này phụ trách hấp dẫn ma tộc chú ý lực tu sĩ lực lượng, chỉ có vô ưu đảo một phương, còn chưa từng quyết định do ai tiến vào thượng cổ đại trận Vẫn tiên trận bên ngoài tu tiên thành trấn ở bên trong, tại thành tây một tòa tạm thời ốc xá ở bên trong, âm Dương Nhị Lao Chính đứng yên ở đảo chủ khởi vô ưu trước người, thần sắc một mảnh kiên quyết. Đảo chủ, lần này tiến vào vẫn tiên trận hai cái danh lạch, tất nhiên là có đi không về, hai người chúng ta lao bất tử, sống được cũng đủ hồi lâu Nhà của ta lão quỷ kia càng là sớm sẽ không có thân thể, chúng ta tiến vào đại trận mới là tốt nhất người chọn lựa." Tuổi già lão phụ, đối với thế hệ con cháu Vô Ưu đảo chủ, trầm giọng nói ra, lúc trước khởi Vô Ưu có thể là đối với âm dương nhị lão đã từng nói qua, hắn muốn đích thân tiến vào vẫn tiên trận, nhưng mà lại bị hai vị lão giả đồng thời phản đối. Nhìn nhìn trước người hai lão nhân gia, khởi Vô Ưu trầm giọng thở dài, nói, "Hai vị đã thủ hộ ta Vô Ưu đạo nghìn năm năm tháng, âm thúc lại bởi vì ta Vô Ưu đạo đã mất đi thân thể." Bây giờ khởi vô yêu mặc dù đem Nguyên Anh hậu kỳ cảm ngộ đến viên mãn, lại cũng không có nửa phần trùng kích hóa thần nắm chắc, còn thừa thọ Nguyên đã là không nhiều lắm, chẳng như vậy tiến vào tiến trận, có lẽ vẫn có thể là nhân tộc hấp dẫn chút ít càng nhiều nữa Nguyên Anh ma vợ. Khởi vô ưu đối với âm dương nhị lão nhiều năm tương hộ, cũng là trong lòng còn có cảm kích, bây giờ đã biết do tiến trận hẳn phải chết, đến không bằng lưu lại âm dương nhị lão bên trong một vị, lại để cho hai vị lão nhân đồng thời đi chịu chết, hắn cũng tại tâm không đành lòng. Đảo chủ thiếu niên thời điểm, âm thúc nhưng khi nhìn lấy ngươi lớn lên, khi đó hăng hái, làm việc chỉ bằng yêu thích, tốt không thoải mái, như thế nào theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi dần dần cao, ngươi cũng trở nên như thế không quá quyết, ta cái kia thân thể đều có thể vì vô ưu đảo bỏ qua, cái này bất quỷ thể còn có gì lưu luyến, đã quyết ý thủ hộ ngươi khởi ra cả đời, âm dương nhị lao liền chưa bao giờ có nửa phần oán nghiệm, ngươi nếu không tại, lưu lại đại tiểu thư một người, khởi ra, chẳng phải là như vậy tuyệt hầu. Lúc này thái độ khác thường địa lệnh rộng quát trói thai, khởi vô ưu quyết không thể chết, vì khởi ra vất vả cả đời, gần như trung bục lão giả, vào lúc này cũng không để ý ra chủ thân phận, lối ra hết lớn, chỉ vì điểm tỉnh khởi vô ưu băn khoăn cùng khúc mắc. Tại đây mấy trăm năm qua, mặc dù đem Nguyên Anh hậu kỳ cảm ngộ đến viên mãn, thế nhưng mà khởi vô ưu cách hóa thần cảnh giới, còn kém lấy một đạo danh trời, đó là một loại hiểu ra, cũng là một loại lý giải, thế nhưng mà một khi xa vào đến một cái khúc mắc, nếu không giải khai đem suốt đời dừng bước tại Nguyên Anh. Khởi vô yêu thiên phú, tại trong thiên hạ tu sĩ ở bên trong, có thể đứng đầu trong danh sách, vị này đảo chủ từ khi mất đi năm đó hồng nhan sau đó, vẫn có chút buồn bực không vui, mặc dù tổng bị hắn cưỡng ép tháp chế dưới đáy lòng có lẽ xem thường lấy hắn lớn lên âm thúc lại sớm đã phát giác, bây giờ đảo chủ thọ nguyên dần dần tận duy nhất lao động chân tay, là tiến giai hóa thần. Lúc trước nhân tộc hóa thần tô vọng, cũng hết sức coi trọng khởi vô yêu thiên Phú Trước đó lần thứ nhất vẫn tiên trận sau khi chấm dứt vấn điểm qua hắn một câu, hy vọng hắn không muốn chầm mê tại ngày xưa đau khổ, tại thiên hạ mấy đại tông chủ bên trong, vị này vô ưu đảo chủ cũng là có hy vọng nhất bước vào hóa thần một người. Đại ca mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng còn có lây tiến giai hóa thần khả năng, một khi trở thành hóa thần tu sĩ, chúng ta vô ưu đảo, liền cũng có thể xứng xứng mấy ngàn năm lâu, liền tính toán ma kiếp không lùi, cũng có tự bảo vệ mình chi lực, lần này có lẽ từ tiểu mội cùng nhị lao phía vừa tiến vào đại trận Hấp dẫn ma tu, đứng ở một bên tuyệt thế nữ tử, lúc này cũng mở miệng nói ra, nhưng mà chủng ngưng nguyệt thanh âm chưa dứt, thực sự đồng dạng bị âm thuốc quát tháo, người nha đầu kia trọng thương vừa vạn, tại lâm vào hiểm cảnh, sẽ không sợ lại có cái tốt xấu. Thật tốt canh giữ ở đảo chủ bên người, lúc này đây các người huynh mội ai đều không cho tiến trận, chúng ta hai lão này phải đi định rồi. Tức giận địa quát tháo bên trong, cũng xen lẫn hai vị lão giả thật sâu buồn bã, đó là dấu giếm ngưng nguyệt gần ngàn năm âm yêu, hán phu quân sớm đã vỡ vụn hồn bài Nhìn xem âm thúc vẻ giận dữ, yêu nữ lại lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói, âm thúc, ngưng nguyệt từ lâu là nguyên anh tu sĩ, ngài lao cho rằng, cái kia dấu ở hốc tối ở bên trong, bị cấm chế hẳn nấp hồn bài, ta một mực không chỗ nào phát giấc sao, ta phu sớm đã đã chết, ngưng nguyệt tâm, cũng đã sớm nát. Ngưng nguyệt thoại ngữ, như là một thanh búa tạ bắt chẹt trong phòng mấy vị đại tu sĩ trong lòng, liền khởi vô ưu đều biến sắc, âm dương nhị lao càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Năm đó ba người này dùng che giấu địa cấm chế đem cái kia vỡ vụn hồn bài phong ấn, và đổi thành một cái khác khối giống như lúc hồn bài, hắn mục đích đúng là vì không cho Ngưng Nguyệt đau khổ. Thế nhưng mà, lại thủy chung không có dấu giếm được tu vi dùng nguyên anh yêu nữ. Đối với mình cực kỳ quen thuộc hồn bài cùng vô ưu đảo này, tòa Long Hồn Bích bên cạnh ốc xá, Ngưng Nguyệt tại kết đan tu vi thời điểm, vẫn không có bất kỳ phát giác, nhưng mà đợi đến lúc tiến giai nguyên anh, liền cũng phát hiện phu quân hồn phách một kia bất động, rồi sau đó tỉ mỉ cảm giác xuống. Cũng nhìn được hốc tối bên trong nghiền nát hồn bài, khi thấy phu quân nghiền nát hồn bài sau đó, yêu nữ vì thân nhân không là hắn lo lắng, và lựa chọn giả bội như không biết, trực đến lúc này, mới vạch. Chân này thiện ý âm yêu. Nhất thời không nói gì hồi lâu, âm thúc nhưng như cũ thần sắc ngưng tụ, quắc, liền tính toán tiểu tử kia hồn phách vỡ vụn, ta cũng không tin hắn có thể đã chết. Năm đó ở bờ biển tìm được hắn thời điểm, hắn đều có thể dùng phạm nhân phía thân không ăn không uống mấy năm lâu, cái đứa bé kia cũng không phải hời hợt thế hệ Cái này một chuyến vẫn tiên trận chi hành, ta tất tiến về trước, nếu người nào tại tranh, ta ngay tại này nổ hồn thể. Không biết nên như thế nào an ủi hậu bối giống như ngưng nguyệt, âm thúc đành phải đùa nghịch nợ vô lại, dù sao tiến trận là chết. Hắn cái này thân âm quỷ thân thể cũng sống được đủ hồi lâu, mượn cơ hội này vừa vặn đạp vào luân hồi, kiếp sau có lẽ vẫn có thể được một bộ dạng người, cớ sao mà không làm. Nhưng khi lão giả ngang ngược địa thanh âm chưa dứt, từ ngoài phòng liền vội sông tới một đạo bóng mờ, trực tiếp ngã sấp tại âm thúc trước mặt. Đúng là vẻ mặt cười mà quyến rũ tam thốn đạo nhân. Hắc hắc, ra ra nha. Lúc này không cần đạo chủ, không cần đại tiểu thư, cũng không cần mãi nãi rồi. Có người muốn cùng ngài lao đi đến một lần, nhà của ta chủ tử, đã về rồi. Người nói cái gì? Lật thiên trở lại rồi. Âm thúc cùng dương bà đang nghe tam thốn thoại ngữ về sau, lập tức khẽ giật mình. Rồi sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỷ, mà ngay cả vô ưu đạo chủ thủy chúng tối tăm phiền muộn thần sắc cũng tán đi thêm vài phần. Chỉ có Thủy Trung đứng yên ở hình trưởng bên cạnh yêu dị nữ tử, không nhúc nhích chút nào. Đại sảnh cửa ra vào, một đạo thân ảnh gầy go chầm rãi đi tới, đạp trên trên đất ánh trăng, bước chân ăn ổn, sắc mặt không vui không buồn, giống nhau thường ngày cái loại này đạm bạc tiêu sái, chỉ là cái kia khỏa có chút cô tịch tâm, cũng tại cái kia đạo xinh đẹp địa tuyệt thế thân ảnh dần dần xuất hiện tại trước mắt thời điểm, không thể phát giác địa đánh chặt chẽ thêm vài phần, rồi sau đó liền bị cưỡng ép hấp chế. bước đi nhập trong phòng Tu sĩ gầy gò đối với vô ưu đảo chủ cùng âm Dương nhị lao túi người hành lễ tiên tính địa thần sắc cũng hiện ra mỉm cười nói nhiều năm không thấy đảo chủ cùng nhị lao vừa vẫn rất tốt lật thiên bây giờ trở về là ý định cùng âm thúc đồng du một phen cái kia vẫn tiên đại trợ cảm thụ được lật thiên trong cơ thể vẻ này nguyên anh Hậu Kỳ khổng lồ với áp khởi vô ưu cùng âm Dương nhị lao đồng thời lộ ra một tia kinh hãi mấy trăm năm không thấy đối phương chẳng những từ hải ngoại mặt đất tìm đến rồi giải cứu ngưng Ngyệt tính mạng đoạn huấn hoa vẫn tu vi tiếng Anh Loại này tiến dai tốc độ thế nhưng thực sự quá kinh người đi một tí, không đến 500 năm thời gian, liền từ Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp nhảy đến Nguyên Anh hậu kỳ, chính là khởi vô ưu năm đó cũng không. Có như vậy rất nhanh. Kinh ngạc một lát, khởi vô ưu cao giọng cười cười, rồi sau đó vậy mà cũng đúng lấy lật thiên túi người hành lễ, nói, lật đạo Hữu là ra muội tìm được đoạn hồn hoa, khởi vô ưu như vậy tạ ơn, đạo hưu thiên phú có thể quá mức kinh người, ngắn ngủn trong mấy trăm năm mà ngay cả tiến vào hai dai, thật sự là thật đáng mừng. Khởi vô ưu dứt lời, bên người ngưng nguyệt nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không nói gì, nghĩ đến hay là đối với lật thiên ban đầu ở trong rượu hạ độc sự tình canh cánh trong lòng, cũng không để ý tới vị này vừa mới trở về tu sĩ, mà là đem mặt ố éo hướng về phía một bên. Âm thúc tại kinh ngạc sau nửa ngày, lúc này mới cùng dương bà đồng thời lấy lại tinh thần đến, lão giả lập tức tiến lên một thanh liền đem lật thiên bắt lấy, trên giới trái phải nhìn một lần, mới ha ha cười nói, Năm đó ta liền nói ngươi tiểu tử cùng lão nhân ra ta tuổi trẻ cái kia trận là giống như lúc, ngươi nhìn xem, cái này tu luyện thiên phú cũng là độc nhất vô nhị, quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước, không phục lao thì không được rồi. Một bên dương bà mắt liếc công thúc, rồi sau đó ân cần mà hỏi thăm, lật tiểu tử, năm đó ngươi nắm tam thốn đưa tới đoạn hồn hoa, đối với ngươi tại hải ngoại mặt đất hành tùng chúng ta cũng biết một ít, thế nhưng mà đã quay trở về tam châu mặt đất, vì sao lại biến mất mấy trăm năm thời gian. Nhìn xem mắt lộ ân cần dương bà, tu sĩ gầy gò mỉm cười, nói, lật thiên đi say một hồi, bây giờ mới tỉnh lại, nhưng mà dĩ nhiên không ngại, làm hại bà bà lo lắng rồi. Say một cuộc, người trái lại, ném quỷ buộc một mình đi tiêu dao mấy trăm năm đến liền cái tin tức cũng không có, làm hại ta và ngươi âm thúc luôn nhắc tới. Dương bà có chút trách cứ địa phàn nàn, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, vừa vừa trở về, cái này vẫn tiên trận cũng liền không cần ngươi tiến về trước. Vào trận người chọn lựa đã định ra, liền từ ta cùng âm thúc tiến đến, người nếu có tâm, liền bảo vệ chút ít đảo chủ cùng đại tiểu thư thuận tiện. Nghe được Dương bà thoải ngữ, lật thiên không đợi mở miệng, ngưng nguyệt lại đem đầu vốn éo đi qua, trong mắt lành ý bức người nói, chúng ta vô ưu đảo còn không có nhược đến bị người che chở tình trạng, hướng chi là cái chỉ biết hạ độc tiểu nhân. Yêu nữ mặc dù sớm đã biết lúc trước độc diễm cũng không phải lật thiên cố ý gây nên nhưng mà trận kia sinh tử chi kiếp cũng đích thật là bởi vì cái kia phó gầy gò thân hình và lên. Lúc này nghe được Dương bà trong lời nói cô ý lại để cho Lật Thiên bảo hộ ý của mình, lập tức tùy hưng nói, chỉ là lần này bốc đồng lời nói nghe vào Lật Thiên trong thai, lại trở thành một nụ cười khổ, trong nội tâm đối với kiếp trước tình kết hình như cũng bị động đến vài phần. Không tại nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, tu sĩ gầy gò ngược lại đối với vô ưu đảo chủ cùng Dương bà nói ra, trước đó lần thứ nhất ngũ địa chi tranh, âm thúc giúp đỡ lật thiên đại ân. Lúc này đây, ta liền cùng lao nhân ra tại dù một phen cái kia chỗ cổ trận tiến vào trong trận nguyên anh ma tu tuy nhiều, có thể nếu không hóa thần, lật mỗ, vẫn không để vào mắt. chương 455, Ma Tộc Xâm Lấn, 16 Cùng vọng thoại ngữ, từ lật thiên trong miệng nhàn nhạt nói ra, hình như những cường đại kia nguyên anh ma tu, đều là một ít không chịu nổi một kích thế gian giống như dạ thú. Nghe được lật thiên thoại ngữ, vô ưu đảo chủ cùng âm dương nhị lao đồng thời thần sắc biến đổi và trong ánh mắt lại không có chút nào không tin, đối phương là người, vô ưu đảo mấy vị đại tu sĩ có thể biết rất sâu, nếu là không, có tuyệt đối nắm chắc, vị này trầm tĩnh và trọng dạ tu sĩ cũng sẽ không như thế vọng ngữ. Quân vọng can do, hẳn là cường đại và thực lực khủng bố, lần này đại lượng ma tộc cường giả tiến vào vẫn tiên trận đã thành kết cục đã định, cái kia là nhân tộc hóa thần định ra cuối cùng nhất kế, bị dẫn vào vẫn tiên trận ma tu ở bên trong, tất nhiên cũng sẽ không thiếu đi nguyên anh hậu kỳ cường giả, chẳng lẽ lật thiên giự vào sức một mình? có thể khiêu chiến cái kia số lượng to lớn đại ma vật. Nhìn xem kinh ngạc mọi người, Lật Thiên chỉ là cười mà không nói, cái kia phó thân ảnh gầy gò cũng bất đồng năm đó chất phát, mà là càng thêm lăng lệ ác liệt, hình như một thành đang tại chậm rãi ra khỏi vỏ lưỡi dao sắp bén, là cái kia cuối cùng một vòng hàn mang hiện thế chi tế, sẽ gặp mang đi ra từ ở hồng hoang dữ tận. Tốt, đã lật tiểu tử nguyện cùng ta đồng du, chúng ta đây hai người liền đi thượng một lần, tại vẫn tiên trận trong gặp lại những ma tộc kia cùng giả. Ha ha, ha, ha. Thống khoái, thống khoái, tiêu to thống khoái âm thúc, lúc này càng là thần sắc thoải mái, đại chiến bắt đầu, cái kia liền chiến xuống dưới, nhìn xem rốt cuộc là Tam Châu phía trên tu sĩ cường hành, hay vẫn là hải ngoại dị tộc khủng bố, trận này quyết chiến, liền tính toán ở lại vẫn tiên trận bên ngoài tu sĩ lực lượng tinh nguyện nhất, có thể ma tộc một phương còn có hai vị hóa thần ma tôn tọa chấn, ai thắng ai bại vẫn còn cái nào cũng được lúc này, chẳng trước nhập đại trận đi chiến hắn thống khoái. Đối với Lật thiên cô tiến về trước Khởi vô yêu cuối cùng cũng chỉ tốt đi một chút đầu đồng ý, nhưng mà tu sĩ gầy gò lại bị dương bà giữ chặt, cực kỳ địa dặn dò một phen. Theo phương đông ánh sáng mặt trời chậm rãi bay lên, lúc cách trăm năm ngũ địa chi tranh cũng lần nữa kéo ra màn tre, nhưng mà lúc này đây tranh đoạt mạch linh, có thể cùng dị vãng bất đồng, đối thủ cung từ đồng tộc tu sĩ, chuyển biến làm hải ngoại ma tộc. Là cổ xưa tiên trận mở ra thời điểm, không đến tô vọng dự kiến, ma tu cường giả liền dồn dập vào trận. Tại thỉnh thoảng tiến vào một vị nhân tộc đại tu sĩ mê hoặc phía dưới, ma tộc một phương gần như vọt vào đại trận mười mấy tên nguyên anh ma tu, thẳng đến nhân tộc tu sĩ tiến vào đại trận nhân số càng ngày càng ít, hai vị hóa thần ma tôn mới phát giác đã đến khắc thưởng do đó đỉnh chỉ phái nguyên anh ma tu tiến trận. Rộng lớn trên đại thảo nguyên, dùng chấp động lên ngũ sắc quang mang vẫn tiên trận thể làm trung tâm, hai nơi đại quân phân biệt cách cổ trận lạnh lùng đối nghịch, tu sĩ một phương đứng tại vẫn tiên trận bên ngoài tạm thời thành trì phía d và ma tộc một phương lại tất cả đều y mắng địa đứng yên ở khôn cùng màu xanh hoa cỏ phía trên, xa xa nhìn lại, đông nghịt một mảnh, hình như vô số đến từ chính địa ngục các quỷ. Tại đại trận mở ra ngày, ma tộc một phương cũng thu nạp phân tán ở các nơi đại quân, do đó tiến công thảo nguyên, cuối cùng cùng tu tiên giới gặp nhau tại tiên trận bên ngoài. Lúc này đứng yên ở ma tộc đại quân phía trước nhất, là hai cái hơn một trượng cao lớn đen kịt ma tộc, cái này hai cái chân chính ma tộc càng là tản ra từng đợt hóa thần kỳ cường đại áp Tại hai vị ma tôn trung quanh, liền khinh Phong đều không thể rót vào, giống như có một tầng cường lực kết giới bình thường, mà lúc này đã phái rất nhiều ma tu cường giả tiến vào vẫn tiên trận chiếm trước mạch linh ma tôn, sắc mặt cũng là thập phần ấm lãnh. Nhân tộc kế sách, hai vị ma tôn dĩ nhiên nhìn đấu nhưng mà lại thì đã trễ, tiến vào vẫn tiên trận ma tu cường giả đã chưa xong 40-50 vị, và ở lại ngoài trận nguyên anh ma tu, cũng chỉ có không đến 20 người trái phải, mặc dù sau lưng còn có mấy vạn cảnh giới bất đồng ma tu. Có thể tất cả đều là kết đan hoặc trúc cơ tu vi, nếu là lúc này khởi sướng quyết chiến, gần như là ma tộc một phương yếu kém nhất thời kỳ. Nhìn qua xa xa tu tiên giới trong đại quân khi thì sen lẫn cao lớn yêu thú, đến đến hải ngoại ma tôn cũng là một hồi đau đầu, mặc dù ma hóa sau đó ma tu, kỳ thật thực lực gần như có thể đối chiến so với chính mình cao hơn nhất giai đối thủ, có thể đó là tại cận thân vật lộn dưới tình huống mới có thể, và đã có yêu tộc trợ trận nhân loại tu sĩ. Đối với ma hóa ma tu cũng không hướng dị vãng như vậy kiên kỵ, ma tộc cận thân rảo sát ưu thế, cơ hồ bị thân thể đồng dạng cường hoành yêu tộc chỗ. Triệt tiêu. Vẫn tiên trận trên giới hai nơi cửa vào dĩ nhiên chậm rãi khép kín, biểu thị trong đại trận bỏ mạng chi hành sắp mở ra, là trận trên hạ thể ngũ sắc vầng sáng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển chi tế, lưu thủ tại ngoài trận tu tiên giới đại quân cũng phá vỡ cuối cùng trầm mặc, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thực lực mạnh yếu, sở hữu nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc Tại Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão cùng vạn yêu phía Vương đồng thời lên không sau đó, quyết tuyệt điệu đánh về phía ma tộc cái kia. Gần như che khuất bầu trời đại quân. Cuối cùng quyết chiến dĩ nhiên bắt đầu, không có có người tồn tại giữ lại cùng cố kỵ, ra tay là vật lộn cùng sinh mệnh chiêu thức, là lật thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện tại một cảnh sau đó, cổ xưa tiên trận bên ngoài, cũng trong nháy mắt biến thành tu la trạng, bầu trời cùng mặt đất hoàn toàn bị tu sĩ cùng ma tộc lùi vào, tiếng giết rung trời, phát bảo vô số, thỉnh thoảng có người trọng thương hoặc vẫn lạc. Đây là một hồi bị đẻ nén gần 200 năm quyết chiến, cũng là liều lĩnh hào đổ, người thắng, đem đạt được Tam Châu Thiên Hạ, và người thua, sẽ gặp bị dị tộc hoàn toàn khu trụ Kiên kỵ lấy tại lần trước ngũ địa chi tranh về sau, bị phong nhập vẫn tiên trận hóa thần ma anh, lúc này đây tô vọng cũng là hao phí hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ làm đại giá, mới đưa ma tộc cường giả dẫn vào cổ trận hơn phân nửa, chỉ cần tại đại trận đóng cửa khi trước chấm dứt cái này trường chiến đấu, những đại tu sĩ kia liền tính toán vẫn lạc tại trong trận. Nhân tộc Hóa Thần cũng sẽ không một chút nhíu mày. Khi sinh kết quả, nếu là có thể đổi lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, những cái kêu bị tất cả đại tông môn trộn phái đi nguyên anh tử sĩ, là Tam Châu công thần, tiến vào Vẫn Tiên trận tu sĩ, tất cả đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, lại có một người ngoại lệ. Cái kia phó đốt lấy hừng hực chiến ý thân ảnh gầy gò, lại không phải một chỉ muỗi nhử, mà là đã nhìn thẳng con mồi thợ săn. Tại tâm của Lật Thiên suy nghĩ ở bên trong, tiến vào Vẫn Tiên trận mục đích chỉ có một, thu thập lần trước gieo xuống diễn dương thảo. Rồi sau đó luyện chế ra Diễn Dương kiếm trận, vị này gầy gò thợ săn, hắn mục tiêu đã không phải là những nguyên anh kia Ma Tu, mà là lần này xâm nhập Tam Châu cao nhất tồn tại, Hóa Thần Ma Tôn. Cảnh sát trước mắt một hồi mơ hồ, rồi sau đó liền dần dần rõ ràng, dùng nguyên anh tu sĩ thân phận, Lật Thiên tiến vào vẫn tiên trận về sau, liền trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 2 một cảnh. Trong cơ thể linh lực bị tiến vào đại trận uy áp chỗ tiêu hao gần nửa, và tu sĩ gầy gò thực sự không khôi phục, mà là thân hình động. Liền trực tiếp xuất hiện ở phía xa trong rừng, tại mấy cái lắc lư sau đó, liền biến mất ở chỗ này một cánh trong. Án lấy trong trí nhớ phương vị, hơn 2 canh giờ sau đó, Lật Thiên liền tìm được nhớ năm đó này tòa dấu ở ngọn cây dược viên hóa cảnh, rồi sau đó một bước đạp vào cao ngất cổ thụ, thân ảnh biến mất ở đằng kia đạo hóa cảnh cửa vào. Trải qua một tầng kỳ dị bích trướng, Lật Thiên dĩ nhiên xuất hiện tại năm đó cái kia chỗ thanh điểu phát hiện dược viên, chỉ là chỗ này dược viên không giống với năm đó như vậy một mảnh hoang vu mà là khắp nơi vàng óng ánh. Đó là một gốc cây cỏ màu vàng linh thảo, phủ kín cả phiến không gian, từng đợt khủng lồ chân dương chi lực, cũng trong nháy mắt đem lật thiên ba quả. Cảm giác lấy đã lâu linh thảo, tu sĩ gầy gò cũng lộ ra một tia vui mừng, rồi sau đó bắt đầu điều tra lấy diễn dương thảo dược hiệu, sau đó không lâu, cái kia bày ra khuôn mặt thành tú thượng, liền dần dần hiện ra một tia thị sát khát máu cười lạnh. Trải qua 500 năm thời gian, chỗ này dược viên trong gần như nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa linh khí quả nhiên đem vạn khỏa diễn dương thảo tất cả đều thai ngén đến nghìn năm hỏa hầu luyện chế vạn trôi diễn dương kiếm tài liệu đã thành, như vậy kế tiếp, là diễn dương kiếm trận hiện thế mà ra. chương 456, ma tộc xâm lấn, thập thất, thúc dục ra một cỗ tinh thuần linh lực, lật thiên bắt đầu thu thập cái này mảnh dược viên bên trong diễn dương thảo, một mực hao phí cả buổi công phu, nhưng tại này 500 năm trước trồng xuống linh thảo, mới bị toàn bộ tập hợp đủ. Linh khí nồng đậm dược viên ở bên trong Sinh thuần chân dương chi lực theo diễn dương thảo rút lên và lại lần nữa tuân ra mà ra, đó là vạn khỏa linh thảo bản thân mang theo thuần dương khí tức, cỗ hơi thở này dâng lên trong ngáy mắt, linh thú đại bên trong thanh điểu cũng đồng thời bị bừng tỉnh. Cảm giác đến thanh điểu tỉnh lại lần nữa, lật thiên vừa động tâm niệm đầu vai liền xuất hiện một vòng hải thanh, chẳng qua là khi linh thú xuất hiện trong ngáy mắt, chủ nhân của nó lại chóp lông mày nhảy lên. Đầu vai sức nặng, đã có chút làm cho người ta sợ hãi, sợ không được có mấy trăm cân trên dưới nhưng lại tại trái phải lắc lư, hình như cái con kia đột nhiên biến trọng chim chóc đứng không vững giống như được, là Lật Thiên quay đầu nhìn về phía cái này chỉ lao hưu thanh điệu thời điểm, lập tức thần sắc biến đổi. Lật Thiên trên đầu vai xuất hiện một chỉ so với bàn tay còn lớn hơn đỏ thấm cự trảo, và cự trảo phía trên, nhưng lại là một chỉ gần như cùng thường nhân giống như chiều cao cực lớn phi cầm, toàn thân hải thanh, chính độc chân bắt lấy Lật Thiên đầu vai, mà đổi thành một cước cũng tại huyền không. Chết không được cảm giác đầu vai sức nặng trái phải lắc lư. Nguyên lai là chim chóc chính độc chân độc lập, hơn nữa cái này đầu lại lớn mấy lần. Tại Hải ngoại suýt nữa bị linh khí nén bạo phát thời điểm, Lật Thiên chính là dựa vào thanh điểu mới đã tránh được một kiếp, lúc ấy thanh điểu đã như là ưng loại giống như lớn nhỏ, cái này từ biệt mấy trăm năm, thanh điểu cái đầu lại biến lớn hơn rồi, lúc này thân hình lại cùng khắc loại tương tự. Như cũ thói quen nằm sấp tại Lật Thiên đầu vai thanh điểu, giống như căn bản không có phát hiện mình bản thể biến hóa, đang cúi đầu nhìn qua trở nên có chút thấp bé chủ nhân, do dự một lát, Liền đem một cái khác chỉ cự trảo với lên lật thiên khác một bên đầu vai, lập tức trọng tâm bất ổn chim chóc không tại lung lay, chỉ là chủ nhân của nó lại đã bắt đầu bất đắc dĩ. Đưa tay vô vô cơ bản tính toán kỵ tại chính mình trên đầu linh thú, lật thiên bất đắc dĩ địa phân ra một luồng linh thức, khống chế được thanh điểu rơi xuống mặt đất, rồi sau đó nhìn xem cùng mình gần như đồng dạng cao cự thú, tu sĩ gầy gò lại một hồi khó hiểu. Theo liên tục thu nạp tiến cường đại khí thức. Cái này chỉ gần như tự trọng sinh đến nay liền cùng tại bên người chim chóc cũng đã bắt đầu dần dần dị biến, bây giờ vậy mà biến thành lớn nhỏ như vậy, nếu lại trường xuống dưới, cái này chỉ vốn là chim tức thanh điểu, có thể hay không trưởng thành một loại chưa từng hung thú đây này. Truy cập Cảm thụ được chim chóc trong cơ thể gần như đạt tới kết đan đỉnh phong linh áp lật thiên trong mắt nhưng lại là một hồi vui mừng, thực lực nếu là mạnh lớn hơn một chút, đối với cái này vị thanh điểu lao Hữu mà nói, cũng là nhiều chút ít sinh tồn bảo đảm đợi đến lúc chính mình phá toái bản thể khi trước, liền đem hắn thả về đến Vạn yêu chi địa. Sờ lên thanh điểu cái con kia cực đại đầu lâu, hình như đang cùng bạn cũ từ biệt, một tia bi thương đã ở tâm của Lật Thiên ngọn nguồn bốc lên, nhưng mà lại bị một loại hung tàn chiến ý chố giập tát, vô cùng liệt linh tiểu trầm mê mấy trăm năm, đã đã đủ rồi, liền tính toán đã biết số mệnh, gầy gò bộ dáng cũng sẽ không lần nữa chấm luân, đó là Lật Thiên cùng vận mệnh lần nữa giao phòng, lúc này đây, đem đến chết cũng không đổi. Không tại chú ý bên cạnh thanh điểu Lật thiên như vậy xếp bằng ở dự viên, lấy ra long lân đỉnh, bắt đầu luyện chế lấy vạn khóa linh thảo. Trong cơ thể dị hỏa đã bị thuốc dục đến mức tận cùng, long lân thượng nhiệt độ cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Tại trước khi chết đem ma tộc giáo sát không còn, đây cũng là lật thiên bây giờ lớn nhất chấp nghiệm. Tam Châu nếu là bình yên, chính mình vừa đi cũng liền không tại lo lắng, có thể phong ấn chặt ma nguyên bao lâu, cái kia liền xem thiên hạ sinh linh tạo hóa nữa. Không giống với lật thiên chuyên tâm luyện chế phát bảo Tử lớn thanh điểu lại bắt đầu thu nạp khởi chỗ này, dược viên trong còn sót lại chân dương khí tức, cự thú giống như cái không kẻ nan ác quỷ bình thường, không đến cả buổi thời gian, sẽ đem chỗ hóa cảnh trong chân dương khí tức hoàn toàn hút sạch, rồi sau đó thỏa mãn địa run lẩy bảy lông cánh, bị Lật Thiên thu vào linh thú đại ở bên trong, lần nữa đã bắt đầu ngủ say. Một ngày sau đó, Lật Thiên thần sắc cũng xuất hiện mỏi mệt, trong cơ thể dị hỏa lại bất đồng tại anh hỏa, cái loại này khủng bố nhiệt độ một khi thời gian dài thúc dục, liền thần thức đều sẽ cùng theo tiêu hao. Và một ngày sau đó luyện chế thành quả, là hơn ngàn chuôi Diễn Dương kiếm thành hình. Cũng may Diễn Dương thảo hỏa hầu chỉ có nghìn năm, nếu là vạn năm Diễn Dương thảo, Lật Thiên liền tính toán hao phí một năm, cũng chưa chắc có thể luyện hóa một hỏa. Diễn Dương kiếm trận cần thiết pháp bảo số lượng là vạn chuôi đồng căn chi vật, chỉ có thành công luyện chế ra vạn chuôi 1000 năm Diễn Dương kiếm, mới có thể dùng chủ kiếm linh bảo bố trí xuống sao chịu được sừng có thể trong nháy mắt rảo sắt cùng dai đáng sợ kiếm trận, mà đối với cực kỳ sợ hãi chân dương chi lực ma tộc mà nói, Diễn Dương kiếm trận xuất hiện đem không thua gì một lần kinh thiên hạo kiếp. San giết ma tôn hy vọng, bị Lật Thiên hoàn toàn đặt ở bộ này diễn Dương kiếm trận phía trên, bây giờ thời gian cấp bách, liền tính toán hao phí thần thức, hắn cũng sẽ không tiếc, như cũ càng không ngừng luyện hóa lấy cái kia hơn vạn linh thảo, là vẫn tiên trận mở ra 6 ngày sau đó, Lật Thiên, cái này mới thu hồi dị hỏa, sắc mặt càng là thảm trắng như tờ giấy. Hao phí ngũ thiên thời gian, hơn vạn quả diễn Dương thảo mới bị luyện chế ra hơn phân nữa. Mà tiến vào tiền trận tu sĩ cùng ma tộc, có lẽ đã tại vạn nhận Sơn Hạ gặp nhau, mặc dù tiến vào đại trận mục đích là hấp dẫn ma tộc Nguyên Anh Cường Giả, có thể là nhân tộc tu sĩ, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tiến vào đại trận khi trước, yêu nhân hai tộc hóa thần Cường Giả đã vì những ngôi nhử này hạ tử lệnh, đem hết toàn lực cướp lấy một chỉ mạch linh. Nếu là bị ma tộc một phương đem 5 chỉ mạch linh tất cả đều cướp đi, và toàn thắng suốt trận, liền tính toán đại trận bên ngoài quyết chiến ma tộc tan tác, cũng đem lần nữa đạt được cơ hội thở dốc mà tiến vào trong trận mười mấy tên nguyên anh ma tộc, một khi lông tóc không tổn hại trở về, đối với tu tiên giới mà nói cũng là nhiều hơn một phần áp chế. Toàn lực cướp đoạt một chỉ mạch linh, biến thành tiến vào vẫn tiên trận các tu sĩ cuối cùng nhiệm vụ, cũng là một kiện gần như muốn dùng tính mạng để hoàn thành sứ mạng. Tam châu mặt đất trăm năm ma kiếp, chẳng những sự được thiên hạ sinh linh đổ thán, tu nguyên khí của tiên giới đại thường cái kia thủy trung áp lực tại tu sĩ tức giận trong lòng cũng rốt cục vào lúc này hoàn toàn bộc phát Dùng xâm lược Tam Châu mà đến hải ngoại dị tộc, làm cho những ngày bình thường kia đối với đồng tộc đều có thể hạ sát thủ vô tình tu sĩ, cũng trở nên cùng chung mối thủ, liền một ít trong ngày thưởng có tử thủ tu sĩ lúc này, đều không thể không buông ân đoán của mình, đem cừu hận cùng phẫn nộ chuyển hướng những khủng bố kia dị tộc. Một khi ma tộc đem Tu Tiên giới phá hủy, Tam Châu mặt đất cũng sẽ biến thành ma tộc đích thiên hạ, từ đó Tu Tiên giả cùng yêu thú nhất tộc, đem trở thành ma vật đám bọn chúng nô lệ. Khủng bố diệt tộc Hai Hương Đem Tam Châu phía trên các sinh linh chăm chú địa ngừng tụ tại một chỗ, nhất trí đối địch, tại vẫn tiên đại trận mở ra sau đó ngày thứ 8, vô luận là tiên trận ở trong hay vẫn là tiên trận bên ngoài, cuối cùng quyết chiến cũng nên đón thảm thiết nhất thời kỳ. Tiên trận bên ngoài, chung quanh vài giảm phạm vi đã phủ kín phần còn lại của chân tay đã bị cụt đức thể, rộng lớn thảo nguyên cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, phát bảo lưu quang khi thì mang đi một mảnh dài hẹp tính mạng, trận này nhân tộc hóa thần thiết kế cuối cùng quyết chiến, tràn đầy huyết tinh cùng cuộc chiến mấu chốt nhất chỗ là vẫn tiên trận bên ngoài giữa không trùng, đánh nhau được mảnh liệt nhất hai nơi chiến đoàn, hai cái hóa thần ma tôn phân biệt đối chiến Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng Lao Tô Vọng, cùng yêu tộc phía Vương Liệt Phong. Một thân màu vàng hơi đỏ đạo bảo nhân tộc hóa thần, lúc này cũng vận dụng toàn bộ thủ đoạn, tại hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ hiệp trợ xuống, đem một vị ma tôn gắt gao của lấy, và một chỗ khác chiến đoàn lại càng thêm tàn bạo cùng huyết tinh, yêu vương Liệt Phong càng là hiện ra bản thể hình thái, đồng thời gọi hơn 1000 chỉ dị thú đại phong đem đối thủ làm thành một đoàn màu đen gió lốc. Đối với bị dẫn vào vẫn tiên trận đại lượng cường giả ma tộc một phương mà nói, lần này quyết chiến thời cơ có thể thập phấn bất lợi, còn sống một ít nguyên anh ma tộc đã bị đại tu sĩ tính cả hóa hình yêu tu gắt gao ngăn chặn, và còn lại nguyên anh tu sĩ cùng yêu tu môn lại dồn dập gia nhập vào tô vọng cùng liệt phong chiến đoàn. Vây công cái kia hai cái hóa thần ma tôn, mặc dù kém lấy một cái đại cảnh giới, thế nhưng mà bị đại tu sĩ thúc dục đến mức tận cùng, cao giai pháp bảo, lại như cũng có thể Đối với hóa thần cường giả tạo thành nhất định được tổn thương. Đệ tử cấp thấp cùng kết đan tu sĩ càng là liều tính mạng đang cùng cấp thấp ma tộc ma tu chém giết, phần này thượng phong được đến không dễ, nếu không thừa dịp vẫn tiên trận bắt đầu 10 ngày hạn chế, đem ma tộc đại quân trọng thương, một khi tiên trận đóng cửa, có thể cũng không phải hội chỉ cần nhiều ra vài trục trích nguyên anh ma tu, vô cùng có khả năng còn có thể nhiều ra một chỉ hóa thần ma vật. 500 năm bị phong nhập đại trận ma tồn, ai cũng không biết có thể hay không tồn tại đến nay. Nhưng mà xem ma tộc cái kia cường hãn sinh mệnh lực, năm đó chỉ còn lại có ma anh ma tôn, chỉ sợ sẽ có thật lớn khả năng tồn tại, mà một khi tái xuất hiện một vị hóa thần ma tộc, đối với tu tiên giới mà nói gần như là một loại hủy diện. Vẫn tiên trận đã mở ra 8 ngày, ngoài trận quyết chiến cũng tiến vào đến gây cấn, và tiên trận bên trong năm chỉ mạch linh sắp từ nạp linh cảnh trong bị chứa biến hóa ma ra, vạn nhận sân xuống, cũng đem mở ra một hồi vật lộn cùng sinh mệnh chấm giết. Chỉ là tiến vào tiên trận các tu sĩ. Chiếu so ma tộc một phương có thể quá mức thế cô, tu vi đạt tới nguyên anh đại tu sĩ càng là chỉ có 10 người trái phải, liền ma tộc một phương cường giả một nửa đều vẫn chưa tới, vốn là so tu sĩ cường đại ma vật tại vẫn tiên trận trong càng là chiếm hết ưu thế. Cấp đoạt mạch linh liền tránh không được cận thân huyết chiến, nhân tộc một phương càng là không có hộ tống một chỉ yêu thú, là mạch linh sắp hiện hình ngày thứ 8 sáng sớm, ma tộc một phương cũng hội tụ đến vạn nhận sơn trô giữa sơn núi, ngăn cản nhân tộc tu sĩ bước chân. Gần như chiếm cứ bên ngọn núi ma vật, thần xác khát máu, mắt lộ hung tàn, và chân núi hội tụ đến một chỗ các tu sĩ, lại chỉ có thể kiên trì phát khởi tấn công mạnh, liền tính toán đem tu sĩ lực lượng tất cả đều hao phí tại đây vạn nhận sân xuống, cũng là vì giảm bớt một phần tu tiên giới áp lực, ngoài trận trên thảo nguyên cái kia chàng quyết chiến, mới là Tam Châu thuộc sở hữu cuối cùng tranh đấu, mà tiến vào đại trận tu sĩ, liền tính toán lấy mạng đổi mạng, cũng muốn đem ma tộc một phương. Thực lực tận lực trọng thương Mặc dù các tu sĩ đều mang hẳn phải chết quyết ý, nhưng căn bản đánh không lại vượt qua đối phương mấy lần nguyên anh ma tộc, bị ma tu một phương vững vàng đỗ lại tại vạn nhận sân xuống, đừng nói là tranh đoạt một chỉ mạch linh, coi như là tiến vào nạp linh cảnh, đã thành một loại hy vọng xa vời. Cực kỳ coi trọng mạch linh ma tu một phương, cũng không có đối với chân núi lộ ra người đơn thế cô nhân tộc tu sĩ khởi sướng phạm vi lớn rào sát, bọn hắn tại thủ hộ lấy mạch linh, lúc này đây thật vất vả càng hải mà đến năm chỉ Mạch Linh Liền tuyệt đối không có tu tiên giới một phần Chiếm cứ toàn bộ mạch linh Tại xuất trận sau đó Chỉ cần hai vị ma tôn không có bị săn giết Như vậy tam trâu mặt đất Cũng đã thành ma tộc một phương vật trong bàn tay Tâm tính tàn bạo ma tộc cùng tu ma giả Tâm trí lại cùng tu sĩ không giống Tiến bào vẫn tiên trận ma tộc Các cường giả lúc này cũng nhìn ra tu tiên giới quỷ kế Bất quá đối với hai vị hóa thần ma tôn Chúng nhưng lại là tin tưởng 10 phần Bây giờ đã ma tu tinh nhuệ bị nhốt tại trong trận Cái kia liền kế, tự kế. Đoạt được toàn bộ mạch linh, đứt tu tiên giới đường lui. Chân núi, nhân tộc một phương đã đã phát động ra mấy lần tiến công, nhưng mà lại cũng đều tuyên cao thất bại, vẫn đắp lên hai vị đại tu sĩ tính mạng. Lúc này đây các tu sĩ mặc dù thành công đem ma tộc cường giả dẫn vào đại trận, thực sự cơ bản đã mất đi tranh đoạt mạch linh thực lực. Theo thời gian trôi qua, cổ xưa tiên trận cũng sắp đóng cửa, áp lực cuối cùng chuyển đổi thành điên cuồng, vạn nhận sơn dưới chân còn sống các tu sĩ, quyết định tiến hành một vòng cuối cùng tấn công núi, thành công liên sát nhập nạp linh cảnh ở bên trong, thất bại, liền chôn xương tại đây vạn nhận sân xuống. Bao nhiêu năm rồi, tu tiên giới lần đầu tiên tại vẫn tiên trận trong không có bất kỳ tu sĩ bước vào đến chứa biến hóa mạch linh nạp linh cảnh. Đây là một loại sỉ nhục, cũng là một loại châm trọng, chẳng qua là khi các tu sĩ cũng đều sắc mặt dữ tận mà chuẩn bị làm ra bỏ mạng một trận chiến thời điểm. Ở phía xa biển cát thượng, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh gầy gò chính lôi ra một đạo tàn ảnh, dùng một loại quỷ dị và tốc độ đáng sợ chạy đến. Trưng 457, ma tộc xâm lấn, 18. Đem vạn trôi diễn dương kiếm luyện chế ra hơn phân nửa tu sĩ, tại khoảng cách vẫn tiên trận đóng cửa ngày cuối cùng, mang theo một thân mỏi mệnh cùng tiêu sát, rốt cục đuổi tới vạn nhận sân xuống. Bản thể âm khí dĩ nhiên mở đi rất nhiều lao giả, đang nhìn đến xa xa đạo thân ảnh kia sau đó, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to, nói, ha ha. Lật tiểu tử, ngươi lần này tới được có thể quá chậm, nếu là lại đến chậm một bước. Những cái kia ma thẳng nhãi con cần phải đều bị nhà của người âm thúc thu thập sạch hết rồi. Âm thúc một bộ lão thần khắp nơi bộ ráng, cách đại thật xa mà bắt đầu nói bước nói phét, nhưng mà trong cơ thể mỏng manh âm khí cũng đem lão giả thương thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Một đường đi nhanh, là cái kia phó thân ảnh gầy gò đi vào âm thúc phụ cận thời điểm, lập tức cũng phải mái địa cười nói, lao nhân già lật thiên đến chậm một bước, nhưng mà cuối cùng là vượt qua rồi, liên thủ du trận thế nhưng mà trước kia định ý, Tiểu tử sao lại dám đùa nghịch lừa dối. Một già một trẻ tại bỏ mạng cuộc chiến sắp mở ra thời điểm, vậy mà không coi ai ra gì nói, ngược lại là rước lấy mặt khác đại tu sĩ chán ghét ánh mắt, đây là một hồi gần như muốn toàn quân bị diệt tranh đấu, nghe hai vị này ngữ khí, chỉ sợ đều muốn đem ra châu cho thổi phá, vẫn du trận là cái này vẫn tiên trận là phạm nhân giữa hoa hồ đây này. Vô số song tràn ngập lãnh đạm chán ghét ánh mắt, gần như đồng thời bắn về phía cái kia phó thân ảnh gầy gò. Bất quá khi mọi người thấy rõ thanh niên kia có chút thân ảnh gầy gò cùng cái kia bày ra thanh tú gương mặt sau đó, thần sát chán ghét lại đồng thời biến thành thật sâu hoàng sợ. Tiến bảo vẫn tiên trận đại tu sĩ ở bên trong, có không ít trải qua lần trước ngũ địa chi tranh, lật thiên cái kia phó thô bạo được như là hung thú giống như thân ảnh, gần như đã thành các tu sĩ ác ngộng, và 500 năm sau gặp lại, vị này năm đó dùng quỷ dị tư thái hiện thân tu sĩ, đến cùng vẫn có thể hay không địch ta không phân tán sát một lần đây này. tu sĩ trong đội ngũ Một vị tóc thưa thớt, trong cơ thể sinh cơ mấy có lẽ đã cảm giác không thấy mảy may láo giả, đang nhìn đến lật thiên xuất hiện trong nháy mắt, thần sắc cũng trở nên cổ quái, rồi sau đó ở đằng kia bẩy ra giả nuôi trên mặt, rốt cục lộ ra một luồng thoải mái. Trước đó lần thứ nhất ngũ địa chi tranh, lão phu đem ngươi là địch nhân lớn nhất, còn lần này, đang thanh liền cùng ngươi là tiên, liên thủ một lần. Bàn vân tông thái thượng trưởng lão tại sinh cơ đem đứt thời điểm, rốt cục gặp bàn vân tông vị kia cái gọi là địch nhân. Bất quá khi đàn thanh tử đem bản vân tông rời ra hành trâu thời điểm, đối với tông môn mà nói, hắn cũng đã là tội nhân, và bây giờ sinh cơ sắp hao tổn không, vị lao giả này cũng đông xuống thủy chung là tông môn ý định tâm tư, khởi mở địa mở miệng quát. Nhìn cách đó không xa thân ảnh gián ua, lật thiên đối với đàn thanh tử chậm dại ôm quyền, nói, nhận được thanh láo coi trọng, lúc này đây, lật thiên đem đem hết toàn lực. Trong ngày thường gúc mắt, lật thiên chưa bao giờ ghi hận, là cái kêu một tiếng đem hết toàn lực bị nói ra sau đó Ngay tại lật thiên bên cạnh thân một chỗ trên đá lớn, đồng nhiên chấp động khởi một tầng nhàn nhạt vầng sáng, rồi sau đó một vị có chút hơi mập thanh niên lại từ cự thạch trong thoát ra, có chút ngại ngùng địa cười cười, đối với lật thiên không người thi lễ, lật thúc thúc, tôn cắt hữu lễ. Bái kiến lật thiên thanh niên, đúng là ý định xen lẫn trong vẫn tiên trận trong cái vị kia tam thốn đạo nhân hậu bối, nhưng mà Thủy chung dùng độn thuật nút ở một bên tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy nhiều năm trước đã cứu chính mình, trả lại cho một phần thiên đại tiến cử lật thúc thúc tiến đến Lập tức cũng hiện thân mà ra, cùng tính địa bài kiến. Lật thiên thần sắc nào nào, thanh niên bộ dáng hắn có thể nhận thức không ra, năm đó vẫn còn con nít tôn cát, bây giờ cũng đã trở thành nguyên anh tu sĩ, nhưng mà cái kia phó chất phát trong mang theo hèn mọn bị hồi tướng bạo, đến cùng tam thốn có chỗ tương tự. Nguyên lai là ngươi, tu vi dùng nguyên anh, ngược lại là thật cao thiên phú, các ngươi tôn gia tộc nhận, bây giờ có thể tính hương thịnh. Tu sĩ gầy gò, hỏi ra mấy trăm năm trước, tôn cắt thiếu niên lúc mộng t Người bên ngoài ngược lại là nghe không rõ. 10 phòng, gia đình hương thịnh. Hơi mập thanh niên ngại ngùng địa cười cười, cung kính nói, nhưng mà nghe vào người khác trong thai mà càng là buồn bực. Sau đó tôn cắt lại vội vàng lại bổ sung một câu, nữ tu. Nghe được thanh niên ngại ngùng lời nói, lật thiên thần sắc một hồi cổ quái, rồi sau đó ha ha cười nói, 10 phòng nữ tu. Tiểu tử ngươi ngược lại là không phụ lòng ngươi tôn gia vị kia trường bối, tam thốn hậu nhân có thể có tu vi như thế, đúng là khó được. Đã kêu một tiếng lật thúc thúc Cái kia liền lui ở một bên, xem thúc thúc của Ngữ như thế nào tàn sát bình cái này vạn nhận phía phong. Lang lệ ác liệt quát nhẹ giống như một đạo sấm sét phá lên, một thân áo bào trắng thân ảnh gầy gò cũng như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, toàn thân khí tức trong nháy mắt biến hóa được sắc bén cùng tiêu sát, một thanh màu vàng trường kiếm bỗng nhiên hiện hiện trước người, bị Lật Thiên một tay nắm lên. Không lưỡi trường kiếm, chậm rãi chỉ hướng Vạn Nhận sân đỉnh, vô số nguyên anh ma tộc chiếm giữ địa phương, theo khóe miệng nổi lên cái kia mặt khát máu cười lạnh. Thân ảnh gầy gò cũng bỗng nhiên thoát ra, đánh về phía che kiến trọng lực cấm chế núi cao. Như là một đạo quyết chiến tín hiệu, là đạo kia thân ảnh màu trắng sông ra chi tế, chân núi các tu sĩ cũng đồng thời phát khởi cuối cùng tiến công, bỏ mạng hành trình mở ra, mà ngay cả bị Lật Thiên Thét ra lệnh trùng ở một bên tôn cát, cũng thần sắc mặt ngừng trọng địa tế ra phát bảo, công hướng ma tộc. Nhìn xem đạo kia kiên quyết và mê hoặc thân ảnh gầy gò, Đan Thanh Tử khẽ gật đầu, sau đó thúc dục ra linh bảo Hỗn Nguyên vòng tay. Dùng không thua gì lật thiên tốc độ công hướng về phía vạn nhận sơn, lão giả lúc này đây ra tay, mang theo, là hẳn phải chết quyết ý, chết ở đan thanh thủ hạ ma tộc dĩ nhiên nhiều vô số kể, liền tính toán đạp vào luân hồi, cũng không phụ lòng bản vần tông lịch đại trưởng môn trên trời có linh thiêng. Hung manh thế công từ dưới núi khởi sướng, ma tộc một phương càng là toàn lực ra tay chặn đường, chỉ là cái kia cầm trong tay màu vàng trường kiếm thân ảnh gầy gò, lại như là hung ma lâm thế bình thường, tại trong nháy mắt liền chém giết một vị nguyên anh chung kỳ n và chuôi này màu vàng trưởng kiếm chỗ buộc phát khí tức, càng là làm cho ma tộc một phương kiêng kỵ không thôi. Tàn sát giờ mới bắt đầu, lật thiên lợi dụng diễn dương kiếm chém đức một chỉ nguyên anh ma tu bản thể, là đối thủ mang theo không thể tin thần sắc hóa thành một đoàn cho tàn thời điểm, dùng lật thiên bản thể làm trung tâm, chăm chỉ cao lớn khôi lỗi cũng đồng thời hiện thân mà ra, ở giữa còn kèm theo hai cái giữ tận bỏ cánh cứng khôi lỗi. Che kín trọng lực cấm chế vạn nhận sơn, không người nào có thể cách mặt đất phi hành. Cái này cũng tăng thêm nhân tộc tu sĩ một phương áp lực, nhưng mà am hiểu cận thân tử đấu ma tộc, lúc này đây cũng nên đón một vị càng thêm đáng sợ hung thần, cùng hơn chăm chỉ không có sinh mạng khôi lỗi. Khôi lỗi lại bất đồng cùng sinh linh, liền tính toán đem đầu lâu của chúng nó đạp nát đều sẽ không ảnh hưởng hắn liều chết phản kích, chăm khôi cùng thế, chỉ có lật thiên đáng sợ kia và cường đại linh hồn trí lực mới có thể làm được như thế. Nhìn xem lật thiên trong tay chân dương linh bảo cùng chung quanh chăm chỉ hung hãn khôi lỗi. Đan Thanh Tử tại dùng hôn Nguyên vòng tay đánh chết một cái nguyên anh ma tu sau đó, lần nữa ấy nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng lầm bẩm, chăm Khôi phía thuật, Chân Dương Chí Bảo, cường đại linh hồn chí lực, cường hoành thân thể phía huy, là tiên, người quả nhiên bất phàm, hy vọng huyết ly linh hồn sớm đã tiêu tán, nếu có thể hao tổn qua ma kiếp, vị kế tiếp nhân tộc hóa thần, chỉ sợ là ngươi rồi." Gia Nua khuôn mặt nổi lên một tia vui mừng, Đan Thanh Tử không tại chú ý cường đại bối, mà là toàn lực thúc dục linh bảo, bắt đầu hung mãnh công về phía ma tộc. Mỗi một chiêu đều là bỏ mạng đấu pháp, vậy mà đem bản thể môn hộ mở rộng ra, không có chút nào thủ ý. Tiến vào vẫn tiên trận nhân tộc tu sĩ, tại Lật Thiên tiến đến xuống, rốt cục đã có cùng ma tộc chống lại tin tưởng cùng thực lực, cái kia phó như là hung thú giống như thân ảnh gầy gò, càng lấy sức một mình, gần như cuốn lấy hơn phân nửa nguyên anh ma tu, là tử đấu chiến tuyến cuối cùng bị thôi động đến vạn nhận sơn đỉnh thời điểm, ma tộc một phương cũng hung tính nổi lên, không để ý bản thân sinh tử, đã bắt đầu bỏ mạng phản kích, nhưng mà lại thì đã trễ. Tại Vạn Nhận trên đỉnh núi, dùng luận, thiên làm trung tâm, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu xuất hiện điểm một chút kim mang, Vạn Nhận Sơn đỉnh trên đỉnh, cũng đồng thời xuất hiện ngàn chôi màu vàng trường kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu màu vàng cự long, gầm thét đánh về phía ma tộc cường giả. Mấy trăm năm trước, Minh Trúc thành danh chiêu thức Thiên Trúc kiếm, bị Lật Thiên vận dụng mà ra, Vạn Trôi Diễn Dương kiếm còn chưa luyện thành, nhưng mà tu sĩ gầy gò, lại có thể thi triển ra tử trúc phong nhất mạch kiếm pháp, Vạn kiếm quyết bên trong Thiên kiếm phía thuật. Trường 458, ma tộc xâm lấn, thập kiểu, kiếm long màu vàng, mang theo dữ tận cùng hủy diệt đánh về phía một đám ma tộc cứng, giả, tại này cổ mang theo chân dương chi lực cuồng bạo tẩy lệ phía dưới, trong nháy mắt thì có mấy vị tu vi tại nguyên anh sơ kỳ ma tu bị kiếm long rào sát, còn lại ma tộc càng là dốc sức liều mạng tránh đi chân dương chi lực quanh kích, mới khó khăn lắm tránh được một kiếp. Bây giờ tu sĩ một phương dĩ nhiên gần như vọt tới vạn nhận sơn đỉnh, nhưng mà trở ngại cái kia càng ngày càng nặng câm chế áp b cũng không có có bao nhiêu người có thể hoàn toàn leo lên đỉnh núi, trái lại ma tộc một phương bởi vì thân thể cường hành, ngược lại là đại bộ phận đều đã sông lên đỉnh núi, cũng tại lật thiên giới một kích này thương vong trộn lẫn trọng. Vốn là có gần 50 vị nguyên anh ma tu ma tộc, bây giờ chỉ còn lại có không đến 30 vị cường giả, hơn nữa bị lật thiên linh bảo chi lực hoàn toàn áp chế. Lạnh lùng địa quét mắt phân bố tại đỉnh núi ma tu, tu sĩ gầy gò lại trở tay gọi trở về kiếm long, xoay quanh tại đỉnh đầu của mình cũng chưa xuất kích Tại bên cạnh của hắn đang thanh tử cũng thu hồi linh bảo hôn nguyên vòng tay, đứng yên bất động. Tại vạn nhận sân thượng thúc dục pháp bảo một cái giá lớn gần như là dưới chân núi mấy lần, nhưng mà lật thiên lại không phải không nguyện hao phí linh lực, mà là tại vừa mới một kích kia sau đó, phát giác đến tránh hướng chung quanh ma tộc cường giả bên trong khắc thường. Khắc thường nơi phát ra, là một cái tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ ma tu, không giống với mặt khác ma tộc tránh né kiếm long lúc thương hoàng sợ, vị này ma tu lại ngừng lại một chút Giống như không có kịp phản ứng bình thường, nhưng mà lại như cũ tránh qua, tránh né kiếm long rào sát, chỉ là tại hắn tránh né kiếm long trong náy mắt, trong ánh mắt lại đã hiện lên một loại kích động phẫn hận thần sắc. Thúc dục ra vạn kiếm quyết bên trong thiên kiếm phía thuật, Lật Thiên cái này cây kiếm long thượng mang theo thế, nhưng mà suốt ngàn trôi diễn dương kiếm chân dương chi lực, so lấy bản thể linh bảo thượng chân dương chi lực gần như cường đại rồi gấp đôi, cái này cố chính gốc và khổng lồ chân dương chi lực, chính là nguyên anh hậu kỳ ma tu cũng không dám đơn giản chống cự. Vũ chi là một chỉ tu là chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ ma tu. Đan Thanh Tử lúc này cũng cùng Lật Thiên đồng dạng, phát giác cái kia có chút quái dị ma tu, nhưng mà lão giả thần sắc lại càng ngày càng âm trầm, cùng Lật Thiên liếc nhau một cái sau đó, chỉ là khẽ gật đầu, rồi sau đó trở tay thuốc dục ra Linh Bảo hôn Nguyên vòng tay, đem trong cơ thể linh lực cùng thần thức gần như tất cả đều đẩy vào pháp bảo, rồi sau đó tại một hồi nổ giống như minh hưởng bên trong, hôn Nguyên vòng tay vậy mà mang theo lão giả cuối cùng sinh cơ, đánh tới hướng này chỉ có thể Nghi ma tu. Đan thanh động tác cực nhanh, vượt ra khỏi cái kia ma tu đoán trước, không qua đối phương tại linh bảo tiến đến chi tế, lại đột nhiên bắn ra ra một cỗ có thể so với hóa thần linh áp sau đó trong tay vậy mà nhiều hơn một kiện ốn lượng cổ quái trường thương, đầu thương chỗ không phải sắc nhọn núi nhọn, mà là một giống như cùng màu nâu kim loại giống như giữ tợn đầu rán. 500 năm trước bị phong nhập vẫn tiên trận hóa thần ma tồn, vậy mà sớm đã cướp lấy một vị ma tu thân thể, vào lúc này mới hiện ra chân thân. Dùng cương đại trưởng thương pháp bảo, sinh sinh đem đan thanh tử linh bảo chống đỡ. Ma Tôn khỏe miệng kéo một tia cười lạnh, mặc dù Lật Thiên cái kia kiếm long thượng mang theo chân dương chi lực quá mức khủng bố, nhưng mà nếu là dựa vào tu vi chênh lệch, còn không đến mức làm bị thương Ma Tôn tính mạng, chỉ là ma tộc cười lạnh vừa lên, sắc mặt lại bỗng nhiên cả kinh. Theo tại linh bảo hôn nguyên vòng tay sau đó, là đan thanh tử cái kia đã sinh cơ đức đoạn thân thể, lão giả như là một chỉ phong điên giống như dã thú, dựa vào cuối cùng một tia thanh minh Dùng cái kia phó giản mua bản thể bổ nhào vào ma tôn phụ cận, rồi sau đó trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ mang theo quyết tuyệt chi ý khủng bố huy áp đó là Nguyên Anh sắp nổ báo hiệu, cũng là đàn thanh tử cuối cùng sát triêu. Dùng Nguyên Anh tu vi đỉnh phong bạo liệt bản thể Nguyên Anh, vi lực của nó không thua gì hóa thần cường giả một kích toàn lực, cái này khủng bố một kích, đã ở một lát sau phá khởi tại đoạt xá ma tu thân thể ma tôn trước người. Cùng bạo khí tức như là sóng biển bình thường, trong nháy mắt đem trọn ngọn núi đỉnh ba phủ Tại ma tôn hai bên mấy vị nguyên anh sơ kỳ ma tu càng là trực tiếp bị cái này cố cùng bạo lực lượng nuốt hết, rồi sau đó hóa thành hư vô, là mánh liệt khí lãng qua đi, vị tiêu hóa thần ma tôn cũng bị một kích này trực tiếp trọng thương trên mặt đất, sắp mặt một hồi vệ vại. Kiếm trong tay bí quyết biến đổi, thừa dịp đan thanh tử nầu nguyên anh đem ma tôn trọng thương cơ hội, lật thiên trở tay thúc dục xuất kiếm long, trong nháy mắt đập ra, trực tiếp đem ma tôn nuốt hết, rồi sau đó lại trọn móng tay. Một đóa biến hóa kỳ lạ hỏa diễm cánh hoa như là u linh hiện thân mà ra, trực tiếp phiêu hướng kiếm long trong miệng. Cực lớn màu vàng kiếm long bị một thanh trường thương pháp bảo dần dần cậy mở miệng rộng, rồi sau đó tại lòng trong miệng cái kia mãnh liệt chân dương chi lực ở bên trong, hóa thần ma tôn chính thần sắc giữ tận địa gắt gao chống cự lấy cái này cố cường đại khắc chế chi lực. Chẳng qua là khi long miệng bị cậy mở sau đó, sớm đã trùng tại trời bên ngoài cực phía viêm cũng bỗng nhiên bay vào, tại một đóa năm muối biển lửa phá khởi thời điểm, Kiếm Long lần nữa bị Lật Thiên dùng cuồng bạo linh lực thúc dục, đột nhiên khép lại miệng khổng lồ. Như là một ngụm cắn liệt một đoàn liệt diễm, tại kiếm long lành miệng chi tế, bên miệng cũng đồng thời bắn ra ra một mảnh biển lửa, tại chân dương chi lực cùng thiên cực chi viêm đồng thời toàn lực rào sát phía dưới, vừa mới đoạt xá Ma Tôn, tu, tu vi căn bản không có hoàn toàn khôi phục hóa thần Ma Tôn, cũng tuyên cáo vẫn lạc. Bị phong ấn ở vẫn tiên trận trong 500 năm lâu, vốn là nguyên khí đại thương Ma Tôn, liền tính toán đoạt xá một vị nguyên anh Ma tu cũng không cách nào đem thực lực hoàn toàn phát huy, không đợi hắn chạy ra cái này tòa 500 năm lao lung, liền bị lật thiên rào sát thành mảnh vỡ, tô vọng cùng liệt phong kiêng kỹ nhất ma tộc cường viện, cũng theo đó táng thân tại vạn nhận sơn đỉnh. Rào sát ma tôn, cũng có được đan thanh tử nổ nguyên anh một chiêu này quỷ quân cờ trợ lực, hóa thần ma tôn thật không nghĩ đến nhân tộc cường giả có thể liều mạng như vậy. Ma tôn vẫn lạc, mà khác còn lại ma tộc cường giả càng là mặt lộ vẻ hoàng sợ, bỏ mạng địa liều chết phản kháng Nhưng mà cũng tại lật thiên kiếm long cùng thiên cực chi viêm, tăng thêm chăm chỉ khôi lỗi tam trọng rào sát phía dưới, dần dần khan hiếm, cuối cùng tức thì bị tàn sát không còn. Hải ngoại ma tộc mặt đất cẩn thận chi hành, bây giờ tại tam châu phía trên, lật thiên cũng không có chút nào cố kỵ, bản mà bắt đầu cùng ma tộc đại quân cuối cùng quyết chiến, nếu là lúc này không thủ đoạn ra hết, chỉ sợ liền không có cơ hội rồi. Đem tiến vào vẫn tiên trận ma tộc cơ bản hoàn toàn săn giết, tu sĩ một phương lại vẫn còn sống lấy hơn phân nửa nhân số. Ôm hẳn phải chết chi tâm tiến vào cổ trận đại tu sĩ môn, lúc này càng là còn lại mấy người, cực lớn sinh tử trinh lệnh, đem các tu sĩ từ địa ngục kéo về đến nhân thế, hiểm tử nhưng vẫn còn sống vui sướng, càng là tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Và vị kia ôm lấy bọn hắn tính mạng tu sĩ, lại một bước bước vào đến đỉnh núi nạp linh cảnh cửa vào, lần nữa phản hồi thời điểm, trong tay dĩ nhiên nhiều ra năm chỉ linh khí nồng đậm mạch linh. Là lật thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vạn nhận sơn đỉnh thời điểm. Cả tòa vẫn tiên trận cũng đã bắt đầu kịch liệt lắc lư, 10 ngày phía kỳ sắp hết, viễn cổ đại trận cũng sắp đóng cửa, và các tu sĩ sẽ bị dồn dập truyền tống đến ngoài trận thảo nguyên. Cảm giác lay dưới chân kịch liệt lắc lư, Lật Thiên thần sắc ngưng tụ, rồi sau đó đem năm chỉ mạch linh tất cả đều giao cho Âm Thúc, trầm giọng nói, "Mạch linh trước nắm Âm Thúc bảo tồn, Lật Thiên còn cần vài ngày thời gian luyện hóa linh bảo, ngoài trận đại chiến." Lật tiểu tử, Âm Thúc biết rõ ngươi cái kia linh bảo uy lực tuyệt luân, tu tiên giới cũng không lại nhanh như vậy liền bị thua. Thúng chi còn không có trong trận cái này chỉ ma tôn cường viện, người yên tâm luyện chế linh bảo là, đem chính mình khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, lại đến thăm chiến. Đã cắt đứt lật thiên băn khoăn, âm thúc vung tay lên, tin tưởng tràn đầy địa quát, rồi sau đó toàn bộ trong trời đất đều bị một loại cường đại huy áp tràn ngập chung quanh một hồi mơ hồ, lao giả liền bị cổ trận trực tiếp truyền ra ngoài trận, chỉ là, âm thúc tin tưởng cũng tại xuất trận sau đó, bị vô tình xóa diệt, và lật thiên cố kỵ, cũng đã trở thành thảm trọng sự thật Thân ảnh gầy gò xuất hiện tại thảo nguyên chi tế, dĩ nhiên cách vẫn tiên trận có nghìn giảm xa, mặc dù thấy không rõ vẫn tiên trận bên ngoài quyết chiến thắng bại, nhưng mà khi đó mà ở phía chân trời phá khởi đạo pháp tàn ảnh, lại biểu thị lần này quyết chiến thảm thiết. Trong mắt Tiêu Sắt dần dần đậm đặc, Lật Thiên lại không có lập tức chạy tới chiến trường, mà là tế ra cổ bảo phi hành, lần nữa hướng lui về phía sau cách mấy trăm dặm sau đó, tìm một chỗ yên tính chỗ, bắt đầu tế luyện lấy còn lại diễn dương thảo, không có luyện chế ra diễn dương kiếm trận khi trước. Lật Thiên cũng không muốn cùng hai vị ma tôn quyết đấu, chỉ có đem bàn vận tử chờ đợi cả đời đều không được kiếm trận tu thành, mới là hắn cuối cùng ra tay thời cơ. Thân ảnh gầy gò, yên lặng địa luyện chế lấy phong phú linh thảo, trong cơ thể dị hỏa cũng cơ hồ bị tăng lên tới lớn nhất ý lực, liền cái kia Long Lân đỉnh cũng bắt đầu dần dần xuất hiện vết rách, cuối cùng lại không chịu nổi gánh nặng, bị dị hỏa trực tiếp tiêu liệt, Lật Thiên lại không có dừng chút nào bỗng nhiên, đã đỉnh không tại, cái kia liền dứt khoát trực tiếp dùng Long Đỉnh luyện chế linh thảo. Theo thời gian trôi qua, vẫn tiên trận đã đóng cửa ngũ thiên lâu, trong đoạn thời gian này, nhân tộc cùng ma tộc quyết đấu thủy chung không có ngừng một lát, hai vị ma tôn cường hành, sớm đã vượt ra khỏi tô vọng cùng liệt phong dự kiến, tại cùng giải quyết hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, nhân tộc cùng yêu tộc căn bản cũng chưa chiếm được quá lớn tiện nghi. Thương vong, đã không cách nào dùng thảm thiết để hình dung, từng cái đại tông môn bên trong, đều có mấy vị nguyên anh cường giả vỡ lạc, tử Long Thành chủ phu nhân ông Thanh Hàn chết trợn. Hắn ở dưới tướng quân càng là gần như vẫn lạc hơn phân nửa. Thiên Linh Tông là đại trưởng môn nhất thanh đạo nhân bị trọng thương, 18 trôi đoàn đao pháp bảo tại một lần cùng hóa thần mà tôn giao phong trong bị hoàn toàn phá hủy, Thiên Linh Tông hoạch tâm trưởng lao thương vong tử lâu hơn phân nửa. Bàn vân tông thái thượng trưởng lão đàn thanh tử tại vẫn tiên trận trong nầu nguyên anh, tông chủ hàn vũ tại ngoài trận vẫn lạc, trong môn trưởng lão còn sống chưa đủ 10 người, mình chúc người bị thương nặng.